Trần Thủy Phân cắn răng hàm sau, tháng riêng 15 đều qua, qua tuổi xong rồi, ta hôm nay liền phải cho ngươi tùng tùng ra, làm ngươi tiểu tử này vô pháp vô thiên. chương 134-134 Nghe được cách vách động tĩnh, Nguyệt Nguyệt nói, Hồng Tinh ca ca như thế nào lại muốn bị đánh? Lâm đào bất đắc dĩ mà cười cười, nàng liền biết Trần Thủy Phân nhịn không nổi bao lâu, quả nhiên nhịn không được vẫn là đối trịnh Hồng Tinh động thủ. Bất quá Trần Thủy Phân cũng là suy nghĩ nhiều, nàng tuy nói có chút thời điểm mắng trịnh Hồng Tinh. Nhưng đối hai đứa nhỏ đều là giống nhau tốt, chưa bao giờ tồn tại bất công ai. Hơn nữa trịnh hồng tình kia hài tử, cũng không phải cái loại này không lương tâm người, mọi người đều xem ở trong mắt. Có một ngày, tiến vào mùa xuân lúc sau, Trần Thủy Phân ở thu thập mùa đông quần áo thời điểm, ở nàng áo đông trong túi móc ra một quả nhẫn vàng, xem ra là trịnh lao thái trước khi chết nhét vào đi. Phòng trưng là cảm thấy thẹn trong lòng, cho nên ở trước khi chết đem cái này cho Trần Thủy Phân đi. Trần Thủy Phân bắt được nhẫn, không có mang. phóng đi lên. Lâm Đào lần này dự tính ngày sinh ở tháng năm sơ, thời tiết vừa lúc, không nóng không lạnh, phương gì là tháng tư đế thời điểm đến, tuy nói Lâm Đào sinh Nguyệt Nguyệt thời điểm sinh vãn, nhưng là đệ nhị thai cũng không dám nói, vạn nhất này một thai là cái tính nôn nóng đâu. Đem Nguyệt Nguyệt khi còn nhỏ xuyên ý di phục đều lấy ra tới rửa rửa, thừa dịp thái dương đại thời điểm phơi một phơi. Nguyệt Nguyệt nhìn đến phương gì tới thời điểm nhưng cao hứng, ôm nàng kêu gì bà. Lâm Đào mấy ngày nay bắt đầu hưu nghỉ sanh nàng từ mang thai bắt đầu vẫn luôn đi học thượng đến tới gần dự tính ngày sinh mấy ngày nay nếu không phải hiện tại bụng càng lúc càng lớn chạm lâu rồi người không thoải mái chỉ sợ nàng còn sẽ lại ở cương vị thượng nhiều kiên trì vẫn là hiệu trưởng tự mình tới tìm nàng cùng nàng nói trường học cho nàng nghỉ làm nàng hảo hảo đi sinh hài tử lâm đào lúc này mới đã trở lại vừa văn phương gì tới nàng ở nhà cũng có thể bồi bồi phương gì hôm nay thái dương rất không tuổi, nhưng lại không phải đặc biệt phơi người gió biển tuổi ngồi ở trong viện rất thoải mái Từ hải đảo thượng khai cái xưởng đồ hộp lúc sau, lại muốn ăn trái cây cũng không có trước kia như vậy khó khăn. Xưởng đồ hộp có chút thời điểm sẽ bán một ít không kịp làm thành đồ hộp trái cây, bọn họ liền sẽ đi mua một ít. Ta tới thời điểm vừa lấy được mạn mạn gửi tin, nói nàng cũng có mang. Phương gì một bên cấp lâm đảo tức vỏ táo, một bên nói. Lâm đảo cười rộ lên, thật sự nha. Mạn mạn nhanh như vậy liền có mang. Phương gì, ân, hiện tại hẳn là có hai tháng, tính tính nhật tử là ba tháng hoài thượng. Sinh thời điểm đến chờ đến 12 tháng, bất quá hải nam bên kia không có việc gì, nghe mạn mạn cùng Minh Thành nói, bên kia mùa đông một chút đều không lạnh, một năm bốn mùa đều thoải mái. Kia phương gì ngươi lại có đến nội? Lâm Đào nói dơ nói, nghe Minh Thành nói hắn ba thân thể không tốt lắm, mẹ nó phòng trường không có biện pháp qua bên kia chiếu cô hải tử, phương gì ngươi đến lúc đó là đi cấp mạn mạn xem hải tử sao? Kỳ thật liền tính là trương tố phân có rảnh. Phòng trừng Lý Minh Thành cũng không quá khả năng làm trường tố phân đi cho bọn hắn xem hải tử, ít gặp mặt liền ít đi điểm mâu thuẫn. Cho các ngươi xem hải tử ta chính là vội cũng vui vẻ. Phương gì nói, ân, mạn mạn ở tin cũng cùng ta nói, thuyết Minh Thành mẹ nó không tới. Ta nhưng thật ra hy vọng nàng không tới, ta chính mình khuê nữ chính mình chiếu cố, trong lòng cũng yên tâm. Nếu là nàng đi, liền sợ mạn mạn bị cái gì bị khuất. Lâm đào gật gật đầu, vậy ngươi cùng thân thúc nói sao? Thân thúc nói như thế nào? phương gì nói người thân thúc nhìn đến tin thời điểm liền nói làm ta đi hài tử quan trọng hắn một người ở nhà cũng không có việc gì không phải còn có mai mai bọn họ ở sao chờ đến buổi tối thời điểm lâm đào liền cùng lý thành hề nói lên việc này bọn họ ăn tết khi kết hôn ba tháng mạn mạn liền có mang thật là nhanh thật lợi hại bất quá là thuận miệng cảm khái một câu ai ngờ nghe được lý thành hề trong thai hương vị liền thay đổi hắn trở mình gối xuống tay ở dầu hỏa dưới đèn nhìn lâm đào thanh âm mất tiếng Ngươi lời này ý tứ là ta không đủ lợi hại. Nếu không phải lâm đào lúc này hoài hài tử, còn nhanh muốn sinh, hắn thật muốn làm nàng thân sinh cảm thụ một chút hắn rốt cuộc lợi hại hay không? Lâm đào vô ngữ cứng họng. Ta không cái kêu ý tứ, ta chính là thuận miệng vừa nói mà thôi. Nói xong lúc sau lại cảm thấy buồn cười, nhìn Lý Thành Hề ở trong tối đạm ánh đèn hạ cương nghị hình dáng. Trong lòng cân nhắc, lần trước Trần Thủy Phân còn ở cùng nàng nói nam nhân tới rồi trung niên lúc sau, đối chuyện đó liền không nhiều lắm hứng thú. Nhưng nàng như thế nào cảm thấy Lý Thành Hề giống như không giống Trần Thủy Phân nói như vậy đâu. Hai người ở bên nhau đều mau 10 năm, nếu không phải nàng mang thai, làm chuyện đó tần suất cũng bất quá mới vừa kết hôn lúc ấy thiếu, này nam nhân giống như đều sẽ không mệt, thân mình liền cùng làm bằng sắt giống nhau. Lâm đào này một thai sinh thời gian vừa vặn liền ở dự tính ngày sinh kia một ngày, cũng chính là ngày quốc tế lao động ngày đó. Buổi sáng thời điểm Nguyệt Nguyệt còn nói đợi chút muốn cùng Trịnh Hồng Tinh cùng Vương Thanh Minh bọn họ một khối đi đi biển bắt hải sản. Hôm nay là ngày quốc tế lao động sao, Vừa lúc lao động lao động. Lâm Đào cấp nguyệt nguyệt chuẩn bị một cái tiểu thùng, làm nàng nhiều chú ý, làm Trịnh Hồng Tinh nhiều nhìn đệ đệ muội muội. Trịnh Hồng Tinh xách theo một cái đại thùng, bàn tay vung lên, lâm gì, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Vương Thanh Minh nhìn Trịnh Hồng Tinh liếc mắt một cái, mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, Trịnh Hồng Tinh đều chính mình vội chính mình, còn thích cùng người khác đánh nhau, hắn có thể chiếu cố hảo tự mình liền không sai biệt lắm. Đến nỗi Nguyệt Nguyệt, Vương Thanh Minh tiếp nhận Nguyệt Nguyệt trong tay thùng, nói, ta giúp ngươi lấy. Nguyệt Nguyệt lắc đầu, Thanh Minh ca ca, không có quan hệ, ta chính mình có thể lấy. Ba cái hài tử cùng nhau nhảy nhót mà đi xa, chuẩn xác một chút nói là Nguyệt Nguyệt cùng Trịnh Hồng Tinh nhảy nhót, Vương Thanh Minh theo ở phía sau, giống cái lao cán bộ, tuổi không nhiều lắm, năm nay mới vừa đầy sáu tuổi, nhưng thoạt nhìn so Trịnh Hồng Tinh còn muốn hiểu chuyện một ít. Lâm Đào xem đến buồn cười. Khó trách từ Ngọc Đình luôn là nói Vương Thanh Minh theo chân bọn họ hai vợ chồng một chút cũng không giống. Khiến cho bọn họ mấy cái tiểu hải tử đi bờ biển, không có việc gì đi. Phương dì có chút lo lắng mà nói. Lâm Đào nói, không có việc gì, hôm nay phỏng trừng rất nhiều hải tử đi đi biển bắt hải sản. Hơn nữa ta ba cũng ở phụ cận câu cá, đều nhìn, sẽ không có việc gì. Từ phương dì tới lúc sau, đem trong nhà sự tình làm được gọn gàng ngăn nắp, sự tình gì đều không cần Lâm Thường Hải nhọc lòng. Hắn ở nhà cũng không thú vị. Cho nên sớm liền đi câu cá, nói là muốn câu một con cá lớn trở về hầm canh cấp lâm đào uống lên bổ thân mình. Đợi chút ta đi đem kia chỉ gà cấp xử lý, dùng nấm hương hầm canh uống, ngươi hiện tại hoài hải tử, không thể tổng ăn xào đồ ăn, uống nhiều điểm canh bổ bổ thân thể tương đối hảo. Còn có lần trước ngươi ba nói trong nhà con thỏ nhiều, muốn sát con thỏ ăn thịt, bị ta cấp mắng cho một trận. Trong nhà có câu cách muốn nói, mang thai thời điểm nhưng không thịnh hành ăn thịt thỏ, nếu không sinh ra tới hải tử liền sẽ trưởng thành sức ngôi. Phương dì nói, mang thai ăn con thỏ thịt hải tử liền sẽ trưởng thành sức môi loại này lời nói, lâm đào là không tin, nhưng phương dì cũng là một mảnh hảo tâm, lâm đào liền đồng ý tới, nói không ăn thịt thỏ. Vậy ngươi trước ngồi một lát, ta đi nấu canh. Phương dì mới vừa nói xong. Lâm đào lại đột nhiên cảm thấy bụng có chút đau lên, lần này đau đuổi kịp hồi sinh nguyệt nguyệt đau không giống nhau, lần trước hoài nguyệt nguyệt khi là không cẩn thận bị trịnh hồng tinh cấp đụng phải một chút, dẫn tới nàng lúc ấy vô cùng đau đớn. Lần này đau là nàng có thể cảm giác được đau, nhưng là không nhanh như vậy cũng không như vậy kịch liệt. Lâm đào chiều phương dì nói, phương dì, ta này bụng bắt đầu đau, hẳn là phát động. Phương dì vừa nghe lời này liền bắt đầu luôn cuống, chạy nhanh đỡ nàng liền phải đi bệnh viện. Lâm đào nói, không có việc gì, phương dì, ta lúc này không lần trước đau đến như vậy lợi hại, còn có thể nhẫn, ngươi đừng như vậy khẩn trương, trước đêm nên lấy đồ vật cấp lấy thượng, chúng ta lại đi vệ sinh sở. Phương dì cũng thật là lo lắng. chủ yếu là lâm đảo đầu một hồi sinh hài tử thời điểm đau thành dáng vẻ kia nước ối cũng phá đem phương dì cấp dọa tới rồi nàng chính mình sinh hài tử khi cũng chưa như vậy sợ hãi lúc này lâm đảo tái sinh có đầu một cái sợ hãi phương dì lúc này nghe được lâm đào nói đau có chút tự loạn đầu trận tuyến vừa nghe lời này lúc này mới phản ứng lại đây đúng vậy đây là lâm đảo cái thứ hai hài tử không phải sinh nguyệt nguyệt lúc ấy không có việc gì phương dì thở dài nhẹ nhõm một hơi làm lâm đào lại ngồi trong chốc lát vào nhà lấy tiến lên mấy ngày nàng liền chuẩn bị tốt đồ vật lại đi ra tới đỡ lâm đào liền chiều vệ sinh sở đi đến lúc này tình huống không có như vậy khẩn trương cũng không lần trước như vậy hoảng loạn lâm đào tới rồi vệ sinh sở thời điểm chính là vô cùng đau đớn một ít không có gì sự chẳng qua lần này sinh hải tử nhưng thật ra so lần trước sinh nguyện nguyện thời gian muốn trường rất nhiều buổi sáng 10 giờ bắt đầu phát động lúc này đều buổi chiều 4 điểm nhiều cũng không có động tĩnh lý thành hề cùng lâm thường hải đều tới Ở hành lang bên ngoài nôn nóng chờ đợi, phương dị sợ lâm đảo ở bên trong không sức lực, ở lý thành hề bọn họ đến thời điểm, đã trở về hầm canh gà. Sinh hải tử chính là thân thể lực sống, đau đều đau lâu như vậy, đến lúc đó nếu là thật sinh thời điểm không sức lực, liền dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên trên đường nhất định phải ăn một chút gì, bảo tồn một lực mới được. Phương dị, lâm Lão xưa còn không có sinh ra tới a. Trần Thủy Phân Hạ Ban, nghe nói lâm đảo hôm nay phát động, lúc này còn không có sinh ra tới, cũng rất khẩn trương. Phương gì nói, còn không có đâu, ta sợ nàng không sức lực, cho nàng đưa điểm ăn đi. Trần Thủy Phân nói, ta cùng ngươi cùng đi. Tới rồi vệ sinh sở thời điểm, từ Ngọc Đình cũng tới, đều là đang chờ. Phòng sinh bên trong chỉ có thể vào đi một người, Lý Thành Hề tiếp nhận Phương gì trong tay cầm hộp giữ ấm, nói, Phương gì, ta vào đi thôi, ta muốn nhìn một chút á đảo thế nào. Lần trước lâm đảo sinh nguyện nguyện thời điểm, hắn ở bên ngoài cũng đã đủ dày vò, lúc này là hắn cùng lâm đảo cái thứ hai hài tử. Mấy ngày hôm trước vương nguyên lượng hải tử ái xem mê chơi cười nói, cái thứ hai hải tử không cần như thế nào lo lắng, cũng coi như là có kinh nghiệm, chính là tới rồi nơi này, hắn nghe được phòng sinh truyền đến lâm đảo thanh âm, trong lòng lo lắng liền không có biến mất quá. Phương dì đem hộp giữ ấm đưa cho hắn, nói, ai, ngươi đi xem. Lý Thành Hề mang theo hộp giữ ấm vào phòng sinh, lâm đảo còn nằm ở sàn trên giường, trên chán đều là mồ hôi, thấy Lý Thành Hề, kêu một tiếng, Thành Hề. Lý Thành Hề đi qua đi. Nắm lấy lâm đào tay, một bên mở ra hộp giữ ấm, đem bên trong canh gà cùng cháo lấy ra tới, cấp lâm đào huy, đói bụng đi, ăn một chút gì bổ sung một lực, phương gì riêng cho ngươi làm. Lại hỏi bác sĩ, bác sĩ, hải tử còn muốn bao lâu mới có thể sinh ra tới? Bác sĩ nói, vừa mới ta chắc một chút, mới chạy đến bắt chỉ, lại khai hai ngón tay mới có thể sinh. Lâm lão sư lúc này ăn một chút gì vừa lúc có thể bổ sung một tịch thể lực, đợi chút khai mười ngón lúc sau sinh hải tử cũng có sức lực. lý phó lữ trưởng nữ nhân sinh hài tử đều là cái dạng này cho nên các nam nhân mới muốn nhiều đối chính mình tức phụ nhi hảo a ngươi xem lâm lão sư nhiều không dễ dàng lời này kỳ thật không cần bác sĩ nói lý thành hề trong lòng đều minh bạch lâm đảo uống lên điểm cháo lại uống lên điểm canh gà cũng cảm thấy có thể lực lý thành hề bồi lâm đảo ở phòng sinh đái trong chốc lát kỳ thật sinh hài tử quá trình là không cần bao lâu chủ yếu là sinh hài tử phía trước khai cung khẩu quá trình nghe nói có chút sản phụ có thể đau một ngày một đêm Chờ cung khẩu không sai biệt lắm khai, bác sĩ làm Lý Thành Hề cũng đi ra ngoài chờ. Không có việc gì a đảo, chúng ta đều ở bên ngoài chờ ngươi. Lý Thành Hề công đạo song lâm đào lúc sau, lúc này mới ra phòng sinh. Bên kia, Nguyệt Nguyệt nhìn chính mình thùng đồ vật, thở dài. Hôm nay tới đi biển bắt hải sản người thật sự là quá nhiều, ta đều không có nhặt được thứ gì. Vốn đang tưởng nhiều nhặt một ít cấp mụ mụ cùng tiểu đệ đệ hoặc là tiểu nội mội ăn. Vương Thanh Minh thấy bãi, đem chính mình thùng bạch tuộc. Sau sống những cái đó đều đảo tiến Nguyệt Nguyệt thùng, lại đem hai người thùng thay đổi một chút, giúp Nguyệt Nguyệt lấy trở nên trọng một ít thùng, ta đều cho ngươi. Nguyệt Nguyệt nhìn hắn, vậy ngươi làm sao bây giờ? Vương Thanh Minh nói, không có việc gì, ta ba mẹ đều không yêu ăn này đó. Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ lúc sau nói, ta đây cho ngươi một viên đường đi. Nói, Nguyệt Nguyệt từ hiếm móc ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, lột ra giấy gói kẹo, đem mãi màu trắng kẹo nhét vào Vương Thanh Minh trong miệng. Vương Thanh Minh tuy nói so Nguyệt Nguyệt hơn phân nửa tuổi, Bất quá hai người đứng chung một chỗ, thân cao là không sai biệt lắm. Vương Thanh Minh Triều Nguyệt Nguyệt Tiếm nhìn thoáng qua, ngươi trong túi như thế nào có như vậy nhiều đường. Nguyệt Nguyệt chạy nhanh vươn một đầu ngón tay, đặt ở bên miệng, thở dài một tiếng. Đây là ta chính mình dùng tiền mừng tuổi trộm đi cung tiêu xã mua, ngươi không cần nói cho ta mụ mụ Nga. Vương Thanh Minh Nga một tiếng. Hai người nói chuyện thời điểm, chính hồng tinh thật ở một đám đại hài tử bên kia, so với ai khác đuổi đồ vật nhiều. Đúng lúc này, Phương Phương Triều bên này chạy tới một bên chạy một bên nói Nguyệt Nguyệt Lâm Lão sư đi vệ sinh sở cho ngươi sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội đi Nguyệt Nguyệt vừa nghe mụ mụ sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội đi nhấc chân liền đi theo Phương Phương chiều vệ sinh sở chạy tới Vương Thanh Minh chạy nhanh đi theo phía sau thật vất vả chạy tới vệ sinh sở Nguyệt Nguyệt đã mệt đến thở hừng hộc, Phương gì thấy nàng chạy nhanh lại đây Nguyệt Nguyệt sao ngươi lại tới đây Nguyệt Nguyệt hỏi gì bà ta mụ mụ đâu mụ mụ ngươi ở bên trong đâu Phương Dị nói Đúng lúc này, phòng sinh xuyên ra trẻ con khóc nỉ non thanh, tiếp theo một cái hộ sĩ liền ôm cái hài tử ra tới, cười nói, chúc mừng à, lâm lão sư sinh đứa con trai. chương 135-135. Nga, ta có tiểu đệ đệ lạc. Ta có tiểu đệ đệ lạc. Nguyệt Nguyệt nhìn đến hộ sĩ a di trong lòng ngực ôm nhóc con, cao hứng mà nhảy dựng lên. Lâm Đào nằm ở trên giường bệnh, cũng bị đẩy ra tới, Lý Thành hề chạy nhanh đi qua đi, lôi kéo tay nàng hỏi, A Đào, về sau chúng ta không bao giờ sinh. không sinh, không bao giờ sinh. Lâm Đảo Triều hắn cười cười, lại nhìn về phía một bên cơ chân múa tay Nguyệt Nguyệt. Triều Lý Thành hề nói, làm Nguyệt Nguyệt nhìn xem đệ đệ. Nguyệt Nguyệt nhìn nhăn rún gió giống con khỉ nhỏ dường như đệ đệ, nhưng là trong mắt một chút đều không có ghét bỏ, nói, "Mụ mụ, đệ đệ lớn lên hảo đáng yêu a, ta rất thích." Vốn dĩ Trần Thủy Phân còn đang nói đâu, ngôi sao sinh hạ tới không có Nguyệt Nguyệt khi đó đẹp, nhưng là ở Nguyệt Nguyệt trong mắt, đệ đệ nhưng xinh đẹp. Trinh Hồng Tinh thò lại gần nhìn thoáng qua, nhăn rún gió nơi nào đẹp Nguyệt nguyệt đô khởi miệng hử hồng tinh ca ca ta không để ý tới ngươi vương thanh minh nói ngươi không cần để ý đến hắn thủy phân thẩm nói hắn khi còn nhỏ khó nhất nhìn ta cũng cảm thấy đệ đệ thực đáng yêu mấy cái tiểu hài tử đấu võ mồm đem ở đây đại nhân đều chọc cười Nguyệt nguyệt nói dì bà ta hôm nay nhặt được rất nhiều đồ vật ngươi thiêu cấp đệ đệ ăn được không cần phương dì nói ngôi sao còn nhỏ còn không thể ăn này đó đâu đến uống mãi mới được dì bà thiêu cấp nguyệt nguyệt an Trịnh Hồng Tinh mở to hai mắt, ngôi sao. Không phải nói ta sao. Trần Thủy Phân nói, nơi nào là nói ngươi, ngươi là Hồng Tinh, Nguyệt Nguyệt đệ đệ là ngôn tinh, cùng Nguyệt Nguyệt là một cái ngôi sao một tháng lượng, cùng ngươi có gì quan hệ. Trịnh Hồng Tinh cào cào cái óc, nga một tiếng, hắn còn tưởng rằng Phương bà bà là đang nói chính mình đâu. Sản phụ cùng Tân Sinh Nhi đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, mọi người xem lâm đảo mẫu tử an toàn, cũng đều yên tâm, không hề quấy rầy đi trở về. Trần Thủy Phân cùng Từ Ngọc Đình đậu rất hâm mộ Lâm Đào Nhi nữ song toàn. Trần Thủy Phân còn ở kia nói, Lâm Lão xưa ngư như thế nào liền như vậy sẽ sinh đâu. Lâm Đào nhưng thật ra không có suy xét quá này đó. Dù sao mang thai thời điểm liền nghĩ tới, mặc kệ này thai là nhi tử vẫn là nữ nhi, nàng làm theo cùng thích Nguyệt Nguyệt giống nhau thích. Sinh đứa con trai coi như cấp Nguyệt Nguyệt sinh cái đệ đệ, tương lai trong nhà có người chống lưng, sinh cái muội muội, về sau tỉ muội hai cái có thương có lượng đều khá tốt. Về đến nhà. Vương Nguyên Lượng hỏi từ Ngọc Đình, thế nào, lâm Lão sư sinh cái nữ nhi vẫn là sinh đứa con trai. Vương Thanh Minh đi phóng thủng, nói, sinh cái tiểu đệ đệ, lớn lên giống chỉ con khỉ nhỏ, nhăn rung gió. Hôm nay Vương Nguyên Lượng ở nhà nấu cơm, lúc này đồ ăn đã thiêu hảo, từ Ngọc Đình đổ buồn thủy tính toán rửa tay ăn cơm, nghe được Vương Thanh Minh nói, hỏi, mới vừa ở bệnh viện ngươi còn nói ngươi lâm gì sinh tiểu đệ đệ đáng yêu, như thế nào lúc này lại nói giống con khỉ nhỏ. Vương Thanh Minh nghiêm trang mà nói. Ta nếu là nói tiểu đệ đệ xấu, Nguyệt Nguyệt khẳng định thương tâm, ta đó là vì an ủi nàng, ngươi không hiểu. Từ Ngọc Đình vô ngữ, đứa nhỏ này với ai học, còn ngại nàng không hiểu, ngươi hôm nay không phải đi đi biển bắt hải sản sao. Như thế nào sách theo cái thùng không đã trở lại, không tìm được đồ vào ta? Không phải đâu. Ta xem Nguyệt Nguyệt đều tìm được không ít, ngươi như thế nào liền điểm mao nghêu sỏ cũng chưa tìm được. Vương Nguyên Lượng tẩy hảo tay, chính mình ngồi trên bàn ăn, nói, ta đều cấp Nguyệt Nguyệt. phản chứng ngươi trước hai ngày còn ở nơi đó nói gần nhất hải sản ăn nhiều không muốn ăn. Từ Ngọc Đình nữ môi, nàng lần trước là nói như vậy quá, bất quá cũng liền nói nói thôi, tên tiểu tử thúi này còn ghi tạc trong lòng. Bất quá đem hải sản cấp nguyệt nguyệt, nàng là không có gì ý kiến. Từ Ngọc Đình còn chưa nói lời nói đâu, vương nguyên lượng vừa nghe liền cười, nói, không tồi, Ngọc Đình ngươi xem chúng ta nhi tử rất có tiền đồ. Thanh minh, ngươi là nên đối nguyệt nguyệt hảo một chút. ba còn muốn đem tới Nguyệt nguyệt có thể làm chúng ta vương già con dâu đâu vương thanh minh liếc hắn ba vương nguyên lượng liếc mắt một cái mặt vô biểu tình Từ ngọc đình trừng mắt nhìn vương nguyên lượng liếc mắt một cái ngươi cùng hài tử nói cái này làm gì thanh minh cùng Nguyệt nguyệt mới vài tuổi làm lý thành hề nghe thấy xem hắn không lột da của ngươi ra vương nguyên lượng cười một cái vui dạo rực mà bắt đầu ăn cơm Nguyệt nguyệt như vậy làm cho người ta thích khuê nữ tuy rằng Từ ngọc đình không muốn tái sinh hắn là không có biện pháp lại có khuê nữ nhưng nguyệt nguyệt nếu có thể làm hắn con dâu, kia đã có thể thật tốt quá chờ đến buổi tối thời điểm vương nguyên lượng tiến đến từ ngọc đình bên người tay bắt đầu không thành thật lên ngọc đình ngươi xem ngươi lâm lão sư bọn họ đều nhi nữ song toàn chúng ta khi nào tái sinh một cái a vừa mới dứt lời đã bị từ ngọc đình ở cái tay kia thượng chụp một cái tát muốn sinh chính ngươi sinh đi ta nhi tử cũng cho ngươi sinh ngươi còn muốn thế nào nếu là ta tái sinh một cái nhi tử ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi a dù sao ta là không sinh vương nguyên lượng kỳ thật là thực tôn trọng từ ngọc đình từ từ ngọc đình sinh xong vương thanh minh lúc sau cho tới bây giờ vương thanh minh đều 6 tuổi đổi làm nhà người khác phòng chừng này 6 năm ít nói cũng sinh hai cái nhưng là vương nguyên lượng chưa từng để qua việc này hôm nay nói lời này chủ yếu cũng là xem lý thành hề nhi nữ song toàn trong lòng có điểm hâm mộ lúc này bị từ ngọc đình tới một cái tác cũng không tức giận cười hi hi nói kia hành ta không sinh cũng đúng ta có đứa con trai Đến lúc đó đem Lý Thành Hề ra khuê nữ quải lại đây làm con dâu, coi như cũng là ta khuê nữ. Giữa một tháng tử thời gian, ngôi sao so với mới sinh ra thời điểm mập lên không ít, phía trước hồng hồng làn da cũng trở nên bạch lên. Phương dị cấp ngôi sao tắm rửa thời điểm còn nói này, này hai đứa nhỏ màu da đều tùy ngươi, thật tốt, lớn lên bạch bạch nột nột. Lâm Thường Hải nói, Nguyệt Nguyệt là nữ hải tử ra bạch một chút không có việc gì, ngôi sao là nam hải tử, quá trắng không tốt. Quảng chi cái gì, nam hải tử điên chơi. Nói không chừng về sau liền phơi điểm đen. Phương gì nói? Không biết có phải hay không ngôi sao còn ở trong bụng thời điểm, liền mỗi ngày nghe tỷ tỷ cho hắn đọc tiểu nhân thư, nghiệm bài khóa, sinh hạ tới lúc sau, đối Nguyệt Nguyệt nói chuyện thanh âm có cực cao nhạy bén độ. Có khi nửa ngộng nửa tỉnh uống mãi đâu, vừa nghe đến Nguyệt Nguyệt thanh âm, lập tức liền tinh thần đi lên. Nguyệt Nguyệt thích chứ cái này đệ đệ, mỗi ngày đi trường học đi học phía trước, đều sẽ trước tới trong phòng xem một cái đệ đệ, lại thân thân hắn tiểu thủ thủ. sau đó mới lưu luyến không rời mà đi trường học đi học. Bất quá Lý Thành Hề cũng không biết là hồi thứ hai đương ba ba, không có đầu một hồi như vậy mới mẻ, vẫn là đối với nhi tử không có khuê nữ như vậy có kiên nhẫn, tuy rằng buổi tối ngôi sao vừa khóc, hắn khẳng định trước tiên lên nhìn xem ngôi sao có phải hay không lại nước tiểu, hoặc là lại đói bụng linh tinh. Nhưng là lúc trước Nguyệt Nguyệt khóc thời điểm, Lý Thành Hề đều là nói Nguyệt Nguyệt Ngoan, không khóc, ba ba nhìn xem có phải hay không nước tiểu, nhưng ngôi sao vừa khóc, Hắn chính là tên tiểu tử thối này, như thế nào lại khóc, một buổi tối đều khóc vài lần, đem mẹ ngươi đánh thức, ta thế nào cũng phải thu thập ngươi. Còn có một cái đặc điểm là, Lý Thành Hề phân rõ ngôi sao có phải hay không kéo xú xú phương pháp là trực tiếp đem tả kéo xuống tới, mà không phải đem cái mũi thỏ lại gần nghe nghe. Lâm Đào hỏi hắn như thế nào không nghe thấy, mũi chó không linh. Hắn như như mày, nói ngại nhi tử xú xú xú. Lâm Đào liếc hắn một cái, lúc trước Nguyệt Nguyệt khi còn nhỏ, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Tiểu tử thúi, hương quê nữ. Lý Thành Hề nói. Nhìn một cái, cái này đối lập không khỏi cũng quá rõ ràng. Không biết ngôi sao có phải hay không đã nhìn ra ba ba đối hắn khác nhau đối đãi. Có một hồi hắn khóc lên, phương gì vừa lúc ở giặt quần áo. Lâm Đào liền kêu Lý Thành Hề đi xem ngôi sao như thế nào khóc, có phải hay không lại nước tiểu. Kết quả Lý Thành Hề mới vừa đem ta xốc lên, ngôi sao tiểu nhất lên, trực tiếp liền nước tiểu đến trên người hắn. Nếu không phải hắn phản ứng mau. Phòng trường trực tiếp nước tiểu đến trên mặt đều có khả năng. Lý Thành Hề bản một khuôn mặt, nhìn kia trương cùng chính mình có tám phần tương tự mặt, tưởng sinh khí, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng ở ngôi sao trên mông trụ một chút, tên tiểu tử thúi này. Với lúc Nguyệt Nguyệt lúc này tan học đã trở lại, trước tiên buông cặp sách, chính là chạy vào xem ngôi sao, kết quả liền nhìn đến Lý Thành Hề ở ngôi sao trên mông đánh một chút. Nguyệt Nguyệt đi qua đi, thở phì phì mà nói, ba ba, ngươi sao lại có thể đánh đệ đệ, đệ đệ còn như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi sao lại có thể đánh hắn? Đối mặt nữ nhi lên án, Lý Thành Hề ý đồ giải thích, bởi vì đệ đệ không ngoan, hắn vừa mới nước tiểu đến ba ba trên người, ngươi xem. Lý Thành Hề đem chứng cứ phạm tội chỉ cấp Nguyệt Nguyệt xem, chỉ thấy hắn màu trắng quân trang mặt trên xuất hiện một mảnh màu vàng nước tiểu tí, giống như là vẽ một chương bản đồ. Nguyệt Nguyệt nhìn xem chứng cứ phạm tội, lại nhìn xem đệ đệ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu, nói, vậy ngươi cũng không thể đánh đệ đệ nha, đệ đệ như vậy tiểu, hắn không biết. Ngôi sao, ngươi về sau không thể lại nước tiểu đến ba ba trên người đi lạc, ngươi muốn ngoan ngoan nga, nghe được sao? Nguyệt Nguyệt nói xong, còn lo chính mình gật gật đầu, ba ba ngươi xem, ngôi sao chiều ta cười, hắn nói hắn đã biết. Hắn về sau nếu là không ngoan, ngươi liền cùng ta nói, ta sẽ nói hắn, nhưng ngươi không thể đánh hắn, nhẹ nhàng cũng không thể. Từ ngôi sao sinh ra lúc sau, Nguyệt Nguyệt thật giống như trưởng thành rất nhiều, có song xuôi tỉ tỉ tự giác. Rốt cuộc đây là nàng mong đã lâu mới mong tới tiểu đệ đệ đâu? trước kia luôn là ôm ngủ bút bê vải cũng không phải nàng yêu nhất, mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước nhất định phải tới nhìn xem đệ đệ ngủ không có, nhìn đến đệ đệ tiến vào mộng đẹp, lúc này mới mị mị mà đi ngủ. Lý Thành Hề đối mặt nữ nhi, chỉ có thể gật đầu, hành, ta đã biết. Nguyệt Nguyệt được đến bảo đảm, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi bồi một lát đệ đệ, liền đi làm bài tập. Lâm Đào làm nhìn này vừa ra trò hay người đứng xem, nhìn không được nhấp miệng cười nói. Nữ nhi cũng thật lợi hại. đều có thể đủ giáo huấn lý phó lữ trưởng Lý Thành Hề đi ra ngoài Phương gì nhìn đến hắn trên quần áo vết bẩn chạy nhanh nói nha đây là như thế nào làm cho xem một cái bung trong suy nghĩ cẩn thận là ngôi sao nước tiểu đến trên người của ngươi đi tới mau cởi ta giúp ngươi giặt sạch Phương gì không có việc gì ta quần áo ta chính mình tẩy ngươi là tới chiếu cố hải tử cùng Á Đảo chuyện của ta nào còn có thể phiền toái ngươi ngươi đem ngôi sao quần áo tẩy hảo lúc sau liền đi nghỉ ngơi một lát Mấy ngày này quá mệt mỏi. Lý Thành hề nói. Phương gì nói, ta không mệt, Nguyệt Nguyệt cùng ngôi sao đều hảo mang, ta không chịu cái gì mệt. Nói cũng là lời nói thật, này hai đứa nhỏ ở ở cứ thời điểm đều không thế nào làm ầm ĩ, ăn ngủ ngủ ăn, nhưng hảo mang theo. Lúc này bởi vì có Lâm Thường Hải ở nhà giúp đỡ mang hải tử, hơn nữa Lâm Đảo cũng có mang hải tử kinh nghiệm, cho nên Phương gì liền không trụ giống đầu một thai lâu như vậy, lần này liền ở hai tháng không đến, chiếu cố Lâm Đảo ngồi đủ rồi 42 thiên ở cứ. liền hồi Tương Thành đi. Đi thời điểm Lâm Đảo cho nàng 100 đồng tiền, Phương Dì nói cái gì cũng không chịu muốn, nhất định phải còn trở về. Lâm Đảo nói, Phương Dì, ngươi cầm, ngươi xa xôi vạn giảm lại đây, ta khẳng định là muốn tỏ vẻ một chút, nếu không không riêng gì lòng ta băn khoăn, ngay cả ta ba cùng Thành Hề đều phải nói ta. Nhưng lần này Phương Dì lại là quyết định chủ ý không chịu thu cái này tiền, đem tiền lại nhét vào ngôi sao tá lót, nói, có cái gì hảo tâm băn khoăn, ta bắt người đương nữ nhi xem. Coi như là tới chiếu cô ta cháu ngoại, đương bà ngoại tới hầu hạ cháu ngoại, cấp khuê nữ hầu hạ ở cữ, còn muốn lấy tiền A. Ngươi xem cái nào bà ngoại làm như vậy. Lúc trước ngươi sinh nguyệt nguyệt lúc ấy ngươi cứ như vậy, lúc này nhưng không cho. Không có biện pháp, thấy phương gì nói như vậy, lâm đào đành phải không trả tiền. Tiền chưa cho đi ra ngoài, lâm đào liền làm lý thành hề cấp phương gì nhiều chuẩn bị một ít đồ vật lấy về đi. Lâm đào mới ra ở cữ không bao lâu, trong nhà liền tới khách nhân. Tới người đúng là Chu Văn cùng Trung Tĩnh, lại là hơn nửa năm không gặp, Lâm Đảo không nghĩ tới Trung Tĩnh sẽ chủ động tới tìm chính mình, bất quá ở nhìn đến Trung Tĩnh kia một khác, nàng liền minh bạch, này khẳng định là Trung Tĩnh sửa lại án xử sai. Quả nhiên, Trung Tĩnh gần nhất liền nói cho nàng tin tức tốt này, Lâm lão sư, ngươi năm trước cùng lời nói của ta quả nhiên nói đúng, hiện tại chính sách hảo, ngươi Chu đại ca hắn sửa lại án xử sai. Chương 136 136. Trung Tĩnh nói lời này thời điểm Hốc mắt nhịn không được đỏ, giờ khác này nàng đều đợi đã bao nhiêu năm, rốt cuộc sửa lại án xử sai. Đâu chỉ là trung tĩnh đỏ mắt, lâm nào nghe được lời này, cũng là khỏe mắt có chút ướt át, vội nói, này, này thật tốt quá. Lại hỏi, vậy các ngươi sửa lại án xử sai lúc sau, kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Công tác khôi phục không có. Còn có thể hay không hồi phía trước trường học dạy học. Trung tĩnh gật gật đầu, nói, có thể có thể, chúng ta đã thu được trường học thông chi. Làm ta cùng Chu Văn đều đi trường học tiếp tục dạy học, hơn nữa Chu Văn còn bị thăng vì chủ nhiệm. Kỳ thật năm đó nếu không phải ra việc này, hắn cũng nên thăng chủ nhiệm. Hiện tại cũng không chậm, Trung lão sư, hết thảy đều tới kịp. Lâm Đào nói, Trung tính gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại quốc gia chính sách hảo, cảm tạ quốc gia cảm tạ chủ tịch a. Nhìn ta, gần nhất liền chỉ lo nói chuyện của ta, còn chưa nói hải tử sự tình đâu. Trung tính nói, này sinh Nam Hải vẫn là nữ hải. Nam hải. đã kêu Lý ngôn Tinh. Lâm Đào cười nói. Trung tĩnh, lớn lên cũng thật thanh tú, cùng Lý Phó lữ trưởng lớn lên cũng thật giống, so với lúc trước Nguyệt Nguyệt còn muốn giống đâu, làn ra tùy ngươi, thật bạch, thật tuấn. Lâm Thường Hải câu cá trở về lúc sau, biết được Chu Văn sửa lại án xử sai sự tình, liền nói đi thực phẩm phụ phẩm sưởng mua đồ ăn, làm các nàng hôm nay buổi tối nhất định ở nhà ăn cơm. Trung tĩnh ngay từ đầu còn ngưỡng ngùng, rốt cuộc Lâm Đào lúc này mới ra ở cữ. Bọn họ buồn ý là nghĩ đến cùng lâm đào nói một chút, không tốt lắm quấy giày sản phụ cùng hài tử. Nhưng là lâm đào nói, các ngươi lúc này đi trở về, chúng ta mấy người khi nào gặp lại đều nói không hảo, cơm khẳng định là muốn ăn. Lời này nói cũng là, trung tĩnh vốn là nghĩ lâm đào mới ra ở cứ cũng không có phương tiện, liền không phiền phái nàng, chính là nghe xong lời này cũng có chút thương cảm, chỉ có thể nói, các ngươi nếu là khi nào đi an thành, nhất định phải tới tìm chúng ta. Nhất định sẽ. Lâm đào gật gật đầu. nghe nói bên kia thịt dê phao bánh bao ăn ngon nguyệt nguyệt như vậy thích ăn ta khẳng định tìm cơ hội mang nàng qua bên kia nhìn xem không ngừng là thịt dê phao bánh bao còn có rất nhiều ăn ngon đến lúc đó các ngươi tới ta mang theo các ngươi nơi nơi chuyển vừa chuyển trung tính nói tư ngọc đình cùng trần thủy phân biết được chu văn sửa lại án sử sai trung tính cùng chu văn liền phải rời đi hải đảo sự tình thật là lại thế bọn họ cao hứng lại nhịn không được thương cảm trần thủy phân hạ ban khiến cho trịnh hữu đức giết chỉ ngỗng Nói phải làm nồi sắt hầm đại ngỗng, chúng lão sư, ta làm nồi sắt hầm đại ngỗng mọi người đều nói tốt ăn, lần trước cùng nhau ăn Tết thời điểm ngươi không có tới, ta còn vẫn luôn đáng tiếc đâu, lúc này chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta liền làm một cái nồi sắt hầm đại ngỗng. Lâm Đào nói, ta đây còn làm cá hầm cải chua, lại dùng cá hầm cải chua canh phía dưới điều ăn. A Đào, ngươi mới ra ở cữ, thân thể còn không có dưỡng hảo, ngươi liền ở nghỉ ngơi hảo, nấu cơm vẫn là chúng ta mấy cái tới, ta hiện tại trù nghệ cũng biến hảo. Ngay cả Vương Nguyên Lượng đều nói ta làm đồ ăn so trước kia ăn ngon. Tư Ngọc Đình nói, Trần Thủy Phân gật gật đầu, đúng vậy Lâm lão Sư, ngươi cũng đừng bận việc, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể liền bữa cơm đều làm không được sao. Trung Tinh nói, các ngươi còn không có hưởng qua tay nghề của ta đi, hôm nay ta cũng tới bộc lộ tài năng. Trung Tinh nấu ăn tay nghề thực không tồi, nàng thiêu đồ ăn thời điểm, Chu Văn Liền ở bên cạnh đánh xuống tay. Tư Ngọc Đình thấy, nhịn không được nói dân nói, nguyên lai chu Lão sư còn sẽ hỗ trợ chung lao sư đã nấu cơm à, phía trước ta đều không thế nào thấy chu lao sư cười còn tưởng rằng hắn là cái loại này đặc biệt đại nam tử chủ nghĩa ở nhà chưa bao giờ hỗ trợ làm những việc này người chu văn bị nói có chút ngượng ngùng trung tĩnh giúp đỡ giải thích nói kỳ thật chúng ta ở an thành thời điểm hắn cũng thường xuyên giúp đỡ ta cùng nhau làm việc nhà ở trên đảo mấy năm nay ta vẫn luôn không có điều chỉnh tốt chính mình cũng làm tiểu tĩnh bị không ít uy khuất về sau ta sẽ hảo hảo đền bù nàng Ít nhiều tiểu tĩnh còn có các ngươi này đó bạn tốt, ta thực cảm kích đại gia, đợi chút ăn cơm thời điểm, ta nhất định phải kính đại gia một ly. Chu Văn nói, có ngươi những lời này, chúng ta mấy cái cũng liền an tâm rồi. Lâm Đào nói, trung tĩnh dưới tình huống như thế, lần nữa đối Chu Văn không rời không bỏ, này một phần chân thành tha thiết cảm tình là đáng giá bị hảo hảo đối đãi. Mấy nhà người cùng nhau ăn cơm, lúc trước đã sớm nói qua bốn người nhà cùng nhau ăn cơm, bởi vì lúc ấy Chu Văn không đồng ý, cho nên lại đợi mấy năm. rốt cuộc ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm chu văn kính mọi người cảm tạ mấy năm nay đại gia đối bọn họ hai vợ chồng trợ giúp lâm đảo không thể uống rượu liền lấy thủy đại rượu tạ tông biết được chu văn sửa lại án xử sai trung tinh có thể hồi trường học tiếp tục dạy học sự tình cũng thập phần cao hứng mua bình rượu đi bộ đội nhà ăn đánh hai cái đồ ăn chính mình ngồi ở nhà ăn một bên ăn cơm một bên uống rượu nhập bánh mang theo hải tử tới nhà ăn đánh đồ ăn thấy trường hợp này hỏi tạ lao sư Chuyện gì như vậy cao hưng à? Còn uống khởi rượu tới. Tạ Tông cười nói, chuyện tốt, rất tốt sự. Nhậm ánh hải tử năm nay 2 tuổi, chính xảo muốn đi cung tiêu xã mua bánh hạch đào, nhậm ánh liền cũng không hỏi cái gì rất tốt sự, cười cười, mang theo hải tử đi trở về. Không bao lâu, chu văn tới, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở nhà ăn uống rượu Tạ Tông, đi qua đi kêu một tiếng, tạ lao sư. Sửa lại án sử sai lúc sau chu văn mặc vào san bằng kiểu giáo tôn trung sơn, tuy rằng đã cũ. nhưng cùng phía trước ra biển đánh cá bộ dáng đích sắc kém rất nhiều thoạt nhìn văn nhã chu lão sư tạ tông gật gật đầu mời nói nếu không một khối uống một chén chu văn ngồi xuống tạ tông hướng đi nhà ăn sư phó muốn cái chén rượu cấp chu văn đổ ly rượu hai người từng người uống lên tạ tông nói nghe nói ngươi sửa lại án xử sai chúc mừng ngươi à ngươi cùng trung tĩnh đều có thể hồi trường học dạy học đi đi chu văn nói cảm ơn hắn không hề giống phía trước như vậy trong lòng tự ti Tổng cảm thấy người khác khinh thường hắn, lúc này cảm tạ thực chân thành, kỳ thật đã sớm tưởng nói cảm ơn, nếu lúc trước không có chuyện đó, ta cũng không có biện pháp cùng trung tinh ở bên nhau. Trung Tĩnh cũng muốn cho ta thế nàng cùng ngươi nói một câu cảm ơn. Cảm ơn hắn nhiều năm như vậy đi qua, còn có thể như vậy xa xôi vạn dặm lại đây tìm nàng, cứ việc năm đó sự tình, ở trong lòng nàng đã trở thành qua đi thức. Tạ Tông cười cười, gật gật đầu nhấp khẩu rượu, ngươi cùng nàng nói, ta đã biết. Trung tĩnh cùng Chu Văn không có ở trên đảo nhiều trì hoãn, ở Trần Thủy Phân trong nhà ở một buổi tối, ngày hôm sau liền ra đảo Hồi An Thành đi. Lâm đảo mới ra ở cữ, không nên trúng gió, liền không đi đưa bọn họ. Trần Thủy Phân cùng Từ Ngọc Đình đều đi tặng, Trần Thủy Phân trở về thời điểm còn leo nước mắt, trong miệng lầm bẩm, ngươi nói xem, Chu lão Sư sửa lại án xử sai rõ ràng là một kiện rất tốt sự, ta sao còn khóc thượng, thật là không biết nên nói chút gì hảo. Từ Ngọc Đình nói, chính là à, mau đừng khóc." Bị người thấy được còn tưởng rằng là ta đem ngươi cấp mắng khóc, ta nhiều gan à. Lời này lập tức liền đem Trần Thủy Phân làm cho tức gợi, nàng nói, khai gì vui đùa ta đây còn không đến mức a Lâm Đào ở trong sân nhìn hai tử, ngôi sao ở diêu giường ngủ rồi, thấy hai người vào sân, hỏi, không đến mức cái gì đâu. Trần Thủy Phân nói, ta đi đưa chung lao sư, cũng không biết là sao, gió bác thổi cháo bột mắt vẫn là làm gì, đôi mắt liền khó chịu, tử lao sư làm ta đừng khóc. Nếu không người khác cho rằng nàng đem ta mang khóc, ta nói ta còn không đến mức bị từ lao sư cấp mang khóc. Từ Ngọc Đình đi môi, người đó là bị gió thổi sao. Người đó chính là khóc. Lâm Đảo thấy hai người đấu võ mồm, nhịn không được nhấp miệng cười, riêu giường ngôi sao rầm gì vài tiếng. Từ Ngọc Đình cùng Trần Thủy Phân chạy nhanh im tiếng, sợ đánh thức hải tử. Ba người ngồi xuống, cố tình để thấp thanh âm nói chuyện, tại đây gió biển phơ phất sau giờ ngọ, tràn đầy thích ý. Quá xong rồi năm lúc sau đảo mắt liền đến 1976 năm, nhưng mà này một năm cũng không biết là làm sao vậy, mới vừa khai năm liền gặp gỡ không tốt sự tình. Một nguyệt tám hào ngày đó, mọi người kính yêu Chu Tổng Lý ở Bắc Kinh chết bệnh. Cả nước trên dưới ai đông không thôi, càng làm mười dặm trường nhai đưa Tổng Lý xe tang. Tới rồi 7 tháng, Chu Đức Ủy viên trường cũng qua đời. Nay một năm, Hoa Quốc nhân dân tổn thất hai gã ưu tú người lãnh đạo, nhưng mà tới rồi 9 nguyệt 9 ngày chiều hôm đó 4 giờ. Hải Đảo Thượng Quảng bá bá báo nhượng lại đại gia đào kịch liệt không thôi tin tức, cùng ngày rạng sáng không khi mười phân, Trung Hoa Nhân dân nước Cộng Hòa Vĩ Đại Lanh Tụ. Chủ, tịch qua đời. Tin tức này một bá báo ra tới, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn họ thậm chí không thể tin được chính mình lỗ thai, có phải hay không nghe lầm. Vẫn là MC lầm. Vĩ Đại Lanh Tụ, như thế nào sẽ cứ như vậy rời đi. Nhưng không phải bọn họ nghe lầm, cũng không phải MC bá sai rồi, MC ở bá xong này tin tức lúc sau. liền che lại mặt thất thanh khóc giống kỳ thật ở năm trước thời điểm chủ tịch thân thể liền ngày càng xa suốt tới rồi năm nay sơ lại bởi vì chu tổng lý cùng chu đức ủy viên lớn lên qua đời mà đã chịu đả kích ở tháng 5 trung tuần thời điểm đã bắt đầu bệnh tình nguy kịch thậm chí bạo phát lần đầu tiên nhồi máu cơ tim sáu nguyệt hai ngày cùng 9 nguyệt hai ngày bạo phát lần thứ hai cùng lần thứ ba nhồi máu cơ tim dưới tình huống như thế chủ tịch còn nâng bệnh nặng thân thể ở đường sơn phong nam vùng phát sinh động đất thời điểm Hắn như cũ thập phần quan tâm chấn tình, sinh thời đọc cuối cùng một phần văn kiện còn lại là về đường sơn phong nam vùng kháng chiến chống chấn động cứu tế thông báo. Mao dù tịch qua đời tin tức một bá báo ra tới, tất cả mọi người lâm vào thật lớn ai đóng bên trong. ở lớp học thượng Lâm Đào tổ chức bọn học sinh bi ai trường học sân thể dục quốc kỳ giang xuống. Lâm Đào không khỏi nhớ tới năm ấy đi Bắc Kinh khi ở Thiên An môn quảng trường nhìn thấy vị nhân bóng dáng. ngay lúc đó vị nhân thân thể liền không được tốt đi, chính là hắn như cũ tâm hệ nhân dân. Như vậy tốt một cái người lãnh đạo Chủ tịch, đi hảo Nhìn trong phòng học khóc không thành tiếng bọn học sinh Lâm đào thân là lão sư Nàng không nghĩ làm cho bọn học sinh mà khóc Nhưng trung quy không có nhìn xuống Một rũ mắt, nước mắt rơi như mưa Ngày này Lâm Thường Hải vốn là đi câu cá Chính là nghe được quảng bá lúc sau Hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia Các cắn câu hắn cũng giống như không có phát giác Cứ như vậy ngồi yên một cái buổi chiều Nguyệt Nguyệt là gặp qua chủ tịch người Đương nàng biết cái kêu hòa ái hiển từ lao ra ra qua đời, tan học lúc sau đầu một hồi không phải đi trước ôm một cái đệ đệ, mà là nhào vào lâm đảo trong lòng ngực lau nước mắt, ô ô ô mụ mụ, mau ra ra hắn chết bệnh. Mụ mụ, mau ra ra như vậy người tốt, vì cái gì không thể sống lâu trăm tuổi a? Lâm đào đỏ hốc mắt, một bên giúp Nguyệt Nguyệt sắt nước mắt một bên nói, chủ tịch tuy rằng chết bệnh, nhưng hắn vẫn như cũ sống ở chúng ta trong lòng, hắn chẳng những có thể sống lâu trăm tuổi, còn có thể một ngàn tuổi, Nguyệt Nguyệt ngươi nói phải không? Ân. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ Mao ra ra. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. 1976 năm này một năm, đối với Hoa Quốc nhân dân tới nói là âm U một năm, này một năm bọn họ mất đi vài cái ưu tú người lãnh đạo, ai đông làm bạn bọn họ suốt một năm. Tới rồi 1977 năm, ngôi sao đã có một tuổi nhiều sắp hai tuổi, nam hải tử nói chuyện muốn so nữ hải tử vãn một ít, lúc trước Nguyệt Nguyệt là còn không có mãn một tuổi thời điểm liền sẽ tiêu mụ mụ, một tuổi ngày đó kêu ba ba. Chờ đến một tuổi nửa giống ngôi sao lớn như vậy thời điểm, đã sẽ nói rất nhiều lời nói. Ngôi sao là tới rồi một tuổi nửa thời điểm mới có thể gọi người, tiêu đệ nhất thanh không phải mụ mụ cũng không phải ba ba, mà là tỷ tỷ. Nguyệt Nguyệt nghe được ngôi sao này thanh mềm một tỷ tỷ thật là cao hứng đến một nhảy ba thức cao, lập tức liền chạy tới ôm chặt ngôi sao, ở hắn trên mặt hôn một cái, tiêu một tiếng ngoan đệ đệ, còn tưởng đem ngôi sao cấp bế lên tới. Bất quá hiện tại ngôi sao có hơn 20 cân. Nguyệt Nguyệt hiện tại 7 tuổi, nhiều còn không có mãn 8 tuổi. Lâm Đào sợ nàng ôm bất động, chạy nhanh ôm lấy ngôi sao. ở ngôi sao quá xong hai một tuổi sinh nhật không bao lâu, Nguyệt Nguyệt nên đón nàng dụng răng thời kỳ. Nguyệt Nguyệt tuổi tác muốn so với bọn hắn lớp học học sinh tiểu một ít, nàng đọc sách sớm, hiện tại đã ở liền đọc năm bốn. bọn họ lớp học học sinh phần lớn năm trước liền bắt đầu dụng răng, nhưng là Nguyệt Nguyệt còn không có dụng răng, lúc ấy nàng còn cảm thấy đại gia thiếu răng cửa bộ dáng buồn cười đâu, kết quả liền đến phiên chính mình. Nguyệt Nguyệt đệ nhất cái răng ngay từ đầu đã lỏng, nhưng lại hợp với một chút biên biên không có rớt, cuối cùng vẫn là nàng ăn quả táo thời điểm đem hàm răng cấp cầm rớt. Rớt đệ nhất cái răng Nguyệt Nguyệt chạy nhanh cầm hàm răng đi cấp lâm đào xem, mụ mụ mụ mụ ta hàm răng rớt một chữ miệng trong miệng một ngụm huyết, lâm đào chạy nhanh đổ chén nước cho nàng, làm nàng thanh thanh miệng xúc xúc miệng. Lâm Thường Hải tiếp nhận hàm răng, nói mặt trên hàm răng rất muốn hướng phía dưới ném, phía dưới hàm răng rất liền phải hướng trên nóc nhà ném. Nếu không mọc ra tới hàm răng liền không tốt. Nói, liền mang theo Nguyệt Nguyệt một khối đi ném hàm răng. Rớt đệ nhị cái răng thời điểm, Nguyệt Nguyệt đang ở cùng Trịnh Hồng Tinh cùng Vương Thanh Minh một khối chơi, bọn họ ở chơi đội du kích cho chơi, Nguyệt Nguyệt không cẩn thận khái một chút, nhưng thật ra không khái đau, chính là đem đã tùng rớt một viên hạ nha cấp dập rớt. Hồng Tinh ca ca, ta hàm răng rớt. Nguyệt Nguyệt nói. Trịnh Hồng Tinh tiếp nhận nàng hàm răng, ta cho ngươi vứt bỏ. Thuận tay một ném, Nguyệt Nguyệt lại nóng nảy, dầm chân nói: Hồng tinh các ca, ta đây là phía dưới hàm răng, muốn ném đến nóc nhà đi lên, bằng không ta hàm răng liền trường không ra. Bởi vì việc này, nguyệt nguyệt hai ngày không ngủ hảo, mỗi ngày đều thực lo lắng cho mình hàm răng trường không ra, về sau liền thiếu một viên hàm răng, nhiều khó coi nha. Cứ việc cùng ngày Vương Thanh Minh liền cùng nàng nói, những lời này đó đều là lừa tiểu hải tử, liền tính phía dưới hàm răng không có ném đến nóc nhà thượng, cũng căn bản sẽ không trường không ra hàm răng, cho dù là chôn đến trong đất. Nên mọc ra tới hàm răng vẫn là hội trưởng ra tới. Lâm Thường Hải biết chính mình lúc trước nói hống tiểu hài tử nói, làm nguyệt nguyệt như vậy lo lắng lúc sau, cũng cùng nàng đi giải thích, nói không quan hệ, hội trưởng ra tới. Trưa hôm đó thời điểm, Vương Thanh Minh tới trong nhà. chương 137-137, hắn trên quần áo dính không ít bùn, trên quần áo mặt còn bị câu phá một cái khẩu tử. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Đào còn tưởng rằng hắn đây là làm sao vậy, vội vàng hỏi, Thanh Minh, ngươi làm sao vậy? Cùng đồng học đánh nhau. Khá vậy không giống A, Vương Thanh Minh nhưng không giống Hồng Tinh như vậy hãy cùng người đánh nhau. Hắn này há mồm liền đủ lợi hại, cũng căn bản không cần động thủ. Tiếp theo, liền thấy Vương Thanh Minh lắc lắc đầu, nói, không có, lâm gì, ta không đánh nhau, ta cũng không có việc gì. Này không phải người khác làm cho, là ta chính mình làm cho. Đây là làm sao vậy? Lâm Đào hỏi. Vương Thanh Minh nói, không có việc gì, chính là không cẩn thận té ngã một cái. Lâm Đào lại kiểm tra rồi một chút. Thấy Vương Thanh Minh không có chỗ nào chảy ra, lúc này mới yên tâm. Nàng đi thực phẩm phụ phẩm xưởng mua đồ ăn, làm Nguyệt Nguyệt cùng Vương Thanh Minh ở nhà chơi. Thừa dịp lâm đào đi ra ngoài, Vương Thanh Minh đem vẫn luôn nắm thành nắm tay tay mở ra, cấp Nguyệt Nguyệt xem, trong lòng bàn tay đúng là Nguyệt Nguyệt rất kia cái răng. Đây là ta hàm răng. Nguyệt Nguyệt trong mắt sáng ngời, trên mặt tràn ngập giật mình. Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng hàm răng bị hồng Tình ca ca ném đến trong bụi cỏ lúc sau. Hồng Tình Ca Ca cùng với vài cái hảo các đồng bọn đều giúp nàng cùng nhau đi tìm Hàm răng, chính là vẫn luôn đều không có tìm được. Vương Thanh Minh thế nhưng tìm được rồi nàng Hàm răng. Nàng cũng minh bạch, nguyên lai Vương Thanh Minh sở dĩ biến thành cái dạng này, là bởi vì đi giúp nàng tìm Hàm răng. Nguyệt Nguyệt nhìn đến Vương Thanh Minh lòng bàn tay Hàm răng, thập phần cảm động, vì thế từ trong túi móc ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, đưa cho hán, "Thỉnh ngươi ăn đường." Vương Thanh Minh tiếp nhận kẹo sữa bỏ vào trong túi, lại không có ăn, chỉ là nói Ngươi ăn ít một chút này đó đường, về sau dễ dàng trưởng sâu răng, lâm gì nếu là biết ngươi luôn trộm ăn cái này, khẳng định muốn nói ngươi. Ngươi nếu là không nói cho ta mẹ, nàng liền sẽ không biết. Nguyệt Nguyệt nói, hơn nữa ta mỗi ngày buổi sáng buổi tối đều đánh răng, không có việc gì. Vương Thanh Minh không có nói cái gì nữa, mà là cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau đi đến giữa sân, sau đó nhảy dựng lên, đem trong tay hàm răng dùng sức một ném, ném tới rồi nóc nhà thượng. Nghiêng đầu tới chiều Nguyệt Nguyệt nói, cái này ngươi yên tâm. không cần lo lắng hàm răng trưởng không ra. Nguyệt Nguyệt cười hắc hắc, lộ ra kia viên thiếu hụt hàm răng, có chút buồn cười, lại lộ ra đáng yêu. Hàm răng bị tìm trở về hơn nữa ném tới rồi nóc nhà thượng lúc sau, Nguyệt Nguyệt ngủ đến an tâm, không còn có đỉnh gấu trúc mắt rời giường. Mà Vương Thanh Minh về đến nhà, từ Ngọc Đình nhìn đến nàng cái dạng này, cùng thấy quỷ dường như, ngươi hôm nay làm gì đi? Đi trồng trọt như thế nào biến thành bộ dáng này? Quần áo làm cho như vậy giờ, đợi chút chính mình tẩy a Vương Thanh Minh ân một tiếng, đi trước đảo nước tắm, chính mình trước tắm một cái, sau đó lại đi tẩy thay thế dơ quần áo. Vừa lúc Vương Lão Thái đã trở lại, thấy Vương Thanh Minh chính mình giặt quần áo, chạy nhanh lại đây hỗ trợ, không có việc gì, Thanh Minh, phóng mãi tới tẩy. Vương Lão Thái mấy năm trước thân thể không phải thực hảo, hơn nữa trong nhà ở tại ở nông thôn, cứ việc Vương Thanh Minh bên này mỗi tháng đều sẽ gửi tiền trợ cấp trở về, nhưng là ở nông thôn rời thành bệnh viện khá xa, công xã vệ sinh sở quá nhỏ. Thiết bị cùng bác sĩ kỹ thuật đều không đúng chỗ, thật sự là không quá phương tiện. Vì thế năm trước thời điểm, Vương Nguyên Lượng cùng Từ Ngọc Đình hai người thương lượng một chút, liền quyết định đem Vương lão thái nhận được hải đảo đi lên ở. Hải đảo thượng không khí khá tốt, cũng thích hợp dưỡng thân thể, hơn nữa hải đảo thượng vệ sinh sở rất hoàn thiện, Vương lão thái xem bệnh cũng phương tiện. Chính là Vương lão thái thái cần mẫn, nói là tới dưỡng bệnh, trên thực tế còn giúp làm không ít việc nhà, Từ Ngọc Đình đều rất ngượng ngùng. Vương lão thái cũng thực dễ nói chuyện. Chưa bao giờ cùng từ Ngọc Đình khởi tranh chấp, mẹ chồng nàng dâu hai cái ở chung lên vẫn là thực không tồi. Nay không, từ Ngọc Đình vừa nói, mẹ ngươi đừng động, chính hắn làm dơ, làm chính hắn tẩy, đều lớn như vậy, nên làm chính hắn động thủ giặt quần áo. Vương Nguyên Lượng nói nhiều bồi dưỡng bồi dưỡng hắn làm việc nhà phương diện này, về sau hảo tìm đối tượng. Nếu là khác bà bà nghe xong lời này, phỏng trừng sẽ bắt đầu phản bác, làm việc nhà không phải nữ nhân sự tình sao. Sao còn muốn nàng đại tôn tử đi làm? chẳng lẽ tương lai muốn cưới cái tổ tông trở về a nhưng là vương lão thái liền sẽ không nàng cười nói kia hành kia ngoại giáo ngựa như thế nào tẩy như vậy có thể tẩy sạch sẽ một ít lưu lão sư nói quả nhiên không sai 1977 tháng 5 năm 10 nguyệt số 21 khôi phục thi đại học tin tức truyền ra tới một tháng lúc sau cả nước các nơi bắt đầu từng bước khôi phục thi đại học tin tức này vừa báo nói ra tới toàn bộ hoa quốc đều sôi trào này đối với lúc ấy xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm không thể nghi ngờ là một cái trọng đại tin tức tốt. Lúc trước lên núi xuống làng hoạt động giữa, có một bộ phận là tự nguyện, có một bộ phận còn lại là không có biện pháp, lúc trước là yêu cầu mỗi nhà đều phải đi một cái, những người đó tưởng hết biện pháp đều muốn trở về, hiện giờ nhưng xem như có thể đi trở về. Lý Thành Hề biết được tin tức này, tan tầm trở về lúc sau, liền cùng Lâm Đào nói, hôm nay Quảng Bá nói khôi phục thi đại học, người mấy năm nay vẫn luôn ở ôn tập, ôn tập thế nào? Lâm Đào mấy năm nay vẫn luôn là làm giáo dục công tác, dạy học và giáo dục đồng thời, chính mình cũng ở củng cố tri thức, dẫn tới nàng cơ sở đánh rất khá. Hơn nữa mấy năm nay tới dụng tâm ôn tập, cảm thấy chính mình thi đậu đại học hẳn là không có vấn đề, nhưng đầu một hồi tham gia thi đại học, trong lòng khó tránh khỏi cũng có khẩn trương cảm xúc. Hiện tại là cảm thấy rất có nắm chắc, nhưng nhưng thời điểm đi khảo thí cũng không biết có khó không. Lâm Đào có chút lo lắng mà nói, tuy rằng hiện tại còn không có bắt đầu thi đại học, Nhưng là đây là này 10 năm tới lần đầu tiên thi đại học. Lâm Đào suy đoán, lúc này đây thi đại học, khẳng định có không ít người đi tham gia, sẽ là tham gia thi đại học nhân số nhiều nhất một năm. Lý Thành Hề nói, không có việc gì, còn có hơn một tháng, lại hảo hảo ôn tập một chút, nhất định có thể khảo ra tới. Ta cũng chịu thời gian bồi ngươi ôn tập. ân Lâm Đào nhấp môi cười cười, có Lý Thành Hề bồi nàng, nàng cảm thấy rất có tin tưởng. Hai người nói chuyện thời điểm. Nguyệt Nguyệt chiều bọn họ làm cái im tiếng động tác, hừ, ba ba mụ mụ các ngươi nói chuyện thanh âm tiểu một chút, đệ đệ ngủ lạc. Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề liếc nhau, lẫn nhau nhìn đến trong mắt ý cười, Nguyệt Nguyệt mang hải tử chính là nhất lưu, ngôi sao cũng nhất nghe tỷ tỷ nói, dẫn tới Lâm Đảo cũng chưa như thế nào nhọc lòng quá ngôi sao, ngôi sao khóc cũng là tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ làm làm gì hắn liền làm gì. Có khi không chịu ăn cơm, Lâm Đảo nói ngược lại vô dụng, nhưng Nguyệt Nguyệt một hồi tới, ngôi sao lập tức liền thành thành thật thật đi ăn cơm. Ba người ra khỏi phòng, tướng môn hờ khép thượng, Nguyệt Nguyệt hỏi, mụ mụ, ngươi cũng phải đi khảo thí a Ngươi không phải lão sư sao? Lão sư cũng muốn khảo thí sao? Lâm Đào nói, ơn, mụ mụ là đi thi đại học, học vô trường mực, mụ mụ đương nhiên cũng muốn đọc sách. Lâm Thường Hải đối với Lâm Đào muốn đi thi đại học sự tình, cũng là cầm duy trì thái độ, nói thật, con rể đều duy trì khuê nữ tiếp tục đọc sách, hắn, cái này đương ba, lại có cái gì hảo không duy trì? Chính là ngôi sao cùng Nguyệt Nguyệt con nhỏ. Lâm Đào đến lúc đó thi đậu đại học đi đọc sách, đáng thương hai đứa nhỏ khẳng định sẽ tưởng mụ mụn. Nhưng khẽ cắn môi cũng liền kia 2-3 năm, đọc xong thì tốt rồi. Hắn ở nhà, cũng sẽ giúp đỡ khuê nữ cùng con rể mang hảo hài tử. Hắn cũng là biết đến, Lâm Đào vẫn luôn muốn đi thi đại học, lúc trước hủy bỏ thi đại học vẫn luôn là Lâm Đào trong lòng tiếc nuối. Hiện giờ rốt cuộc khôi phục thi đại học, cứ việc Lâm Đào năm nay đã 28 tuổi, nhưng trong lòng có mộng tưởng, khi nào đều không muộn. Buổi tối ngủ thời điểm. Nguyệt Nguyệt mang theo ngôi sao cùng nhau xem tiểu nhân thư, Lý Thành Hề hỏi Lâm Đào, tưởng hảo muốn khảo nào sở đại học không có. Lâm Đào cười nói, còn không có khảo đâu, ngươi liền như vậy xác định ta có thể thi đầu A. Lần đầu tiên thi đại học sẽ không rất khó, ta tin tưởng ngươi có thể thi đầu. Lý Thành Hề ngữ khí chắc chắn. Lâm Đào trầm ngâm một tiếng, cũng thuận thế đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, nói, ta tưởng khảo trường sư phạm, tuy rằng đại học Bắc Kinh cùng đại học Thanh Hoa đều thực hảo, nhưng là ly bên này qua xa. Thành phố núi kia ra sư phạm đại học liền rất không tồi, ta tưởng liền khảo kia sở đại học. Nghỉ thời điểm ta còn có thể trở về nhìn xem các ngươi đâu. Hơn nữa đọc sư phạm là không cần học phí, lâm đào cảm thấy thực giá trị. Nhưng nàng lựa chọn đọc sư phạm cũng không phải bởi vì không cần học phí, mà là nàng tưởng tốt nghiệp đại học lúc sau tiếp tục đương lao sư. Nàng thích đương lao sư, thích dạy học và giáo dục. Lý thành Hề, Hảo, đều nghe ngươi. Nhưng mà khôi phục thi đại học tin tức này ra tới lúc sau. từ ngọc đình ra liền không giống lâm đảo trong nhà như vậy hòa thuận từ ngọc đình muốn đi tham gia thi đại học vương lão thái đã biết việc này khó được cùng từ ngọc đình cầm tương phản ý kiến khuyên nàng không cần đi từ ngọc đình vì thế rất buồn rầu trước đó nàng không có nghĩ tới sẽ gặp được vấn đề này nàng cho rằng mọi người đều sẽ duy trì nàng đi lâm đảo đã biết việc này lúc sau riêng đi từ ngọc đình trong nhà khuyên vương lao thái vương thẩm tử kết hôn cũng có thể theo đuổi chính mình mộng tưởng nhiều đọc sách không phải chuyện xấu ngọc đình muốn đi đọc sách ngươi hẳn là duy trì nha vương lão thái ngồi ở chỗ đó lau nước mắt đối với lâm đảo nói ra lời nói thật lâm lão sư à ngọc đình là từng học đại học không giống ngươi phía trước bởi vì chính sách không có biện pháp đọc sách cũng không phải ta không cho nàng theo đuổi mộng tưởng nhưng nếu là ngọc đình theo đuổi mộng tưởng kia chúng ta cái này già không phải tan sao ngọc đình là cái hảo con dâu thanh minh cũng không thể không có mẹ ơi nguyên lai like là vương lão thái sợ từ ngọc đình thi đậu đại học về sau liền sẽ đi rồi hiện tại chính sách càng ngày càng tốt Từ Ngọc Đình cũng không hề giống như trước như vậy không dựa vào Vương Nguyên Lượng liền sẽ bị người ta nói thành là nhà tư bản đại tiểu thư. Vương Lão Thái vì nàng cao hứng đồng thời lại lo lắng lên, lúc trước từ Ngọc Đình đó là không có biện pháp mới gả cho nàng nhi tử Vương Nguyên Lượng, chính là Vương Nguyên Lượng có bao nhiêu thích từ Ngọc Đình, nàng cái này đương mẹ nó trong lòng là minh bạch. Hai người lại có một cái nhi tử thanh minh, nàng thật sợ à, sợ từ Ngọc Đình đến lúc đó đi rồi, không cần bọn họ phụ tử hai cái. kia muốn cho vương nguyên lượng cùng thanh minh như thế nào sống a Từ Ngọc Đình là thật không nghĩ tới nàng bà bà thế nhưng còn sẽ như vậy tưởng, thập phần khổ sở, mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Nàng lúc trước là đi liên xô lưu học quá, nhưng không có học trang phục thiết kế, nàng chỉ là muốn thừa dịp lần này thi đại học đi khảo trang phục thiết kế chuyên nghiệp mà thôi. Kỳ thật cũng không kém vương Lão thái sẽ có loại suy nghĩ này, nàng chỉ biết vương nguyên lượng có bao nhiêu ái từ Ngọc Đình, lại không biết từ Ngọc Đình đồng dạng cũng ái vương nguyên lượng. Mà bọn họ ở nông thôn, lúc trước xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm, rất nhiều tới rồi tuổi lúc sau liền ở nông thôn cùng người kết hôn, sau lại lại hối hận, bỏ vợ bỏ con, bỏ chồng bỏ con trở về thành thanh niên trí thức nhóm không ở số ít, lúc này mới làm Vương láo thái trong lòng lo lắng. Đối này, Vương Nguyên Lượng nói, ta đối chính mình có tin tưởng cũng đối từ Ngọc đỉnh có tin tưởng, nàng sẽ không giống ngươi nói những cái đó thanh niên trí thức như vậy đi rồi liền không cần nhà này, nếu nàng thật sự từ bỏ, kia cũng là ta nguyên nhân. là ta làm không tốt, làm nàng đối cái này già không có lưu niệm. Từ Ngọc Đình vô ngữ, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì à, trừ bỏ ngươi ai có thể đủ chịu đựng ta tính tình. Hơn nữa nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi có hay không cảm tình ngươi không biết sao. Vương Nguyên Lượng nói, ta biết ta, là mẹ không biết. Bất quá việc này nói khai lúc sau thì tốt rồi, Vương Lão Thái Thế mới biết là chính mình nhiều lo lắng, Nhi tử cùng con dâu cảm tình hảo thật sự. Nếu không có phương diện này lo lắng, Vương Lão Thái cũng thập phần duy trì từ Ngọc Đình đi thi đại học, còn cùng nàng nói làm nàng hảo hảo ôn tập, thanh minh ở nhà có chính mình nhìn, không có việc gì. Có người một nhà duy trì, Lâm Đảo cùng từ Ngọc Đình đều dụng tâm ôn tập, ở 1977 năm mùa đông, đi tham gia thi đại học. Đi theo bọn họ cùng đi tham gia thi đại học, còn có Lâm Đảo mang một ít học sinh. Lâm Đảo dạy ra lần thứ nhất học sinh, tới rồi năm nay cũng có 17-18 tuổi, đúng là thi đại học hảo thời điểm. Chẳng qua có một ít học sinh trong mấy năm nay, cao trung tốt nghiệp lúc sau không ở trường học đọc sách, có công tác có kết hôn, lại lần nữa cầm lấy thư, liền không giống lúc trước như vậy có thể tính đến hạ tâm tới hảo hảo đọc sách. Nhưng cũng có không ít người tại đây mấy năm tiếp tục giữ lại học tập thói quen, còn có một ít là đi tiểu học đương lao sư, lần này thi đại học tự nhiên cũng tham gia. Mã Tiểu Anh chính là trong đó một cái, nàng từ cao trung tốt nghiệp lúc sau, trước tiên liền về tới Thạng Sơn trường học đương lao sư. Lâm Đào ở từ lưu Lão sư trong miệng biết được mấy năm nay liền sẽ khôi phục thi đại học tin tức lúc sau, cũng ám chỉ quá làm nàng có thời gian liền ôn tập một chút sơ cao trung tri thức linh tinh. Mã Tiểu Anh năm nay 18 tuổi, năm trước thời điểm hoàng ái đệ liền tưởng đem nàng gả đi ra ngoài, muốn cho nàng gả cho hoàng ái đệ nhà mẹ đẻ cháu trai, chẳng qua mã Tiểu Anh hiện giờ đã trưởng thành, không hề là lúc trước cái kia nhát gan Tiểu Cô Nương, đối với hoàng ái đệ bức bách, nàng căn bản sẽ không đáp ứng. Hoàng ái đệ trước hai năm thật đúng là sinh ra tới một cái nhi tử, đối nàng đứa con trai này bảo bồi đến không được, chính mình thân sinh đại nữ nhi cũng là nàng trong mắt bồi tiền hóa, nhẹ thì mắng, nặng thì đánh. Mã tiểu anh không thích hoàng ái đệ cái này, mẹ kế cùng mã đức biêu cái này không phụ trách nhiệm còn trọng nam khinh nữ thân ba, mang theo so với chính mình tiểu 11 tuổi mội mội đi vào thẳng Sơn đảo, hiện giờ muội mội mã tiểu liên cũng ở Thánh Sơn trường học đọc tiểu học. Lúc trước cái kia tiểu cô nương đã trưởng thành, cũng trở thành một mảnh thiên. Mang theo chính mình muội muội phản kháng trọng nam kinh nữ, nữ hài đều là buổi tiền hóa cái này gông siềng. Khảo thí kết quả ra tới, lâm đào như nguyện thi đậu chính mình muốn vào trường học, hơn nữa lấy vượt qua trường học trúng tuyển điểm 51 phân điểm trở thành trường học trạng nguyên. Mã tiểu Anh cũng khảo trường học này, từ Ngọc Đình là cách vách tỉnh một khu nhà đại học, mọi người đều thi đậu. Không riêng gì các nàng, còn có lâm mạn mạn cũng tham gia lần này thi đại học, đi học ở Hải Nam bên kia y đi học viện. Đối với các nàng đều đi thi đại học sự tình. Không khỏi có người nói nhàn thoại, nói cái gì đều đương mẹ nó người, còn muốn đi khảo thí, đi đọc sách, tương lai đọc đọc còn không cùng người chạy. Nhưng càng nhiều người, còn lại là thực hâm mộ lâm đào các nàng lợi hại, kết hôn, sinh hài tử liền không thể đi đọc đại học, không thể theo đuổi chính mình mộng tưởng sao. Không, chỉ cần có mộng tưởng, khi nào đều không tính muộn. trăm 138-138 1977 năm mùa đông, lâm đào một nhà lại đi Thượng Hải ăn Tết. Lâm Thượng Hải bởi vì lúc trước vận chuyển xưởng đồng sự bệnh tình nguy kịch, cho nên năm nay liền không theo chân bọn họ đi Thượng Hải ăn Tết, mà là đi Tương Thành Vân An một chút ông bạn già. Lần trước đi Thượng Hải ăn Tết, còn chỉ dẫn theo Nguyệt Nguyệt, hiện giờ lại mang lên ngôi sao. Ngôi sao vẫn là đầu một hồi ra xa nhà, lên xe lúc sau tả nhìn xem hữu nhìn xem, cùng Nguyệt Nguyệt giống nhau nho đen dường như mắt to tràn ngập tò mò. Mà có ngồi xe lửa kinh nghiệm Nguyệt Nguyệt, còn lại là nói cho đệ đệ đây là cái gì, đó là cái gì. Tỷ đệ hai cái đại ở bên nhau ở chung nhưng hảo, xe lửa người trên thấy được đều ngạc nhiên, nói này tỷ đệ hai quan hệ sao tốt như vậy, không giống nhà bọn họ kia hai cái mau hải tử, ghé vào một khối chính là đánh nhau, không giống như là thân nhân, ngược lại giống kẻ thù. Kỳ thật đây cũng là quy công với lâm nào có chút đương gia lớn lên, sinh tiểu nhân lúc sau, liền không thế nào còn đại, tiểu nhân chỉ cần phạm sai lầm, chính là đại không đúng, như vậy đại cái kia trong lòng kỳ thật rất có trên lạc cảm. nhưng là loại tình huống này ở lâm đảo trong nhà liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện ít nhất lý thành hề cùng lâm thường hải đều là càng sùng nguyệt nguyệt một chút nhưng nguyệt nguyệt nhất sùng ngôi sao cho nên tỷ lệ hai cảm tình thực hảo hạ xe lửa cứu cứu bọn họ liền lái xe lại đây tiếp mấy năm qua đi thượng hải lại đã xảy ra không ít biến hóa đi ở trên đường thực rõ ràng có thể nhìn đến trên đường người ăn mặc mặt trên quần áo nhan sắc trở nên tươi đẹp rất nhiều không hề giống phía trước kia mấy năm đồng ý hắc bạch lam hôi lục Lại đi cung tiêu xã thời điểm, những cái đó màu đỏ, hồng nhạt chờ tươi đẹp nhan sắc cũng đều lấy ra tới bán. Lâm Đào tưởng tuyển một khối màu đỏ rực vải dệt mua trở về, cấp Nguyệt Nguyệt làm một kiện áo đông xuyên. Nhưng là Nguyệt Nguyệt lại nói màu đỏ qua sáng, nàng không cần, chính mình tuyển một khối màu tím nhạt vải dệt nói dùng cái này làm thành y phục liền khá tốt. Nhớ trước đây Nguyệt Nguyệt thích nhất xuyên chính là nàng kia kiện màu đỏ áo khoác, hiện giờ thật đúng là trưởng thành tiểu cô nương, liền ánh mắt đều thay đổi. bà ngoại tuổi tắc một năm so một năm đại năm nay đều có 85 tuổi mấy năm trước còn không có hoàn toàn bạch đầu tóc hiện giờ toàn bộ đều trắng hàm răng lại rất mấy viên hiện giờ ăn cơm đều không có phương tiện ăn thịt nói nhất định phải đem thịt nấu thành thịt băm mới có thể ăn vào đi nếu không liền nhai không lạ có lẽ là biết chính mình tuổi lớn phỏng chừng không mấy năm hảo sống lại lần nữa nhìn thấy lâm đảo bọn họ bà ngoại so với lúc trước còn nếu không xá một ít lời nói cũng trở nên nhiều đi lên mợ cùng lâm đảo lại nói tiếp thời điểm Chỉ có thể thở dài, ngươi bà ngoại là xem chính mình tuổi lớn, sợ chính mình khi nào liền không có, tưởng thừa dịp còn có thể cùng các ngươi nói chuyện thời điểm, liền nhiều lời một ít, ngươi nhiều đảm đương, nếu là cảm thấy nghe phiền, cũng đừng không cao hứng, lao nhân ra tuổi lớn, dễ dàng ủy khuất. Lần trước lục bác văn biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn, bà ngoại khổ sở đã lâu, sau lại lục bác văn bị nàng cùng lục hướng đông mắng hơn một tháng. Lâm đào chạy nhanh nói, mỡ, ta như thế nào sẽ không kiên nhẫn đâu, bà ngoại hảo. Lòng ta đều minh bạch. Nguyệt Nguyệt cùng ngôi sao cũng thích bà ngoại, các ngươi cứ yên tâm đi. Lão nhân ra nhất liên tiếp chính là trong nhà này đó bọn nhỏ. Lý Thành Hề mấy cái biểu đệ biểu muội cũng đều lục tục kết hôn, có hài tử, trong nhà so sánh mấy năm trước, càng thêm náo nhiệt. Nguyệt Nguyệt làm trong nhà đứa bé đầu tiên, là đại tỷ tỷ, mang theo bọn họ một khối đắp xếp gỗ, xem tiểu nhân thư. Cứu cứu tuổi trẻ còn làm ra một đài hắc bạch TV, mở ra TV, còn có thể xem TV đâu. Nguyệt Nguyệt không thấy được qua TV cơ, cảm thấy thập phần hiếm lạ, có thể ngồi ở TV trước mặt coi trọng đã lâu, nhìn TV thế nhưng có người, còn có thể nói đâu, này nhưng quá thần kỳ. Bên kia, năm nay Lâm Mạn Mạn cùng Lý Minh Thành cũng tới Thượng Hải ăn Tết. Bọn họ so Lâm Đảo muốn tới trễ hai ngày, Lý Minh Thành là làm chính trị công tác, vừa lúc trên tay có công tác không hoàn thành, cho nên liền tới chậm chút. Chờ bọn họ đến Thượng Hải thời điểm, đã là đại niên 28, hậu thiên chính là đại niên 30. Lý Quốc Đống là Thảo Căn sinh ra, là con nhà nghèo, trong nhà người bởi vì Nhật Bản quỷ tử xâm lược, đã chết không sai biệt lắm, lại có thân thích, kia cũng là năm phục có hơn, đều là nghĩ đến tống tiền, sau lại đều chặt đứt. Bọn họ phu thê mang theo hải tử tới Thượng Hải, không giống lâm đảo bọn họ như vậy có thân thích tiếp, bất quá cũng là có cảnh vệ viên tới đón. Ngồi trên xe, chiều làm hưu sở khai qua đi. Lâm Mạn Mạn cùng Lý Minh thành đứa bé đầu tiên là cái Nam Hải, tên là Quả Mận Duyên. Bởi vì Lâm Mạn Mạn mang thai thời điểm, cũng là vượt qua dự tính ngày sinh vài thiên tài sinh ra tới, lùi lại. Tên này là Lý Minh Thành Khởi, Khởi rất tùy tiện, bất quá nếu là không biết lần này sự, nghe tới còn tính có thể. Lâm Mạn Mạn nghe thấy cái này tên, như như mày, hỏi Lý Minh Thành, sinh đứa con trai kêu tử duyên, kia nếu là sinh nữ nhi, chẳng lẽ còn kêu nữ duyên A. Lý Minh Thành cười nói, nguyên nhân chính là vì là con trai, cho nên đặt tên tùy ý điểm không có việc gì, muốn thật sinh cái nữ nhi. Tên kia tự phải hảo hảo ngẫm lại. Bằng không kêu chấm rãi. Đưa mẹ nó kêu mạn mạn, nữ nhi cũng kêu chấm rãi. Ngươi xem nhà ai cha mẹ giống ngươi như vậy lấy tên A. Lâm mạn mạn vô ngữ. Lý Minh Thành nói, vậy kêu tràn đầy, mỹ man ý tứ, thế nào? Mạn mạn, về sau chúng ta tái sinh cái nữ nhi đi, tái sinh một cái nữ nhi liền không sinh. Có nữ vạn sự đủ, nữ nhi là ba mẹ tiểu lão đông, hắn nhìn hắn ca nữ nhi, hắn cũng đỏ mắt. Lâm mạn mạn cũng tưởng sinh cái nữ nhi. Hoài này thai thời điểm nguyên bản liền tưởng cái nữ nhi, đều nói toan nhi cây nữ, lâm mạn mạn mang thai thời điểm liền muốn ăn tay, lại có người nói hoài nữ nhi thời gian mang thai càng ngày càng đẹp, hoài nhi tử làn da sẽ không tốt, lâm mạn mạn thời gian mang thai làn da cũng khá tốt, bạch bạch nộn nộn. Bởi vì này đó, lâm mạn mạn ở làm tiểu hài tử quần áo thời điểm, đều là chuẩn bị tiểu cô nương quần áo, không nghĩ tới vừa sinh ra trận tròn mắt, thế nhưng là con trai. Duyên duyên là 75 năm 12 tháng sinh. Hiện giờ vừa lúc hơn 2 tuổi một chút, có thể chính mình đi đường, nói chuyện cũng nói khá tốt, khỏe mạnh khéo khỉnh thập phần đáng yêu, lớn lên cùng Mạn Mạn không phải rất giống, ngược lại giống Lý Minh Thành. Người một nhà ngồi xe đi vào làm hưu sở, làm hưu sở cấp về hưu lão cán bộ nhóm văn phòng ở đều là độc môn độc hộ nhà lầu 2 tầng phòng, còn mang một cái sân, hoàn cảnh khá tốt. Cảnh vệ viên đem xe ngừng ở cửa, giúp đỡ Lý Minh Thành đi lấy hành lý, Lâm Mạn Mạn còn lại là ôm duyên duyên xuống xe, mới vừa đi hai bước Lý Minh Thành liền nói, làm tiểu tử này chính mình đi, ngươi ngồi lâu như vậy xe lửa cũng quái mệt. Duyên Duyên cũng không tiểu khí, nghe được ba ba lời này, chính mình dễ rủa từ mụ mụ trong lòng ngược xuống dưới, chính mình đi liền chính mình đi, hắn chẳng những chính mình đi, còn giúp mụ mụ cầm chút hành lý đâu, hắn là nam tử Hán là phải bảo vệ mụ mụ. Từ cùng Lý Minh Thành xử đối tượng, hơn nữa kết hôn đến bây giờ, mấy năm đi qua, hai tử đều hai tuổi, lâm mạn mạn chưa từng thấy quá trương tố phân cái này bà bà. Cùng Lý Quốc đông cái này công công. Hiện giờ coi như là đầu một hồi tới cửa, không khỏi có chút khẩn trương, thừa dịp cảnh vệ viên đi lấy hành lý thời điểm. Lâm Mạn Mạn liền đè thấp thanh âm hỏi Lý Minh Thành, ba mẹ sẽ không không thích ta đi. Lý Minh Thành trấn an nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta ba hắn sẽ không quản những việc này, ta mẹ nàng không dám không thích ngươi. Lâm Mạn Mạn. Hai vợ chồng nói chuyện, ngược lại là duyên duyên một người đi trước đến cửa nhà. Trong nhà, Chu Tố phân biết Lý Minh Thành hai vợ chồng hôm nay về đến nhà. Tuy rằng ngay từ đầu là Lý Minh thành buộc nàng, lấy buộc ga dô huy hiếp nàng, mới làm nàng không thể không tiếp thu lâm mạn mạn cái này con dâu, nhưng là hiện giờ tôn tử đều có, nàng lại không thích cũng không có cách nào. Bọn họ thật vất vả trở về một chuyến, nàng còn phải đem bọn họ chiếu cố hảo, không thể biểu hiện ra ngoài một đinh điểm đối lâm mạn mạn không thích, nếu không con trai của nàng nàng rõ ràng, nếu là lúc này ở chung không thoải mái, về sau nàng muốn nhìn đến nàng tôn tử đều khó khăn. Sáng sớm tinh mơ Chu Tố Phân liền đi mua đồ ăn, tính toán làm một đốn ăn ngon tiếp đái bọn họ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trương Tố Phân nghĩ thẩm khẳng định là Lý Minh Thành bọn họ tới, chạy nhanh thao xuống tạp dề đi mở cửa. Kết quả mở cửa vừa thấy, liền thấy một cái nhị tuổi đại hài tử đứng ở cửa, trong tay còn xách theo một cái bao, bộ dáng lớn lên cùng Lý Minh Thành có tám phần tương tự. tiểu gia hỏa nhìn thấy Trương Tố Phân, kêu một tiếng, nãi nãi, ai, nãi nãi ngoan tu tử. Trương Tố Phân đôi mắt đều nhiệt. chuẩn bị đi ôm duyên duyên. Đúng lúc này, Lý Quốc Đống tử trong phòng đi ra, nhìn đến duyên duyên lúc sau đôi mắt chính là sáng ngời, đi qua đi nói: "Thành Hề, là Thành Hề đã trở lại a, đi, ba cho ngươi mua quân hạm mô hình đi, ngươi lần trước nói ngươi muốn một cái tháp đại bác quân hạm, ba đều nhớ kỹ, hiện tại liền mang theo ngươi đi mua." Có lẽ là Lý Quốc Đống hồ ngôn loạn ngữ dọa tới rồi duyên duyên, duyên duyên xoay người liền chạy. Mà lúc này Lý Minh Thành cùng Lâm Mạn Mạn cũng đã muốn chạy tới cửa, bọn họ nghe được Lý Quốc Đống nói Nhìn nhau liếc mắt một cái, biết Lý Quốc Đống đã bệnh thật sự lợi hại. Không riêng gì nhận không ra người tới, thân thể cũng không được, so với trước kia cường tráng bộ dáng, gầy rất nhiều, đã không còn là Lý Minh Thành ký ức giữa bộ dáng. Mẹ, ta ba như thế nào liền biến thành như vậy? Ngồi xuống, Lý Minh Thành hỏi Trương Tố Phân. Trương Tố Phân nói, từ năm ấy bắt đầu, hắn liền một năm so một năm không nhớ được sự, trong miệng luôn là nói một ít chuyện quá khứ. Nói nhiều nhất chính là Lý Thành hề cùng Lục Hương Xuân. Có đôi khi nàng đi theo hắn nói chuyện, hắn khiến cho nàng tránh đứng ra, hắn muốn đi tìm Lục Hướng Xuân, muốn đi tìm Lý Thành Hề. Có lẽ đây là nàng báo ứng đi, lúc trước nàng gả cho Lý Quốc Đống, mọi người đều hâm mộ nàng gả đến hảo, thành thủ trưởng phu nhân. Nói nàng mệnh hảo, Lục Hướng Xuân đã trở lại nàng lại mang thai, nếu là lúc ấy không hoài thượng, chỉ sợ Lý Quốc Đống liền phải cùng nàng ly hôn. Lục Hướng Xuân đi theo Lý Quốc Đống ăn không ít khổ, trái cây lại bị nàng cấp hái được. Hiện giờ nàng báo ứng tới a. Lý quốc đống được lão niên xin ốc, đem tất cả mọi người quên mất, chỉ nhớ rõ lục hướng xuân cùng Lý thành hề, không nhớ rõ nàng trương tố phân, cũng không nhớ rõ nàng cho hắn sinh nhi tử. Cùng với Lý quốc đống, còn có đại tiểu tiện mất không chế, tuổi trẻ khi đánh giặc chịu quá thương, già rồi phải chịu tội. Trương tố phân cố kỵ Lý quốc đống mặt mũi, không có tìm bảo mẫu, những năm gần đây những việc này đều là chính mình tự tay làm lấy. Lúc trước có không ít người nói nàng là bởi vì Lý quốc đống chức vị mới gả cho hắn, nhưng nàng trong lòng minh bạch. Nàng là từ đáy lòng sùng bái người nam nhân này, ái mộ người nam nhân này, cho nên nàng không nghĩ tìm bảo mẫu, làm bảo mẫu nhìn đến lúc trước ở trên chiến trường chém giết lao tướng quân, thành hiện giờ dáng vẻ này. Mấy năm gần đây, không riêng gì Lý Quốc Đống thay đổi, Trương Tố Phân cũng già rồi rất nhiều, rõ ràng so Lý Quốc Đống tiểu mười mấy tuổi, trên đầu lại cũng có không ít tóc bạc. Lâm mạn mạn ở bên cạnh nghe, chỉ có thể thổn thức. Lý Quốc Đống nhìn Duyên Duyên, trong miệng nói, thành hề, ba muốn đi đánh giặc, Không thể cùng các ngươi ăn tết, ngươi là nam tử Hán, thế ba ba chiếu cố hảo mẹ ngươi, trở về ba khen thưởng ngươi. Thanh hề, ngươi lại trường cao, ta hôm nay gặp qua các ngươi lao sư, nàng nói ngươi đặc biệt thông minh, tương lai khẳng định có tiền đồ, ta nói đó là, lao tử loại, có thể không tiền đồ a. Thanh hề, mẹ ngươi giận ta, ngươi đi thay ta cùng nàng nói nói lời hay. Thanh hề, ba thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi mẹ ngươi, là ba ba sai rồi. 1977 năm cái này qua tuổi cũng không Thái Bình, 1978 năm tháng riêng, cũng chính là vừa qua khỏi năm đại niên sơ năm, Lý Quốc Đống thân thể đột nhiên không tốt, bị khẩn cấp đưa đến bộ đội bệnh viện. Xuất hiện nhồi máu cơ tim bệnh trạng, Lý Quốc Đống cả người chết ngất qua đi. Trải qua bác sĩ cứu trị, Lý Quốc Đống thanh tỉnh quá một đoạn thời gian, trong lúc này Lý Minh Thành đi tìm Lý Thành Hề, bọn họ cũng nhìn ra tới Lý Quốc Đống không hảo, chỉ sợ đây là cuối cùng một mặt. Chẳng qua lúc ấy Lý Thành Hề cùng Lâm Đảo mang theo bọn nhỏ đi vườn bách thú, cũng không ở lục gia. Cứ việc lục gia người thấy Lý Minh Thành, nghe nói Lý Quốc đống không được, bọn họ lại hận, cũng không có ngăn cản Lý Minh Thành đi tìm Lý Thành Hề. Lý Minh Thành tìm được Lý Thành Hề thời điểm, Lý Thành Hề cùng Lâm Đảo chính bồi hai đứa nhỏ cùng nhau ở nhà trẻ xem hải báo biểu diễn, khi cách mấy năm, Thượng Hải vườn bách thú một lần nữa may lại, động vật cũng so trước kia nhiều. Lý Minh Thành, ca, bà không được. Lý Thành Hề đi theo Lý Minh Thành đi vào bệnh viện, đứng ở bệnh viện trên hành lang, dừng lại bước chân. Hắn nhớ tới năm đó cũng là ở như vậy hành lang, hắn quỷ cầu Lý Quốc Đống đi gặp mẹ nó cuối cùng một mặt, chính là Lý Quốc Đống lại không có đi. Lúc ấy hắn liền tưởng, hắn tương lai cũng sẽ không đi thấy Lý Quốc Đống. Lý Minh Thành thấy Lý Thành Hề không đi rồi, trần trờ nói. Ca! ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này. Lý Thành Hề nói. Lâm Đào một tay nắm Nguyệt Nguyệt, một tay nắm ngôi sao, thấy Lý Thành Hề đứng bất động. Nàng cũng ngừng bước chân, nhìn về phía Lý Thành Hề. Không có hỏi nhiều, nàng đã sớm nói qua, tại đây chuyển thượng, bất luận Lý Thành Hề làm như thế nào quyết định, nàng đều là duy trì. Nay tới tới lui lui, trên đường trì hoãn không ít thời gian, đúng lúc này, trong phòng bệnh chuyển đến Trương Tố Phân bi thống tiếng khóc, Lý Quốc Đống đã tắt thở. Lý Quốc Đống cuối cùng nhìn thấy người là Trương Tố Phân, lâm mạn mạn cùng Duyên Duyên. hắn đầu tiên là công đạo Trương Tố Phân một câu, sau đó nhìn giường bệnh biên Duyên Duyên, Duyên cười cười. Đây là Duyên Duyên đi. Lớn lên cùng Minh Thành khi còn nhỏ cũng thật giống, không biết ngôi sao lớn lên giống không giống Thành Hề khi còn nhỏ, còn có Nguyệt Nguyệt. Thành Hề. Nói xong câu đó, Lý Quốc Đống hoàn toàn nuốt khí, trên mặt màu da dần dần biến thành than trì sắc. Trương Tố Phân Đau khóc thành tiếng. Lý Quốc Đống lễ tang Lý Thành Hề làm trưởng tử khẳng định là muốn tới chàng, hắn đời này đối Lý Quốc Đống lại hận, nhưng cũng hảo hảo xong xuôi tăng lễ, nên làm đều hảo hảo làm. Lễ Tăng thượng Lý quốc đống đã từng lao các chiến hữu đều tới, một đám xái gia nhiệt lệ, bọn họ không rõ Lý quốc đống như thế nào như vậy tuổi trẻ liền không có, hắn liền 70 tuổi cũng chưa đến, chỉ có trương tố phân biết Lý quốc đống những năm gần đây là ở hối hận giữa vượt qua, hắn vẫn luôn không có cách nào tiếp thu lục hướng xuân chết, cho nên ở lão niên si ngốc lúc sau cái gì đều quên mất, chính là không có quên lục hướng xuân cùng Lý thành hề, chính là những năm gần đây Lý thành hề chưa từng có mang theo bọn nhỏ tới xem qua Lý quốc đống liếc mắt một cái. Trương Tố Phân trong lòng khẳng định là đoán Lý Thành Hề, nàng cảm thấy hắn sao có thể tàn nhẫn đến hạ cái này tâm tới, rốt cuộc là chính mình thân ba, liền chết cũng chưa có thể thấy cuối cùng một mặt, như vậy muốn gặp Nguyệt Nguyệt cùng ngôi sao, cũng không có thể nhìn thấy. Nói cho Lý Minh Thành nghe thời điểm, Lý Minh Thành nhìn thương tâm Trương Tố Phân, nói, mẹ, ngươi đã quên, lúc trước lục gì muốn gặp ba một mặt, cũng không có thể nhìn thấy. Trương Tố Phân hoàn toàn nói không ra lời, báo ứng A, đây đều là báo ứng A. Nhưng là Lý Quốc Đống trước khi chết cùng nàng nói câu nói kia nàng lại không thể không đi làm theo. Trương Tố Phân lau khô nước mắt, đi tìm Lý Thành Hề. Trương Tố Phân, Thành Hề, người ba chết phía trước công đạo ta làm một việc, ta là tới tìm ngươi thương lượng. Lý Thành Hề nhìn Trương Tố Phân, thượng tuổi Trương Tố Phân trước mặt chút năm so sánh với tiểu tụy rất nhiều, hắn đối Trương Tố Phân cái này mẹ kế trước sau thích không nổi, mặt vô biểu tình nói, chuyện gì. một 139 ba mươi 139 Người ba trước khi chết nói muốn muốn cùng mẹ ngươi chôn ở cùng nhau. Người ba trong lòng là có ngươi cùng mẹ ngươi, hắn mấy năm nay không nhớ được sự, cũng chỉ nhớ rõ mẹ ngươi cùng ngươi, luôn là nói các ngươi khi còn nhỏ sự tình. Thành hề, người ba hắn bởi vì năm đó sự tình, vẫn luôn đều thực hối hận trương tố phân nói. Nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói xong, Lý Thành hề liền một ngụm cự tuyệt, không có khả năng. Năm đó sự tình không phải người đã chết liền có thể ma diệt, hắn không có khả năng đồng ý Lý Quốc Đống cùng mẹ nó hợp táng. lý thành hề từ chối không để lối thoát trương tố phân chỉ có thể nhìn về phía một bên lâm đảo cầu xin nói lâm đảo a di cầu người khuyên nhủ thành hề lâm đảo quả quyết mà lắc đầu sự tình trong nhà ta đều nghe thành hề thành hề quyết định ta đều là duy trì trương tố phân không có cách nào nhìn về phía trước mặt cùng lục hướng xuân lớn lên có 5 phần tương tự lý thành hề đột nhiên đối với hắn quỳ xuống đang ma một chút lâm đảo đều không có phản ứng lại đây mà lý thành hề nhìn quỳ trước mặt hắn trương tố phân bừng tỉnh nhớ tới hai mươi mấy năm trước hắn bởi vì con mẹ nó kêu một câu tưởng ở trước khi chết thấy hắn ba một mặt chạy đi tìm lý quốc đống nhưng là lý quốc đống lại bởi vì trương tố phân khó sinh mà do dự hắn lúc ấy liền quỳ trên mặt đất cầu hắn chính là hắn vì trương tố phân không có đi lâm đảo phản ứng lại đây lúc sau chạy nhanh đỡ lấy trương tố phân đem nàng ngâm dậy tới trương a di ngươi làm gì vậy nếu như bị người khác thấy được còn tưởng rằng thành hề đối với ngươi làm sao vậy trương tố phân than thở khóc lóc Thành Hề, ta cầu ngươi, đây là ngươi ba Lâm Trung trước duy nhất Di Nguyện, ngươi liền thành toàn hắn đi. Hắn là thật sự biết sai rồi, hắn hối hận, hắn hối hận. Hắn mấy năm nay không có lúc nào là không ở hối hận. Lý Thành Hề cảm thấy buồn cười, đây là hắn Lâm Trung trước duy nhất Di Nguyện, ta liền phải thành toàn hắn. Ta đây mẹ Lâm Trung trước Di Nguyện, ai có thể thành toàn. A Đào, chúng ta đi. Lý Thành Hề không muốn lại cùng Trương Tố phân nhiều lời, mang theo Lâm Đào đi ra phòng. Mà giờ này khác này, Lý Minh Thành cùng Lâm Mạn Mạn đang ở phòng bên ngoài, Lâm Mạn Mạn có chút lo lắng hỏi, Minh Thành, không biết mẹ ở cùng A Tỷ, tỷ phu bọn họ nói cái gì đó, sẽ không xảy ra chuyện đi. Lý Minh Thành hỏi, ngươi lúc ấy không nghe được ba cùng mẹ nói chút cái gì sao? Không có, ba lúc ấy không sức lực, nói chuyện thanh âm rất nhỏ, mẹ là nằm bò đem lỗ thai thỏ lại gần mới nghe được, ta cùng Duyên Duyên cũng chưa nghe được. Lâm Mạn Mạn lắc đầu, lúc này, môn bị mở ra, Lý Thành hề cùng Lý Đảo từ bên trong đi ra. Lâm mạn mạn nhìn về phía lâm đảo, lâm đảo nhấp môi chiều nàng lắc đầu. Mà Lý Minh Thành kêu một tiếng, đại ca, tẩu tử lúc sau, liền đi vào phòng, Trương Tố Phân giữ chặt hắn tay, nói, Minh Thành, ngươi tử nhỏ liền cùng ngươi ca quan hệ hảo, ngươi đi thế mẹ cầu xin ngươi ca, làm hắn đồng ý ngươi ba cùng lục hướng xuân hợp táng. Lý Minh Thành thế mới biết Lý Quốc đống di nguyện là cái gì, cũng khó trách vừa mới Lý Thành hề sắc mặt không tốt. Hắn nhìn Trương Tố Phân than thở khóc lóc bộ dáng, thở dài một tiếng, mẹ. Ngươi đừng lan lộn, đại ca hắn sẽ không đáp ứng. 1978 năm lần đầu tiên khai giảng, là ở ba tháng, Lâm Đào cùng từ Ngọc Đình, Mã Tiểu Anh cùng nhau rời đi hải đảo, đi trường học đọc sách. Nguyệt Nguyệt năm nay đều nên 9 tuổi, biết Lâm Đào là đi đọc sách, tuy rằng luyến tiếp, nhưng đi đưa Lâm Đào thời điểm, chịu đựng khổ sở làm mụ mụ hảo hảo đọc sách, hảo hảo khảo thí, sớm một chút trở về. Ngôi sao cũng luyến tiếp mụ mụ, buổi tối ngủ thời điểm khóc lóc tìm mụ mụ, Nguyệt Nguyệt liền từ trong phòng của mình ra tới. Hống ngôi sao, ngôi sao xúc ở tỉ tỉ trong lòng ngực ngủ rồi. Mà ngôi tới rồi nghỉ thời điểm, lâm đảo cùng từ Ngọc Đình đều sẽ hồi hải đảo, có khi lâm thường hải cũng sẽ mang theo ba cái hải tử tới xem mụ mụ, ở thành phố trụ một ngày, ngày hôm sau lại mang theo bọn nhỏ trở về. Trong nhà ngông ấp ra tiểu ngỗng, ngôi sao cấp bốn con tiểu ngỗng lấy tên, sớm, điểm điểm, hồi hồi, tới tới, liền ở một khối chính là sớm một chút trở về. Nguyệt Nguyệt nghỉ ở nhà hoặc là tan học lúc sau đảo còn hảo. Ngôi sao cùng tỷ tỷ ở bên nhau, liền không như vậy tưởng mụ mụ. Nhưng nếu là Nguyệt Nguyệt đi trường học đọc sách thời điểm, ngôi sao liền ngồi ở trong sân chờ tỷ tỷ cùng mụ mụ trở về. Cũng may sinh viên kỳ nghỉ vẫn là nhiều, nghỉ đông cùng nghỉ hè đều có thể ở nhà bồi hải tử. Mỗi lần Lâm Đảo cùng Tư Ngọc Đình nghỉ hồi hải đảo thời điểm, cũng là Trần Thủy Phân vui mừng nhất thời điểm. Từ trước thói quen cùng Lâm Đảo cùng Tư Ngọc Đình ba người cùng nhau ngồi ở một khối tâm sự, khô khô sống gì đó, tiêu ma một chút thời gian. Từ Lâm Đào cùng từ Ngọc Đình đi đọc đại học lúc sau, Trần Thủy Phân liền cảm thấy không thú vị. Có đôi khi đều ở cảm thán, nếu là nàng đầu góc cũng thông minh một ít, có thể đi theo cùng đi đọc đại học thì tốt rồi. Những cái đó noi nữ nhân đọc như vậy nhiều thư làm gì đó người, nàng chỉ khi bọn hắn là ở đánh giám, nàng tuy rằng đọc không đi vào thư, nhưng là lại biết, nhiều đọc sách là tốt. Ba năm thời gian liền như vậy qua đi, trong chớp mắt liền đến 1981 năm, Lâm Đào cùng từ Ngọc Đình tốt nghiệp, Trần Thủy Phân thiêu một bàn đồ ăn làm các nàng tới trong nhà ăn cơm, có cua biển mai hình toi, dưa chua hầm miến, nồi sắt hầm gà mái giả, thịt kho tàu ca hố, còn có toan đậu que, củ cải chua ti. Trần Thủy Phân một bên thiêu đồ ăn, một bên nói, ta này hiêm dưa chua bản lĩnh đều cùng Lâm Lão Sư học lâu như vậy, thật đúng là kỳ quái, hiêm ra tới dưa chua chính là không có Lâm Lão Sư hiêm ra tới ăn ngon, nếu không phải ta là tận mắt nhìn thấy Lâm Lão Sư là như thế nào làm. Cũng biết lâm lão sư không phải kia chúng sẽ tàng tư người ta đều nên hoài nghi lâm lão sư có phải hay không cố ý không nghĩ giáo hội ta lâm đào giúp đỡ trợ thủ cười thanh về sau ngươi muốn ăn dưa chua đã kêu ta tới im trần thủy phân nói hành a hiện tại các ngươi đều tốt nghiệp ta lại có thể xuyến môn tới từ lão sư lần tới khi nào có rảnh cũng cho ta thiết kế bộ quần áo ta ăn mặc nhìn xem đi Tư ngọc đình nói hảo a Đến lúc đó ta cần phải đem ngươi trang điểm được các ngươi ra trịnh phó sư trưởng nhận không ra. Trần Thủy Phân, hiện tại đảo bên ngoài có phải hay không lưu hành năng kia trùng cuốn cuốn đầu tóc ca? Ta lần trước ra đảo thời điểm, liền nhìn đến có người năng tóc, cuốn cuốn, giống lông dê, nhìn lộn xộn. Đại tỷ, đó là thời thượng, chính là muốn kia chung hỗn độn Mỹ. Tư Ngọc Đình nói, ở mấy người nói chuyện trong tiếng, Trinh Hồng Tinh từ bên ngoài đã trở lại. Trinh Hồng Tinh thành tích không tốt lắm. Đọc xong sơ trùng không thi đậu cao trung liền không đọc, tạm thời ở nhà đợi. Nhưng thật ra Trịnh Hướng Dương năm trước khảo đại học đã thi đậu. Hắn đi đi biển bắt Hải sản, làm ra không ít hầu sống. Trịnh Hồng Tinh năm nay đều 15 tuổi, từ lúc trước cái kia chạy đến Lâm Đảo trong nhà tưởng cấp Lâm Đảo làm nhi tử tiểu hài tử, trưởng thành đại tiểu hòa tử. Hiện giờ đứng ở Lâm Đảo bên người, so Lâm Đảo còn muốn cao một cái đầu. Không nói lời nào thời điểm nhìn rất nghiêm túc, vừa nói lời nói gọi người, liền lộ ra cổ khờ kính. Lâm gì, từ gì, các ngươi đã trở lại à, thanh minh cùng Nguyệt Nguyệt, ngôi sao tan học lúc sau nhìn đến các ngươi khẳng định đặc biệt cao hứng. Đồ ăn làm tốt, tam người nhà ngồi ở một khối ăn cơm chiều. Nguyệt Nguyệt cùng ngôi sao hai người rửa gần lâm đảo ngồi, ngôi sao năm nay 6 tuổi, đã ở đọc năm 2, Nguyệt Nguyệt năm nay 12 tuổi, năm nay thượng nửa năm bắt đầu lớn lên lợi hại, hiện giờ đã cùng lâm đảo không sai biệt làm cao. Ngược lại là so Nguyệt Nguyệt còn muốn hơn phân nửa tuổi vương thanh minh. hiện tại cùng Nguyệt Nguyệt đứng ở một khối còn không có Nguyệt Nguyệt cao. Tư Ngọc Đình nói, ngươi đến ăn nhiều một chút cơm, nhìn xem Nguyệt Nguyệt, so ngươi đều phải lớn lên cao. Lâm Đào nói, nữ hải tử so nam hải tử lớn lên sớm, Nguyệt Nguyệt đây là trước phát dụng ngươi cùng Vương Lữ trưởng đều lớn lên cao, Thanh Minh sẽ không lùn. lời tuy là nói như vậy, chính là Vương Thanh Minh triệu một bên ăn đến vui sướng Nguyệt Nguyệt nhìn thoáng qua, ở ăn xong rồi hai cái bánh bao lúc sau, lại yên lặng mà đi cầm một cái màn thầu, liền đồ ăn ăn xong đi. Trần Thủy Phân nhìn đến kia thùng hầu sống thời điểm, liền lộ ra ái mỗi ánh mắt nhìn về phía Lâm Đảo cùng Từ Ngọc Đình, lại chuyên môn đem hầu sống cũng làm chín, nói Lý Thành Hề cùng Vương Nguyên Lượng đều bao lâu không có nhìn đến bọn họ, đêm nay thượng phỏng trừng muốn tăng ca. Tới rồi buổi tối tắt đèn lúc sau, Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề nằm ở trên giường, Lâm Đảo liền cảm nhận được Lý Thành Hề tay trước thỏ qua tới. Lý Thành Hề năm nay đều 40 xuất đầu, nhưng Lâm Đảo mỗi lần từ trường học trở về, luôn là không tránh được bị hắn một phen la lộn Từ lâm đảo sinh ngôi sao lúc sau, Lý Thành Hề liền đi buộc gà như vậy bọn họ làm chuyện đó thời điểm, cũng không sợ lại có mang. Kỳ thật thời buổi này, giống nhau đều là nữ nhân đi mang hoàn, chính là lâm đảo sợ hãi, mà Lý Thành Hề lời nói đều không nói một câu, ở ngôi sao sinh ra ngày hôm sau, liền đi làm buộc gà giải phẫu. Sau khi chấm dứt, lâm đảo nằm ở Lý Thành Hề trong lòng ngực, ở dâu hỏa đèn ảm đạm ánh đèn hạ, nhìn Lý Thành Hề cường nghị hình dáng, dối tay vướt ve hắn đứng thẳng mũi. Lý Thành Hề nhìn còn cùng hơn 30 tuổi khi giống nhau, một chút cũng nhìn không ra tới năm nay đều có 41 tuổi. Mà Lâm Đào so Lý Thành Hề tiểu cựu tuổi, năm nay cũng có 32 tuổi, nhưng nàng ở trường học thời điểm, người khác còn tưởng rằng nàng mới 23-24. Lâm Đào làn da vốn dĩ liền bạch, ngũ quan hình dáng đều thực nhu hòa, là kia trông được không hiện tuổi, cũng sẽ không hiện lão mặt, trên người khí chất thanh nhã thoải mái, thực làm cho người ta thích. Ở trường học thời điểm, còn có không ít so nàng tuổi còn nhỏ đồng học theo đuổi quán nàng. Ngay từ đầu lâm đảo nói chính mình đã kết hôn, mọi người đều không tin, thẳng đến có một ngày, Lý Thành Hề mang theo Nguyệt Nguyệt cùng ngôi sao một khối tới trường học xem lâm đảo. Đại gia lúc này mới tin, nguyên lai lâm đảo thật sự kết hôn, không ngừng kết hôn, liền hai tử đều sinh hai cái, đại nữ nhi đều như vậy lớn. Hai người kết hôn mười mấy năm, nhưng cảm tình như cũ thực hảo, tinh tế nghĩ đến, từ 68 năm đến nay, giống như liền khắc khẩu đều không có quá. Từ hôm nay qua đi, Vương Thanh Minh mỗi ngày đều sẽ ăn đến nhiều một ít, sau đó lại đi trường học sân thể dục chơi bóng rổ, không ra nửa năm công phu, liền giống như sau cơn mưa mang mùa xuân giống nhau, vèo vèo vèo hướng lên trên trường, đã so Nguyệt Nguyệt cao hơn nửa cái đầu. Mà Nguyệt Nguyệt còn lại là nên đón nàng thấy kinh lần đầu. Lâm đào năm trước liền cùng Nguyệt Nguyệt nói Nguyệt sự sự tình, nói cho nàng mỗi cái nữ hải tử đều sẽ trải qua này chung sự tình, tới Nguyệt sự lúc sau, liền đại biểu cho nàng mại hướng về phía đại nhân. Đồng thời muốn càng thêm chú ý vệ sinh vấn đề, nếu là không cẩn thận làm dơ quần, muốn lập tức liền tẩy, mỗi ngày đều phải rửa sạch thân thể, còn giáo nàng như thế nào lộng nguyệt sự mang. Lâm đảo không có mụ mụ, những việc này đều là phương gì nói cho nàng. Bởi vì có cách gì, nàng so lớp học nữ hải tử khác đều phải hiểu này đó, cho nên thật tới rồi lúc ấy cũng không có luống cuống tay chân không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tương phản lớp học trong nhà có mụ mụ những cái đó nữa các bạn học. Bởi vì mụ mụ sơ sẩy không có cùng các nàng nói những việc này, dẫn tới các nàng tới nguyệt sự lại không biết là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng chính mình mông đổ máu. Bởi vì lâm đào trước tiên báo cho, lúc này mới dẫn tới nguyệt nguyệt phát hiện chính mình tới nguyệt sự thời điểm, không có như vậy khẩn trương sợ hãi. Chẳng qua nàng là buổi tối tới, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm mới phát hiện, khăn trải giường đã làm dơ. Lâm đào cho nàng chuẩn bị nguyệt sự mang, an ủi nàng không có việc gì, tắt muốn đi giúp nàng tẩy khăn trải giường. nhưng là Nguyệt Nguyệt lại ngượng ngùng, chính mình đem khăn trải giường bỏ vào chính mình chuyên môn dùng để tẩy nội y quần trong buồn, nói: mụ mụ, ta chính mình đi tẩy đi. Lâm Đào thấy bãi, cũng chưa nói cái gì, chỉ dạy nàng trước dùng nước gấm ngâm một chút, sau đó lại tẩy. như vậy khăn trải giường mặt trên lộng tới vết máu liền tương đối dễ dàng tẩy rớt. nhưng mà chính là ở phao khăn trải giường cái này trong quá trình, ngôi sao lại thấy được khăn trải giường thượng huyết điểm tử, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Lại vừa thấy mụ mụ đang ở phao đường đỏ thủy cấp tỷ tỷ uống, ngôi sao cảm thấy chính mình phỏng đoán khẳng định là chính xác, chạy nhanh hướng bên ngoài chạy. Vừa lúc theo tới trong nhà Vương Thanh Minh đâm vừa vặn, Vương Thanh Minh hỏi, ngôi sao ngươi làm sao vậy, như vậy đấu đá lung tung. Ngôi sao nói, Thanh Minh ca, không hảo, tỷ của ta đổ máu, ta phải đi cho nàng mua thuốc. Vừa mới đi ra Nguyệt Nguyệt, trăm bốn 140, 140 Bởi vì Nguyệt Nguyệt luôn là trộm ăn đại bạch thỏ kẹo sữa nguyên nhân, nàng thế nhưng mọc ra sâu răng Lâm Đào cảm thấy kỳ quái, rõ ràng nàng vẫn luôn làm Nguyệt Nguyệt sớm muộn gì đều đánh răng, như thế nào còn có thể mọc ra sâu răng tới? Nàng đi dò hỏi Nguyệt Nguyệt, nàng ở đại học đọc sách trong lúc này, Nguyệt Nguyệt có hay không hảo hảo đánh răng? Nguyệt Nguyệt đều là nói tốt hảo soát. Kết quả Lâm Đào cấp Nguyệt Nguyệt sửa sang lại tủ quần áo thời điểm, mới từ Nguyệt Nguyệt quần áo trong túi mặt móc ra tới không ít đại bạch thỏ kẹo sữa. Khi nào bắt đầu? Lâm Đào hỏi Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt đành phải đúng sự thật cung khai, Lâm Đào nhìn vẻ mặt làm sai sự Nguyệt Nguyệt. Thế mới biết, nguyên lai like cái này tiểu nha đầu, thế nhưng gạt nàng ở nàng mí mắt phía dưới, trộm ăn nhiều năm như vậy đại bạch thỏ kẹo sữa. Mẹ, ta mỗi lần đều là ở đánh răng phía trước ăn, ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ sâu răng. nguyên Nguyệt nói, đường ăn nhiều cứ như vậy. Lâm Đào nói, còn hảo ngươi này viên chú rớt hàm răng là răng sữa, nếu là hàng nha chú rớt, nhổ lúc sau đã có thể sẽ không lại dài quá. nguyên Nguyệt bị mang theo đi vệ sinh sở rút nha, ra tới lúc sau trong ánh mắt còn chảy nước mắt. nổ răng thật sự là quá đau. Vương Thanh Minh xem ở trong mắt, nói, làm ngươi ăn như vậy nhiều đường. Nguyệt Nguyệt ủy khuất, ta đều đã ố ố ố ngươi cũng đừng lại ố ố ố. Vừa nói lời nói miệng liền đau, trong miệng còn có máu loãng. Nguyệt Nguyệt nói chuyện thời điểm mồm miệng không rõ ràng lắm. Ngôi sao ở bên cạnh hỏi, tỷ, ngươi đang nói chút cái gì a? Vương Thanh Minh nói, ngươi tỷ nói nàng đều đã đau thành như vậy, làm ta cũng đừng lại nói nàng. Nguyệt Nguyệt nghe xong vội không ngừng gật đầu. phụ hòa nói, ố ố. Ô, ô, ô, ô. Ngôi sao. Vương Thanh Minh tiếp tục phiên dịch, không sai, chính là như vậy. Ngôi sao bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, "Thanh Minh ca, ngươi cũng thật hiểu biết tỷ của ta." Vương Thanh Minh cười thành, "Rốt cuộc so ngươi sớm nhận thức ngươi tỷ 6 năm, thật là muốn so ngươi nhiều hiểu biết một ít." Lâm Đào nghe bọn nhỏ nói chuyện đấu võ mồm, nhịn không được cười cười, cảm thấy rất có ý tứ. Đồng thời cũng cảm thấy thời gian thấm thoát, năm tháng như tòi đường, nháy mắt gian, bọn nhỏ đã lớn như vậy rồi. 1981 năm 6 tháng cuối năm, hiệu trưởng tìm được Lâm đảo, cùng nàng nói chính mình muốn về hưu về quê dưỡng bệnh sự tình. Lâm Láo Sư, ta tính toán từ trường học về hưu, ta này thân thể là một năm không bằng một năm, phía trước ngươi còn không có tốt nghiệp, ta là không có biện pháp, mới lưu tại trong trường học. Hiện tại ngươi tốt nghiệp, còn có từ lao Sư, Tiểu Anh, kiến nghiệp bọn họ, đều ở trong trường học đương Láo Sư, đem trường học giao cho ngươi, ta yên tâm. Hiệu trưởng thân thể kỳ thật vẫn luôn không tính là thực hảo. Nghe nói nàng là khi còn nhỏ lạc quá thủy, cho nên thân thể vẫn luôn có chút thiếu hụt. Hiện giờ lâm đảo đều có hơn 30 tuổi, hiệu trưởng năm nay đều có 60, cũng là nên tới rồi về hưu thời điểm. Hiệu trưởng về hưu, lâm đảo đó là đời kế tiếp hiệu trưởng, đối với cái này an bài, tất cả mọi người không có gì nghị. Hiệu trưởng đi ngày đó, toàn giáo sư sinh đều đi đưa nàng. Hiệu trưởng hơn 20 tuổi đi vào hải đảo, kiến hải đảo thượng đệ nhất sở học giáo, thạng sơn tiểu học. sau lại trường học kiến tạo sơ trung bộ lúc sau sửa vì thạng sơn trường học hứa hồng anh tên này đáng giá bị từ thạng sơn trường học đi ra mỗi một học sinh nhóm nhớ kỹ gió biển thổi lại đây tính cả thuyền cũng lại gần mờ hứa hiệu trưởng chiều các lão sư cùng bọn học sinh phất tay nói mọi người đều trở về đi mau trở về đi thôi học sinh giữa không biết là ai mở miệng sướng câu làng lạng vườn trường ánh đèn lập lòe chúng ta lão sư còn ở vất vả cần cù động tác tiếp theo sở hữu bọn học sinh đều đi theo sướng lên lạng lạng vườn trường ánh đèn lập lòe chúng ta lão sư còn ở vất vả cần cù động tác sách bài tập thượng lưu lại mỉm cười ánh mắt thân ái lao sư thân ái lao sư ngươi suy nghĩ cái gì ngươi suy nghĩ cái gì nhìn một thiên thiên viết văn ngươi nhớ tới sinh động một khóa đối mặt tổ quốc ký thác ngươi giảng thuật môi nói núi cao sông lớn ở bọn học sinh lành lót tiếng ca trung hứa hiệu trưởng lên thuyền đứng ở bong tàu thượng hướng tới toàn thể sư sinh phất tay thẳng đến thuyền dần dần đi xa rốt cuộc nhìn không thấy lẫn nhau hứa hiệu trưởng đi rồi lâm Đào trở thành thạng sơn trường học tân hiệu trưởng mang theo hứa lao sư kia một phần đối với trường học chờ đợi đối với trường học trách nhiệm lâm Đào đảm nhiệm hiệu trưởng chức trách đồng thời cũng không quên giảng bài cũng không biết nguyệt nguyệt rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu biểu hiện ra nàng ở trù nghệ mặt trên kinh người tạo nghệ có lẽ là lâm Đào đi đọc đại học lúc sau nguyệt nguyệt ngại lâm thường hải cùng lý thành hề làm đồ ăn quá khó ăn ngày thường đọc sách thời điểm không có biện pháp chỉ có thể ăn nhưng là thừa dịp nghỉ ngơi ngày nghỉ Liền chính mình động thủ nấu cơm, không nghĩ tới làm được đồ vật còn rất giống mô giống dạng. Cũng có khả năng là từ nàng 6 tuổi năm ấy đi miêu trại thời điểm, đầu một hồi niết thỏ con bánh dày bắt đầu, Nguyệt Nguyệt cùng chú nghệ này mặt trên liền có hiểu biết không khai duyên phận. Nguyệt Nguyệt thực thích làm tốt ăn, nàng cảm thấy làm mấy thứ này là một loại hưởng thụ. Hiện giờ lâm đảo đều đã trở lại, Nguyệt Nguyệt chính mình cũng sẽ chịu thời gian đi làm một ít đồ ăn. Trên cơ bản là nàng chính mình muốn ăn, cho nên liền đi làm. Nàng có một lần đột nhiên rất muốn ăn trước kia bọn họ ở Bắc Kinh ăn qua Bắc Kinh vịt nướng, vì thế vén tay háo liền bắt đầu làm, không nghĩ tới làm được vịt nướng còn rất giống mô giống dạng. Ngôi sao một bên ăn vịt nướng ăn miệng bóng nhây, một bên hỏi Lý Thành Hề, vì cái gì bọn họ lúc trước đi Bắc Kinh lại không mang theo hắn cùng đi. Lâm Đào bất đắc dĩ vừa buồn cười, lúc ấy còn không có người đâu. Ngôi sao một bức, vì cái gì không có ta a? Ta đây ở nơi nào a? Nguyệt Nguyệt nói, ngươi ở ngũ chỉ sơn hạ đâu? Ngươi không phải nói ngươi là tôn ngộ không sao? Tôn ngộ không ở ngũ chỉ sơn hạ chính là bị đè ép 500 năm. Ngôi sao nhìn tây du ký tiểu nhân thư lúc sau cũng thập phần sùng bái tôn ngộ không, thường xuyên cầm một cây tiểu gậy gộc, nói đó là kim cung đồng. Cũng may trịnh hồng tinh hiện giờ đã trưởng thành, không hề là từ trước cái kia tổng nói chính mình là tôn ngộ không tiểu hải tử. Nếu không nói, chỉ sợ hai cái ngôi sao còn phải bởi vì rốt cuộc ai mới là chân chính tôn ngộ không mà đánh nhau một trận. Ngôi sao nghe xong tỷ tỷ nói. Mạc Danh cảm thấy thập phần có đạo lý, gật gật đầu, kia lần sau các ngươi nhất định phải mang ta cùng đi Bắc Kinh chơi, ta cũng muốn đi xem thiên An môn. Nguyệt Nguyệt gật đầu bảo đảm, hành, ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ mang theo ngươi đi. Nguyệt Nguyệt không riêng gì sẽ làm vịt nướng, nàng còn sẽ làm cá nướng, đem trong nhà thiết mâm lấy tới dùng. ở mâm ném thượng một ít hành tây, đem nàng làm ông ngoại giết cá đặt ở mâm nướng, hơn nữa một ít từ trong nhà sân trong đất cắt tới rau hẹ, chờ nướng hảo lúc sau ăn lên thế nhưng phá lệ hương. Ngay cả Trần Thủy Phân đều nói, Lâm lão sư, Nguyệt Nguyệt tay nghề cũng thật hảo, vốn dĩ ta ngay từ đầu còn cảm thấy nàng là ở hạt bận việc, sợ nàng đem phòng bếp cấp tiêu, không nghĩ tới này tiểu nha đầu làm còn rất giống mô giống dạng, tương lai nếu ai cưới Nguyệt Nguyệt ta thật đúng là thật có phúc. Nói xong lại thở dài, nhìn thoáng qua nhà mình không nên thân con thứ hai, nếu không phải hướng Dương so Nguyệt Nguyệt lớn vài tuổi, Hồng Tinh lại là như vậy cái không tiền đồ, ta thật đúng là muốn cho Nguyệt Nguyệt khi chúng ta già con râu. Ai, Lâm lão sư Kỳ thật ta cảm thấy Nguyệt Nguyệt cùng Hướng Dương cũng rất không tồi, ngươi cảm thấy đâu? Hướng Dương hiện tại cũng là cái sinh viên, tương lai. Lời nói còn chưa nói xong, Lâm Đào đã bị chọc cười, đại tỷ, bọn nhỏ sự tình, làm bọn nhỏ chính mình đi lăn lộn đi, chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy. Hơn nữa Nguyệt Nguyệt bây giờ còn nhỏ, năm nay mới 12 tuổi, ta còn không có nghĩ tới nàng kết hôn sự tình đâu. Hại, cũng là, Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, ly kết hôn còn sớm đâu. Trần Thủy Phân nói, Kỳ thật nàng cũng chính là ngoài miệng nói nói là cảm thấy nguyệt nguyệt hảo, muốn như vậy cái khuê nữ thôi. Hai tử sự tình, nàng thật đúng là không tính toán nhúng tay quá. Hơn nữa hiện tại quốc gia thi hành kế hoạch hóa gia đình, đề sướng kết hôn muộn sinh con muộn, nghe nói hiện tại đều không thịnh hành giống như trước như vậy đầy 18 tuổi liền có thể nói nhân ra kết hôn, ít nói đều đến chờ đến 25, 26 tuổi lại kết hôn. Này muốn đặt ở trước kia, 25, 26 tuổi nhưng đều là gái lớn thì. Mà cái kia không nên thân chỉnh hồng tình. Cũng ở 1982 năm mùa xuân, tham gia phi công chiêu lục, không nghĩ tới thật đúng là chúng tuyển thượng, trở thành thạng Sơn Đảo Duy Nhị chúng tuyển phi công, cũng trở thành một người quang vinh không quân. Phải biết rằng phi công chúng tuyển chính là thực nghiêm khắc, không phải mỗi người đều có thể đi, chính Hữu Đức cùng Trần Thủy Phân thật đúng là không nghĩ tới cả ngày ăn không ngồi rồi, liền biết đi theo một đám hải tử mãn Sơn chạy Trịnh Hồng Tinh thế nhưng có thể bị chúng tuyển. Trịnh Hồng Tinh về nhà lúc sau đem tin tức này nói cho bọn họ lúc sau. hai vợ chồng còn tưởng rằng trịnh hồng tinh là ở hù bọn họ Trịnh hữu đức nói biết vì sao trời đã tối rồi không trịnh hồng tinh vì sao Trịnh hữu đức nói còn không phải ngươi thổi đến ngư bay đầy trời a trịnh hồng tinh vô ngữ lấy ra chúng tuyển chứng minh trần thủy phân tiếp nhận đi lại phát hiện chính mình không quen biết mấy chữ lại giao cho trịnh hữu đức xem Trịnh hữu đức vừa thấy u a tên tiểu tử thối này có thể a thật đúng là bị tuyển thượng thật lớn vui sướng xuất hiện đồng thời trần thủy phân ngày hôm sau liền cảm thấy liên tiếp đại nhi tử trịnh hướng dương đã đi nơi khác đọc đại học tiểu nhi tử trịnh hồng tinh lại đến đi rồi lâm Đào khuyên nàng hồng tinh có thể bị tuyển thượng là một chuyện tốt ta tuyển thượng phi công nhiều kho a chúng ta toàn bộ thạng sơn đảo như vậy nhiều hài tử đi cũng chỉ tuyển thượng hai cái hồng tinh chính là trong đó một cái này thuyết minh hắn là cái ưu tú hài tử ngươi phía trước không phải còn luôn ghét bỏ hắn ở nhà sao hiện tại hắn liền phải đi đương phi công ngươi ngược lại lại không cao hứng chỗ nào là không cao hứng a ta cao hứng là cao hứng Chính là trong lòng có chút liên tiếp Hơn nữa ta liền cân nhắc Đương phi công có phải hay không rất nguy hiểm a? Vạn nhất hắn nếu là gặp gỡ sự tình gì Nhưng làm sao bây giờ ai trên mặt đất Còn có thể chạy Ở trên phi cơ chạy cũng chưa địa phương chạy Trần Thủy Phân nói Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng Trinh Hồng Tinh người còn chưa đi đâu Trần Thủy Phân cái này đương mẹ nó liền bắt đầu lo lắng đi lên Trinh Hồng Tinh đi vào tới Nói mẹ trên phi cơ đều có thiết bị Nếu là phi cơ xảy ra chuyện có thể dùng dù để nhảy rất xuống, có địa phương có thể chạy. ta chính là vượt năm ải, chém sáu tướng, thật vất vả mới tuyệt thượng. mẹ, ngươi cũng không thể không cho ta đi à? ta nếu là không cho, ngươi có thể nghe ta sao? Trần Thủy Phân nói. Trịnh Hồng Tinh trả lời chém đinh chặt sắt, không thể. Trần Thủy Phân chừng hắn một cái, kia không phải được, tiểu tử túi, ngươi đi lúc sau nhưng đến cho ta tiểu tâm một chút ta. ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, mẹ còn chờ ngươi cho ta dưỡng lao đâu? kế tiếp mấy ngày nay. Trần Thủy Phân ở Trịnh Hồng Tinh trước mặt giống như là thay đổi một người dường như, dựa theo nàng cùng Lâm Đào nói, chính là nàng tưởng ở Trịnh Hồng Tinh đi phía trước mấy ngày nay đối hắn hảo một chút, về sau liền phải đi như vậy xa địa phương, không biết bao lâu mới có thể đủ trở về một lần, cũng không thể làm hài tử vừa nhớ tới trong nhà nghĩ đến chính là nàng hùng hùng hổ hổ. Ai biết Trần Thủy Phân thay đổi, Trịnh Hồng Tinh ngược lại không thói quen, tìm được Lâm Đào, nói, Lâm gì, ngươi có thể đi cùng ta mẹ nói nói sao, làm nàng đừng giống như bây giờ. ngoài cười nhưng trong không cười, quái khiếp người. Không nghĩ tới vừa lúc đã bị Trần Thủy Phân cấp nghe thấy được, căn bản là không cần lâm nào đi truyền đạt. Trần Thủy Phân tức giận đến cầm lấy chạy cán bột muốn đi đánh chỉnh Hồng Tinh, chính Hồng Tinh một bên chạy một bên nói đây mới là mẹ nó vốn dĩ bộ dáng, chạy vội chạy vội hắn liền không chạy, đứng ở tại chỗ chờ Trần Thủy Phân tới đánh nàng. Ta khi còn nhỏ lão chạy, ngươi liền trước nay không đuổi theo ta quá, này không ta lập tức muốn đi sao? Ta liền không chạy, đứng ở nơi này làm ngươi đánh một chút đỡ biển đến đây đi, mẹ, ngươi tấu ta một chút. Ai biết Trần Thủy Phân hốc mắt lập tức liền đỏ. Một phen ôm Trịnh Hồng Tinh, nước nở nói, ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt, ngươi cho rằng mẹ thật đuổi không kịp ngươi à? Ngươi hiện tại là trưởng thành, chạy trốn nhanh, mẹ đuổi không kịp, nhưng ngươi khi còn nhỏ, ta còn đuổi không kịp sao? Ta đó là cố ý không đuổi theo ngươi. Ngần ấy năm, Trần Thủy Phân đối với Trịnh Hồng Tinh nói nhiều ít câu muốn đánh hắn, thu thập hắn, trên thực tế cũng chính là ngoài miệng chơi tàn nhẫn thôi, thật thu thập thời điểm. trên tay đều hiểu rõ luyến tiết hạ nặng tay mặc kệ trịnh hồng tinh sông nhiều ít họa đánh bao nhiêu lần giá trung cực là con trai của nàng trịnh hồng tinh vô vô trần thủy phân bay mẹ ngươi yên tâm ngươi nhi tử khẳng định sẽ tồn tại trở về cho người dưỡng lão lâm đào ở bên cạnh nhìn này mẫu tử nhi tử trong mắt cũng có chút đã ướt nước cứ việc hiện tại ngôi sao còn nhỏ chính là nàng cũng không khỏi nghĩ đến ngôi sao tương lai nếu là muốn đi khác bộ đội tham gia quân ngũ nàng nên là một loại như thế nào tâm tình đâu duy trì khẳng định là sẽ duy trì đi nhưng là khó chịu khẳng định cũng là không thể tránh được chờ đến buổi tối ngôi sao từ trường học trở về thời điểm lâm đảo còn riêng hỏi hắn tương lai muốn làm cái gì ngôi sao cho nàng bắt tự phương châm trừ bạo giúp kẻ yếu bảo vệ tổ quốc lâm đảo cười cười biết chính mình hỏi sớm ngôi sao bây giờ còn nhỏ đâu liền tính hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới ngược lại là lý thành hề nhìn trong chén chỉ có thịt không có rau xanh ngôi sao lạnh một khuôn mặt nói liền ngươi như vậy can ăn còn bảo vệ tổ quốc Ngôi Sao thở dài một hơi, chỉ có thể đi kẹp rau xanh ăn. Đối với Ba Ba, hắn là có chút sợ, hơn nữa rõ ràng Tỷ Tỷ có đôi khi cũng không ăn rau dưa, nhưng là Ba Ba liền không hung Tỷ Tỷ, chính mình không ăn, liền phải bị hung. Hảo buôn rầu à, có lẽ đây là Nam Hải Tử Sở muốn thừa nhận hết thảy đi, làm báo tắp tới càng mãnh liệt một ít đi, hắn tôn ngộ không thẳng sơn đảo phân không là có thể thừa nhận này hết thảy. Chính Hồng Tinh đi kia một ngày, mọi người đều tới đưa hắn, Chính Hồng Tinh mang lên đỏ thấm hoa. công đạo trịnh hữu đức lao trịnh ta đi rồi lúc sau ngươi cần phải đối mẹ hảo một chút ngươi tiểu tử này không lớn không nhỏ vừa mới bị tuyển thượng phi công liền dám cùng ngươi lão tử nói như vậy chính hữu đức vỗ vỗ trịnh hồng tinh bay, chính hồng tinh đều mau cùng hắn giống nhau cao trần thủy phân vẫn luôn ở lao nước mắt lâm đào khuyên giải an ủi nàng công đạo trịnh hồng tinh hồng tinh tới rồi bên kia lúc sau cần phải thường xuyên cấp trong nhà viết thư a Trịnh hồng tinh gật gật đầu lâm gì ngươi yên tâm đi ta khẳng định sẽ Nguyệt Nguyệt lấy ra chính mình làm ăn ngon, là dùng ăn xong rồi đổ hộp cái chai rửa sạch sẽ trang đi lên, ước chừng có 5-6 vại, bên trong có tiểu con mực, có hoa úc, hải hẳn dưa, hải thỏ, còn có cua kiểm. Này đó đều là Nguyệt Nguyệt trước tiên làm chín, sau đó lại phóng thượng ớt cay điêm. Ăn lên hương vị thực không tồi, ớt cay cũng là dùng không thế nào cay, ớt cay chủ yếu là dùng để đề vị. Nguyệt Nguyệt, Hồng Tinh Ca, này đó lưu trữ trên đường ăn. Ngôi sao, Hồng Tinh Ca, ta luyến tiếc ngươi Mười năm vận động kết thúc, 1978 năm đệ thập nhất giới tam trung toàn hội triệu khai lúc sau, cùng với cải cách mở ra, đem chính sách ăn đến thấu triệt, tâm tư lại sinh động người, đã bắt đầu rồi buôn đi bán lại sinh ý, cũng chính là hiện tại đại gia nói hộ cá thể. Vận động những năm đó, buôn đi bán lại là kiên quyết đả kích, nếu ai bị bắt lấy đầu cơ trục lợi, là phải bị trộm tới ngồi tù. Cho nên cầm quyền sách lơi lòng lúc sau, có người xông vào phía trước, có chút người lại không dám, còn ở quan vọng. Từ 1983 năm bắt đầu, trên đảo xưởng đồ hộp liền không được, không ngừng là xưởng đồ hộp không được, mấy năm nay không ít quốc doanh xưởng đều tiến vào lâm đông. Không ngừng là xưởng đồ hộp, ngay cả lúc trước tiệm cơm quốc doanh, cung tiêu xã đều đã chịu không ít đánh sâu vào. Chương 141 141. Từ 1983 năm bắt đầu, trên đảo xưởng đồ hộp liền không được, không ngừng là xưởng đồ hộp không được, mấy năm nay không ít quốc doanh xưởng đều tiến vào lâm đông. Không ngừng là xưởng đồ hộp, ngay cả lúc trước tiệm cơm quốc doanh, Cung tiêu xã đều đã chịu không ít đánh sâu vào. Cải cách mở ra lúc sau, dám đua người đi làm hộ cá thể, ngay từ đầu chỉ cần một hai cái, thử ở trên phố chi khởi tiểu sạp, sau lại thấy không có việc gì, chi sạp người lại nhiều chút. Này những thể hộ lớn nhất một cái ưu điểm chính là, đồ vật so tiệm cơm quốc doanh tiện nghi, lại không cần phiếu, thái độ còn hảo, đối đãi khách hàng thực nhiệt tình. Tại đây loại thời điểm, tiệm cơm quốc doanh, cung tiêu xã nhân viên công tác thái độ, liền chịu không nổi đối lập, Lại nói trên đảo xưởng đồ hộp, công nhân nhóm gặp phải không có công tác, có chút người liền đi làm thể hộ, có chút người liền khoát không ra đi chính mình đi sớm. Bọn họ không có kinh nghiệm, làm thể hộ nhưng không giống từ trước như vậy là ở trong xưởng cầm chắc định chết tiền lương, muốn trước đầu tiền, còn phải gặp phải mệt nguy hiểm. Tới rồi 1984 năm, xưởng đồ hộp đã có hơn phân nửa người nghỉ việc, giữ lại mười mấy người, phòng trừng cũng sắp không công tác. Nơi này không ít đều là trên đảo ngư dân, thất nghiệp, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo mà nguyệt nguyệt lại cùng lâm đảo nói ra một việc nàng muốn làm hải sản đồ hộp bán hải sản đồ hộp chính là nàng phía trước làm cấp chỉnh hồng tinh mang đi những cái đó mấy năm nay gian chính hồng tinh còn viết quá tin cấp nguyệt nguyệt mỗi lần đều không quên làm nguyệt nguyệt lại cho hắn làm một ít gửi qua đi mụ mụ ta lần trước liền nhìn đến ta một cái đồng học mụ mụ đi bán hạt dưa những cái đó sinh ý còn khá tốt ta cũng muốn đi bán đồ vật, mọi người đều nói ta làm tiểu hải sản ăn ngon Ta cảm thấy khẳng định có thể bán đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt nói. Lâm Đào kỳ thật cũng nhìn ra tới, hộ cá thể là đại xu thế, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều hộ cá thể. Nhưng là nàng lại không có suy nghĩ quá muốn dựa hộ cá thể kiếm tiền, một là bởi vì nàng cùng Lý Thành Hề tiền lương đủ hoa, trong nhà còn tồn không ít tiền, nhị nàng cũng không có nghĩ tới nếu không đương lão sư đi đương hộ cá thể kiếm tiền. Nhưng hiện giờ Nguyệt Nguyệt cùng nàng nhắc tới tới, Lâm Đào lại không có phản đối, mà là nói, mụ mụ không phản đối việc này. bất quá ngươi cũng đến lấy ra sự thật tới thuyết phục ta hiện tại thừa dịp các ngươi nghỉ có thời gian quá hai ngày ta mang theo ngươi cùng ngôi sao cùng đi thành phố ngươi nếu có thể đem ngươi làm tiểu hải sản bán đi mụ mụ liền duy trì ngươi mụ mụ không có phản đối nguyệt nguyệt thập phần vui vẻ lập tức đáp ứng xuống dưới buổi tối lý thành hề trở về lâm đảo cũng nói với hắn việc này không có gì bất ngờ xảy ra lý thành hề cũng duy trì lâm đảo cách làm làm hai tử đi thử thử xem mặc kệ kết quả như thế nào Đều làm nàng nhìn đến kết quả này, mà không phải từ lúc bắt đầu liền đả kích hài tử tin tưởng, đem hài tử ý tưởng bóp chết ở trong nôi. Đây là Lý Thành Hề cùng Lâm Đào mang Hải tử quan điểm. Nguyệt Nguyệt chủ nghệ tuy ngươi, làm gì đó thật đúng là khá tốt an. Lý Thành Hề nói. Lâm Đào gật gật đầu, lại hỏi, kia Nguyệt Nguyệt đi bán đồ vật này đó, nếu là thật bán đến hảo, ta là nhất định sẽ duy trì nàng, này sẽ không đối với ngươi có cái gì không tốt ảnh hưởng đi. Lý Thành Hề nói, không có việc gì. Hiện tại quốc gia chính sách là duy trì tự chủ gây dựng sự nghiệp, chỉ cần đi theo quốc gia chính sách đi, chính sách cho phép làm, không cho phép không cần làm, sẽ không xảy ra sự cố. Được Lý Thành Hề lời này, Lâm Đảo cũng liền an tâm rồi. Hai người nói xong hải tử sự tình, Lý Thành Hề lại nói lên chuyện của hắn, Quá hai ngày ta muốn đi Bắc Kinh mở họp, ngươi muốn mang cái gì cùng ta nói, ta khai xong rồi sẽ liền đi cho ngươi mua. Lâm Đảo nói, ngươi như vậy vừa nói ta thật đúng là nghĩ tới. Ngươi lần trước cho ta mua lau mặt xương mau dùng xong rồi, cái kia khá tốt dùng, ngươi cho ta lại mang một bộ đi, còn có lại cho ta mua điểm vải dệt trở về, chính là Ngọc Đình dùng cái loại này đâu liêu, ta cảm thấy dùng để cho ngươi làm một kiện áo khoác khá tốt. Lý Thành hề nói, cho ngươi cùng ba còn có bọn nhỏ làm, ta quân trang đều xuyên không xong. Lâm Đào nói, không được, ta đều tưởng hảo muốn như thế nào cho ngươi làm. Vậy ngươi nhiều mua một ít trở về, ta cấp chúng ta người một nhà một người làm một kiện. Lần trước Ngọc Đình trở về thời điểm nói như thế nào tới, nàng không phải nói còn có cái gì thân tử chăng sao. Chính là ba mẹ cùng bọn nhỏ xuyên giống nhau quần áo. Hành! Lý Thành Hề gật gật đầu, khi nói chuyện, hai người lại nghị vai đến một khối đi. Lý Thành Hề muốn đi Bắc Kinh mở họp, ít nói muốn một tuần, một tuần thấy không lâm đảo, ở đi phía trước, đến làm một ít chuyện nên làm. Nguyệt Nguyệt nói làm liền làm, ngày hôm sau thời điểm, khiến cho Lâm Thường Hải bồi nàng đi một chuyến thực phẩm phụ phẩm xưởng, mua không ít hải sản. Lại đi xưởng đồ hộp mua 20 mấy người đồ hộp cái chai. Xưởng đồ hộp hiện tại mỗi ngày ra công đồ hộp số lượng rất ít, đồ hộp bình căn bản là dùng không xong, Nguyệt Nguyệt tới mua, trong xưởng tự nhiên là chịu bán. Hai ngày này, Nguyệt Nguyệt làm hơn 20 vài tiểu hải sản. Ngay cả ngôi sao cũng chưa như thế nào đi ra ngoài chơi, ở nhà giúp đỡ tỉ tỉ cùng nhau làm này đó. Trần Thủy Phân hỏi Nguyệt Nguyệt như thế nào ngạch làm nhiều như vậy đồ hộp, Nguyệt Nguyệt liền nói chính mình muốn đi bán sự tình, Trần Thủy Phân liền cùng Lâm Đào nói Lâm Lão sư Ngươi như thế nào còn làm Nguyệt Nguyệt đi bán đồ vật a? Lâm Đào một bên giúp đỡ Nguyệt Nguyệt thiết ướt tay, một bên cười nói, hiện tại làm thể hộ bán đồ vật người không phải rất nhiều sao? Chúng ta trên đảo cũng có hảo hảo mấy nhà người đều đi làm thể hộ đi. Trần Thủy phân nói, "Là, bọn họ là đi làm thể hộ, nhưng bọn hắn kia cũng là vì xưởng đồ hộp sắp đóng cửa, bọn họ cũng chưa sống làm mới đi. Ngươi ở trong trường học làm hảo hảo, vẫn là hiệu trưởng, nhà các ngươi kia khẩu tử đều lên làm sư trưởng, còn cần đi làm thể hộ a?" Nói xong lại đè thấp thanh âm, hỏi lâm đảo, lâm Lão sư, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, hiện tại hộ cá thể thật như vậy hảo sao? Ta lần trước muốn hỏi hỏi lý tuyết có phải hay không thật như vậy hảo, nhưng nàng tả một câu hữu một câu, chính là không nói nói điểm tử thượng, nói nửa ngày cũng chưa nói được không, ta đều bị nói phiền, trực tiếp đi rồi. Lâm đảo cười nói, không người tốt không nghĩ nói, người tốt nói ra sợ người khác cũng ùa vào đi theo nàng phân một ly canh, có chút thời điểm người chính là như vậy. Bất quá làm thể hộ được không? Ta cũng không dám nói, đây là Nguyệt Nguyệt chính mình nói ra muốn đi bán này đó, ta liền duy trì nàng thử xem xem. Chờ Nguyệt Nguyệt thử bán qua, ta lại đến cùng ngươi có chịu không? Ngày hôm sau thời điểm, Lâm Đào mang theo Nguyệt Nguyệt cùng ngôi sao một khối đi thành phố dạp chiếu phim cửa bài quán. Bởi vì dạp chiếu phim lượng người khá lớn, hơn nữa tới xem điện ảnh trên người đều có điểm tiền trinh, bán cho bọn họ tương đối thích hợp. Nguyệt Nguyệt tại đây mặt trên đầu rất linh hoạt, còn đi vào ngâm mặt dương băng côn, cùng tiểu hải sản cùng nhau bán. tiểu hải sản ăn lên có chút cay vị bồi bằng côn cùng nhau ăn chẳng những không cảm thấy cay hơn nữa thập phần sảng vương thanh minh cũng đi theo một khối tới ba cái hải tử ở một khối bán đồ vật lâm đảo cũng tương đối yên tâm khiến cho bọn họ ở bên này bán chính mình còn lại là đi một chuyến giáo dục cục mở cuộc họp ngụy anh tư ở phía trước hai năm thời điểm đã thăng giáo dục cục cục trường còn cùng lâm đảo tỏ vẻ quá muốn đem nàng điều đến thị giáo dục cục tới công tác cho rằng lâm đảo năng lực rất mạnh ở hải đảo thượng kỳ thật xem như đại tài tiểu dụng Bất quá Lâm Đảo Trâm trước qua đi cử tuyệt Ngụy Anh Tư hảo ý, một là lúc ấy hứa hiệu trưởng đi thời điểm, nàng đáp ứng qua hứa hiệu trưởng phải hảo hảo quản lý hảo học giáo, thứ hai là nàng bản thân cũng là thích cấp bọn nhỏ đi học, đi thị giáo dục cục lúc sau, công tác nội dung tuy rằng cùng giáo dục có quan hệ, nhưng lại không phải cấp bọn học sinh đi học. Bất quá nàng nguyện chuyển từ chối Ngụy Anh Tư lúc sau, lại cấp Ngụy Anh Tư để cử một người tuyển, đó chính là Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên cũng đã tốt nghiệp đại học, năng lực cũng thập phần cường. lúc trước vẫn là tình trạng nguyên đâu. hắn ngay từ đầu vốn dĩ lưu giáo giảng bài, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân khác từ trường học từ trước, tạm thời còn không có đi tìm công tác, vừa lúc Lâm đảo giới thiệu qua đi, Ngụy Anh Tư đối với Tiêu Thắng Thiên thập phần vừa lòng, đối hắn rất là trọng dụng. mấy năm nay thành phố núi vẫn luôn ở mạnh mẽ tuyên truyền đọc sách hữu dụng luận, làm đại gia coi trọng hài tử đọc sách vấn đề, chẳng qua còn có rất nhiều con nhà nghèo vẫn là đọc không dạy nổi thư, đặc biệt là nữ hài tử, càng đừng nói đọc sách sự tình. Lớn một chút liền phải giúp đỡ trong nhà làm việc, có chút người cả đời đều không quen biết mấy chữ, còn có người kết quả là liền chính mình tên viết như thế nào cũng không biết. Ngụy Anh Tư nói, chúng ta làm giáo dục, phải nghĩ cách làm bọn nhỏ đều có thể đủ đọc đến khởi thư. Bên kia, lâm đảo xét đều còn không có khai xong, Nguyệt Nguyệt làm những cái đó tiểu hải sản đồ hộp cũng đã bán xong rồi. Băng côn còn dư lại mấy cây, Nguyệt Nguyệt nói không bán, chính bọn họ ăn. Bên trong còn thừa hai căn lão băng côn cùng đậu xanh băng côn. Đậu xanh băng côn so lão băng côn quý cũng so lão băng côn ăn ngon, ngôi sao muốn ăn đậu xanh băng côn, Vương Thanh Minh lại đem đậu xanh băng côn đưa cho Nguyệt Nguyệt, hắn cùng ngôi sao cùng nhau ăn lão băng côn. Nguyệt Nguyệt sẽ mở băng côn đóng gói túi, liếm một ngụm, lạnh băng, ngon ngọt. Một bên ăn băng côn, một bên đếm tiền, hôm nay tiền lời lại giảm đi tài liệu tiền, Nguyệt Nguyệt phát hiện bọn họ hôm nay thế nhưng tránh 12 đồng tiền. Một ngày 12 khối, kia một tháng 30 ngày liền có 360 đồng tiền, này cũng quá nhiều đi Nàng mẹ một tháng tiền lương cũng mới 90 nhiều khối đâu, nàng ba tiền lương nhưng thật ra cao điểm, một tháng có 220 khối, hai người tiền lương thêm ở bên nhau, thế nhưng còn không có nàng bán tiểu hải sản nhiều. Nguyệt Nguyệt cầm tiền tay run nhẹ nhẹ, trong lòng thập phần kích động, đem tiền thỏa đáng tàng tiến chính mình bên trong quần áo trong túi, bảo đảm sẽ không rớt ra tới. Từ nàng tồn tiền mừng tuổi lúc sau, lâm đào liền vẫn luôn cho nàng làm bên trong quần áo phùng một cái túi, đã đã nhiều năm. Bàn tay vung lên nói, hôm nay kiếm tiền. Các ngươi muốn ăn cái gì thứ tốt, ta thỉnh các ngươi ăn. Ngôi sao nói, ta muốn đi ăn mì thịt bò. Vì thế ba người cùng đi ăn mì thịt bò, bọn họ không đi tiệm cơm quốc doanh ăn, mà là đi một nhà tư doanh mặt điểm ăn. Nhà này quán mì là một đôi phu thế khai, lão bản cùng lão bản nương đều phá lệ nhiệt tình, cũng sẽ không bởi vì bọn họ ba người đều là trai trai hải tử mà cố ý chậm chế. Ba người mới vừa đi tới cửa, lão bản nương liền nhiệt tình nên đón đi vào, dùng rẻ lau đem cái bàn ghế đều lau một lần. Hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì, Nguyệt Nguyệt điểm 3 chén mì thịt bò, thực mau liền thượng. Nhà này quán mì mặt làm thực gần nói, thịt bò nghe cũng rất thơm. Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng mà nói, khó trách tiệm cơm quốc doanh cũng chưa người nào, này đó cửa hàng chẳng những hương vị hảo, người cũng nhiệt tình, không giống tiệm cơm quốc doanh bên kia, luôn là bản một khuôn mặt, giống như người khác thiếu bọn họ tiền dường như. Ngôi sao gật đầu đi theo phụ họa, hơn nữa làm đặc biệt chậm, mua mấy cái bánh bao đều phải chờ một hồi lâu, còn không thể thúc giục. Bò kho phiến ăn rất ngon, Nguyệt Nguyệt mới vừa ăn một ngụm liền phát ra tán thưởng thanh. Bất quá một chén mì thịt bò nhưng thật ra không nhiều lắm, mỗi chén chỉ có 5 phiến thịt bò. Đúng lúc này, Vương Thanh Minh chủ động đem chính mình trong chén thịt bò kẹp tiến Nguyệt Nguyệt trong chén. Nguyệt Nguyệt hỏi, ngươi như thế nào đều cho ta? Vương Thanh Minh nói, ta không yêu ăn thịt bò. Nguyệt Nguyệt, hảo đi, khó trách tử gì luôn nói ngươi thích cái ăn. Ngôi sao nói, Thanh Minh ca, ngươi không yêu ăn thịt bò liền cho ta à? Như thế nào đều cho ta tỉ, ta hiện tại đang ở trường thân thể đâu. Vương Thanh Minh liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi chọn lựa thực không yêu ăn rau xanh, muốn ăn nhiều rau xanh. Nói, Vương Thanh Minh liền đem chính mình trong chén mấy cây rau xanh đều kẹp tới rồi ngôi sao trong chén, ăn xong. Ngôi sao mặt nhăn thành một đoàn, miệng một bẹp, Thanh Minh ca, ngươi bất công, ngươi luôn bất công tỉ của ta. Nguyệt Nguyệt cười hư một tiếng, nói, ai làm ngươi vãn nhận thức ăn à, chúng ta hai cái nhận thức thời gian so ngươi lâu. cảm tình càng tốt bái. Ngươi mau đem rau xanh ăn xong a. ăn nhiều rau dưa dinh dưỡng cân đối. Ba người ăn qua mặt lúc sau, Nguyệt Nguyệt lại mua một vỉ bánh bao nhỏ mang lên, cùng đi giáo dục cục ngoại mặt chờ Lâm Đào. Bọn họ đợi không bao lâu, Lâm Đào liền ra tới, nhìn thấy ba người còn có chút kinh ngạc, hỏi: các ngươi đều bán xong rồi? chương 142-142, Ngôi sao nói: đúng vậy, chúng ta đã sớm bán xong rồi, còn đi ăn mì thịt bò, ăn rất ngon. Nguyệt Nguyệt nói: mụ mụ. Chúng ta cho ngươi mang theo một vị bánh bao nhỏ, ngươi mau thử dịp nhiệt ăn. Bánh bao nhỏ chính là ở quán mì mua, hương vị không tồi, bên trong thịt cũng mới mẻ. Bất quá lâm đảo không dám ăn nhiều, bởi vì đợi chút liền phải đi ngồi thuyền hồi hải đảo, ăn nhiều dễ dàng say tàu. Tới rồi trong nhà, Nguyệt Nguyệt liền đem hôm nay tránh bao nhiêu tiền đều nói cho lâm đảo, bán băng côn tránh đến không nhiều lắm. Chúng ta lúc ấy xem dạp chiếu phim bên ngoài cũng có bán băng côn, sợ tiến nhiều bán không xong, cho nên liền tránh một khối nhiều. Dư lại đều là bán tiểu hải sản tránh, tổng cộng 12 khối. Vốn đang có thể lại nhiều tránh một chút, có một vại ta mở ra miễn phí làm đại gia thi ăn, tịch thu tiền. Nguyệt Nguyệt nói, dạp chiếu phim cửa bãi tiểu sạp người còn rất nhiều, ta vừa tới bán cái này, mọi người đều không biết ăn ngon không, không quá dám mua, ta dứt khoát khiến cho đại gia miễn phí ăn thử xem, cảm thấy ăn ngon lại mua, không thể ăn cũng không cần đưa tiền. Cũng đúng là bởi vì Nguyệt Nguyệt cái này chủ ý, mới kéo tới sinh ý. Khai trương lúc sau thì ăn người càng ngày càng nhiều, không một lát liền bán xong rồi, còn có một ít người tưởng mua còn không có mua được đâu. Lâm Đào thật không nghĩ tới Nguyệt Nguyệt lại là như vậy có ý tưởng có chủ ý, trong lòng thập phần vui mừng. 12 khối là phần lãi gộp nhuận, trên thực tế Nguyệt Nguyệt trên tay tiền không ngừng như vậy điểm. Nguyệt Nguyệt muốn đem tiền cấp Lâm Đào thu, Lâm Đào lại chỉ lấy phí tổn tiền, ở trong lòng tính một bút chướng, một ngày tránh 12 khối, kia một tháng chính là 360 khối phần lãi gộp nhuận. So nàng cùng Lý Thành Hề tiền lương thêm ở bên nhau còn muốn nhiều, hơn nữa Nguyệt Nguyệt hôm nay còn không có bán bao lâu liền bán xong rồi, nàng nguyên bản còn lo lắng nơi này hải sản quá nhiều, loại này tiểu hải sản cũng không sẽ hảo bán. Nhưng là Nguyệt Nguyệt lại nói, lúc ấy có xem xong điện ảnh người ra tới, nói nàng làm tiểu hải sản ăn ngon, hỏi nàng khi nào tới bán, lần sau bọn họ còn muốn mua. Mẹ, ta cùng bọn họ nói ta quá hai ngày còn đi, ta đến lúc đó có thể lại đi sao? Nguyệt Nguyệt hỏi. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngôi sao ở bên cạnh nói, đi thôi, ta cũng đi hỗ trợ. Hắn đương nhiên nguyện ý đi hỗ trợ, hôm nay lại là ăn băng côn lại là ăn mì thịt bò, miên bản cao hứng cỡ nào. Lâm Đào nói, có thể, đến lúc đó mụ mụ đổi ngươi cùng nhau bán. Nguyệt Nguyệt lần thứ hai đi dạp chiếu phim bên ngoài bán tiểu hải sản thời điểm. Lâm Đào là đi theo cùng đi, quả nhiên giống Nguyệt Nguyệt nói như vậy, sinh ý còn khá tốt, còn có lần trước không mua được, hôm nay riêng tới mua. Lần này Nguyệt Nguyệt nhiều làm một ít. Tổng cộng có hơn 40 cái đồ hộp, không ra 3 cái giờ cũng bán xong rồi. Về đến nhà lúc sau, Lâm Đào liền bắt đầu phiên trong nhà sổ tiết kiệm, nhìn xem mặt trên tồn bao nhiêu tiền. Lúc trước Lý Thành Hề cùng chính mình kết hôn thời điểm sổ tiết kiệm liền có 3.000 nhiều khối, nay 10 năm sau, hai người cùng nhau lại tồn không ít, tổng tiền tiết kiệm có một vạn nhiều, chính là một vạn nhiều khối đối với người thường tới nói rất nhiều, là hiện tại nổi danh vạn nguyên hộ, cần phải muốn làm Lâm Đào trong lòng kia chuyện, lại có chút khó. Chờ đến Lý Thành Hề từ Bắc Kinh đã trở lại lúc sau, Lâm Đào liền nói với hắn chính mình nội tâm ý tưởng. Nguyệt Nguyệt làm tiểu hải sản bán thật đúng là rất không tồi, lần đầu tiên là bọn họ mấy cái hải tử chính mình đi bán, ta đi giáo dục cục mở học đi. Kết quả một cái buổi chiều công phu bọn họ liền bán xong rồi, kiếm lời 12 đồng tiền, lần thứ hai làm tương đối nhiều, cũng đều bán xong rồi. Long ta tưởng hiện tại chính sách hảo, làm thể hộ thật đúng là rất không tồi. Lâm Đào nói. Chính là Nguyệt Nguyệt hiện tại còn muốn đọc sách. liền phải đọc cao trung tới rồi cao trung việc học liền vội đi lên tâm tư không thể tất cả đều hoa tại đây mặt trên ta liền suy nghĩ một chút trên đảo xưởng đồ hộp không phải liền phải khai không đi xuống đóng cửa sao như vậy nhiều công nhân không biết làm cái gì ta liền nghĩ không bằng ta đi đem nhà xưởng cấp nhận thầu xuống dưới tính lại mời công nhân làm tiểu hải sản vại nếu làm liền phải làm to làm lớn thừa dịp trên thị trường không cái này bán thời điểm đem thị trường chạm xuống dưới lâm đào nói lý Thanh hề Ngươi cái này ý tưởng rất không tồi. Chính là trong nhà tiền không đủ nhận đầu. Lâm Đào nói. Đây mới là quan trọng nhất vấn đề. Tiền không đủ hết thể đều là uổng phí. Lý Thành Hề nhưng thật ra cho nàng ra cái chủ ý. Ta có cái ý tưởng. Ngươi có thể thử đi thực thi một chút. Nhìn xem có thể hay không hành. Hành nói tốt nhất. Thật sự không được. Liền trước không nhận đầu nhà máy. Đi trước thành phố khai một nhà cửa hàng lại nói. Lâm Đào. Cái gì ý tưởng? Lý Thành Hề. ngươi có hay không nghe nói qua hình thức đầu tư cổ phần đến lúc đó nhà máy nhận thầu khẳng định muốn tìm công nhân ngươi có thể đi trước cùng đại gia nói nói chuyện nhìn xem đại gia có nguyện ý hay không lấy ra tiền tới cùng ngươi cùng nhau làm nhận thầu nguyện ý cùng nhau ra tiền nhận thầu liền dựa theo kim ngạch tới phân cổ phần tương lai nhà máy hiệu quả và lợi ích hảo, mọi người đều có thể chia hoa hồng làm như vậy có một cái chỗ tốt đại gia ích lợi đều ninh ở một sợi dây thường thượng đều tưởng nhà máy có thể lên tự nhiên liền sẽ dụng tâm làm Nhưng làm mọi việc có lợi tất có tệ, cổ đông nhiều làm quyết sách thời điểm liền có vấn đề, ngươi một câu ta một câu, ý kiến bất hòa là khẳng định sẽ có, cho nên cổ phần đầu to nắm giữ ở trong đó 2 đến 3 người trong tay là được. Hình thức đầu tư cổ phần lúc đầu với 18 thế kỷ châu Âu, Lý Thành Hề từng ở trong sách nhìn đến quá. Lâm Đào nghe xong lúc sau cảm thấy này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, vì thế lại làm nguyệt nguyệt làm một ít tiểu hải sản đồ hộ, làm tốt lúc sau, nàng liền cầm này đó tiểu hải sản đồ hộ đi tìm những cái đó chờ sắp xếp việc làm ở nhà người, trước làm đại gian liếm thử xem hương vị thế nào, sau đó nhắc lại ra hình thức đầu tư cổ phần nhận thầu nhà xưởng sự tình. Ngay từ đầu những người đó đều rất trân chờ, tuy rằng nhà máy có thể một lần nữa lên làm một chuyện tốt, chính là tiền đề là chính mình đến trước đầu tiền đi vào, bọn họ liền sợ một việc, vạn nhất mệnh đầu. Rốt cuộc ngay từ đầu kia xưởng đồ hộp làm thật tốt ta, hiện tại còn không phải đóng cửa. Xưởng đồ hộp đóng cửa bọn họ nhiều nhất chính là không công tác, Nhưng nếu là hiện tại đầu tiền đi vào, nhà máy về sau lại đóng cửa, kia mệt nhưng chính là bọn họ tiền. Bất quá Trần Thủy Phân cùng nghỉ phép hồi hải đảo từ Ngọc Đình đã biết chuyện này lúc sau, lập tức liền lựa chọn ra tiền nhận thầu. Trần Thủy Phân lấy ra tới mấy ngàn đồng tiền, nàng là ăn qua nguyệt nguyệt làm tiểu hải sản đồ hộp, loại này tiểu hải sản đồ hộp mở ra là có thể ăn, phương tiện lại ăn ngon. Hơn nữa lâm đảo đều cùng nàng nói, nguyệt nguyệt ngày đầu tiên liền tránh tới rồi mười mấy đồng tiền, nàng hiện tại không có chuyện gì. Dứt khoát liền đầu tư cái này. Đến nỗi từ Ngọc Đình, lúc trước từ tốt nghiệp đại học lúc sau, nàng đã bị một cái công ty cấp đào đi làm trang phục thiết kế sư, hiện giờ đã là một người cao cấp trang phục thiết kế sư, một tháng tiền lương có thể có một ngàn nhiều. Đối với lâm đào làm nhận đầu, nàng là thực duy trì, cũng lấy ra mấy ngàn đồng tiền ra tới đầu tư, chỉ có một yêu cầu, a đào, tháng sau chúng ta công ty sẽ tổ chức một cái trang phục triển, ta tưởng mời ngươi đi làm ta người mẫu, ngươi cũng không nên cự tuyệt ta a Các ngươi công ty không phải có rất nhiều ngoại quốc người mẫu sao? Ta có thể được không? Sẽ không cho ngươi kéo chân sau đi. Lâm Đào nói. Tư Ngọc Đình nói, sao có thể kéo chân sau? Ngoại quốc người mẫu tuy rằng đẹp, nhưng là xem nhiều cũng liền như vậy. Hơn nữa ta lần này thiết kế chủ đề là phương Đông Mỹ. Lúc này ta hoa nửa năm thời gian, đi thật nhiều địa phương du lịch, kiến thức 56 cái dân tộc phục sức, lấy này tham chiếu, thiết kế ra một khoản Trung Quốc phong váy, ngươi nhất định đến đi cho ta đương người mẫu. ta cảm thấy không ai so người thích hợp. Kia xem ở ngươi nhập cổ phân thượng, ta liền đồng ý. Lâm Đào nói giỡn mà nói. Mà trên đảo những cái đó công nhân nhóm, ở tự hỏi mấy cái lúc sau, nghe nói Trần Thủy Phân cùng từ Ngọc Đình đậu nhập cổ sự tình, lại nghe nói Nguyệt Nguyệt bán tiểu hải sản kiếm tiền sự tình, trong đó một người khẽ cắn môi, cái thứ nhất tới nhập cổ. Nàng tiền không nhiều lắm, trong tay chỉ có mấy trăm đồng tiền, nhưng bởi vì có nàng, dư lại người cũng đều tới. chính yếu cũng là mọi người đều rất tin tưởng lâm đảo tin tưởng lâm đảo sẽ dẫn bọn hắn kiếm tiền sẽ không làm các nàng mất tiền ký kết hợp đồng thời điểm lâm đảo còn làm các nàng ký kết một khác phân hợp đồng mặt trên viết bọn họ không thể dùng trong xưởng phương thuốc đi làm tiểu hải sản bán nếu không liền phải cấp bồi thường kim tuy rằng đều là nhận thức 10 năm sau người nhưng cái này tâm nhãn lâm đảo vẫn là muốn lưu lý thành hề biết việc này cũng là duy trì nàng cái này làm lòng ngươi khó dò. Vạn nhất hai cảm thấy làm cái này sinh ý kiếm tiền, liền không nghĩ cùng đại gia ở cùng cái nhà máy kiếm tiền, mà là học xong làm cái này tiểu hải sản lúc sau, liền muốn đi ra ngoài làm một mình đâu. Thiêm một phần giấy cam đoan, nhiều một phân yên tâm. Nhà xưởng nhận thầu lúc sau, bọn họ đi chính là bán sỉ hình thức, ít lai like tiêu thụ mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu hải sản đồ hộp loại đồ vật này, ở thành phố núi bên này lưu hành lên. Nhưng lâm đào ánh mắt không ngừng câu nệ với thành phố núi này một chỗ, Thành phố núi tổng cộng cũng liền lớn như vậy, hơn nữa ven biển, tiểu hải sản đồ hộp vừa mới bắt đầu bán đến hảo, mặt sau liền khó nói. Hơn nữa loại này tiểu hải sản đồ hộp cách làm cũng không khó, mua một vài trở về nghiên cứu một chút như thế nào làm, liền tính làm không ra hoàn toàn giống nhau hương vị, nhưng mọi người xem cái này bán đến hảo, khẳng định sẽ có người đi theo làm cái này bán. Đây cũng là lâm đảo vì cái gì ngay từ đầu liền tưởng nhận thầu nhà xưởng làm cái này nguyên nhân, nàng nếu quyết định phải làm, vậy phải làm đại. Làm bán xì thương, nàng không ngừng muốn ở thành phố nuôi bán, còn phải đi cách vách thành thị bán. Đặc biệt là không có hải những cái đó thành thị, nơi đó người chưa thấy qua hải, đối cái này sẽ càng cảm thấy hứng thú, tiểu hải sản đồ hộp cũng sẽ càng tốt bán. Nàng lần trước ngoại ý muốn thấy được từ trước trụ nhà khách cái kia tiểu đồng chí, bất quá hiện giờ tiểu đồng chí năm nay cũng có hơn 30 tuổi, hai tử đều mau đọc sơ chung. Tiểu đồng chí họ Chu, Tiêu Chu Bình. Hai người lại gặp nhau, lâm đào hỏi hắn hiện tại đang làm những gì. Hắn nói trước hai năm hộ cá thể vừa xuất hiện thời điểm, hắn liền tưởng từ nhà khách công tác đi làm hộ cá thể, nhưng hắn tức phụ nhi biết lúc sau, lại như thế nào đều không đồng ý hắn từ chức đi làm thể hộ, nói nếu hắn đuổi từ rất bắt sát, nàng liền phải cùng hắn ly hôn, mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. Nhưng bắt sát lần trước cũng không có, hắn hiện tại là hoàn toàn không công tác. Chu Bình nói, ta cũng không phải quái nàng, ai cũng không biết sẽ biến thành cái dạng này, lúc ấy mọi người đều hâm mộ ta cái này công tác. khả năng lại quá trận ta cũng sẽ đi phê đồ vật đi bán ta có nhận thức người đi bán nút thắt đều kiếm tiền lâm đào liền hỏi hắn có nguyện ý hay không tới giúp nàng cùng nhau làm nàng muốn đem tiểu hải sản đồ hộp đẩy đến bên ngoài thành thị đi chính mình không rảnh lý thành hề liền càng không cần phải nói nàng ba lâm thường hải tuy nói nhàn ở nhà muốn ở phương diện này giúp giúp nàng chính là lâm thường hải tuổi tác lớn năm nay đều có hơn 60 tuổi tuy rằng lao ra tử thân thể còn rất mạnh lãng nhưng lâm đào tình nguyện hắn ở nhà nhàn rỗi cũng không muốn hắn vạn nhất xảy ra chuyện gì liền hối hận không kịp lâm đào nhớ rõ chu bình rất cơ linh làm việc này liền rất không tồi mà chu bình nghe xong lâm đào giới thiệu lập tức nói thật không nghĩ tới tiểu hải sản đồ hộp thế nhưng là tẩu tự làm nhà ta khuê nữ tử ở nàng đồng học chỗ đó ăn qua một lần lúc sau liền xảo muốn ăn cái này ta cùng nàng mẹ thử một chút hương vị thật không sai lâm đào cười nói kỳ thật là nữ nhi của ta làm được nàng từ nhỏ liền ái trang điểm ăn hai người ăn nhịp với nhau Chu Bình tỏ vẻ ngày mai liền có thể đi làm. Bên kia, thẩm quốc bân đã xảy ra chuyện. 1979 thời điểm thẩm quốc bân đầy 40 tuổi xuất ngũ, xuất ngũ lúc sau bị an bài đến thành phố núi một nhà nhà máy, ở kiểm tra thời điểm không cẩn thận từ chỗ cao ngã xuống, quăng ngã chặt đứt hai chân. Hôn mê giữa, thẩm quốc bân trong đầu toàn bộ đều là đời trước hình ảnh. Đời trước hắn cưới đến người không phải Lâm Tuệ, mà là Lâm Đảo. Lâm Đảo thập phần duy trì hắn đi đọc pháo giáo, hắn đời trước thăng lên đi. Căn bản là không giống đời này như vậy, bị phái đến thanh thủy đảo đi làm khai phá công tác, thẳng đến xuất ngũ đều vẫn là cái doanh trưởng. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là lâm tuệ tạo thành. Những năm gần đây, Thẩm quốc bân đối lâm tuệ sớm không có gì cảm tình, nhưng nếu hắn không biết đời trước chính mình đã từng tới quá như vậy độ cao, hắn có lẽ còn chưa tính. Chính là hắn đã biết đời trước sự tình, đặc biệt là đời trước Lý Thành Hề thích lâm đảo, mà lâm đảo lại là hắn lão bà, Lý Thành Hề cuối cùng cái gì cũng chưa được đến, chính là đời này. Lý Thành hề lại cưới lâm đào, mới 40 tuổi xuất đầu coi như sư trưởng. Loại cảm giác này, giống như là ở hướng trên người hắn thọc dao nhỏ. Loại này tâm lý thượng đau đớn thậm chí đã phủ qua gãy chân đau, nhìn đi vào phòng bệnh lâm tuệ, thẩm quốc bân hận không thể bóp chết nàng. Nếu không phải bởi vì lâm tuệ, hắn cưới chính là lâm đào, hắn liền sẽ không thay đổi thành hiện tại hình dáng này, này hết thể đều là bởi vì lâm tuệ, đều là lâm tuệ làm hại. Lâm tuệ nghe nói thẩm quốc bân từ chỗ cao rơi xuống sự tình liền chạy nhanh đi tới bệnh viện. Trải qua một loạt cứu giúp, chính là bác sĩ vẫn là nói cho nàng, Thẩm Quốc Bân chân đã cứu không hảo, về sau cũng chưa biện pháp đi đường. Lâm Tuệ chú ý tới Thẩm Quốc Bân sắc mặt cực kém, còn tưởng rằng hắn là bởi vì biết chính mình chân chặt đứt cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tiếp thu, dù sao nhiều năm như vậy, nàng đều thói quen Thẩm Quốc Bân cái dạng này. Đời trước Thẩm Quốc Bân đối Lâm Đào rốt cuộc giống không giống bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy hảo, nàng đã cảm thấy không quan trọng, quan trọng nhất chính là Con trai của nàng thẩm gia hào tiền đồ. Cải cách mở ra lúc sau, Lâm Tuệ liền vẫn luôn duy trì thẩm gia hào đi gây dựng sự nghiệp đi làm thể hộ, mà thẩm gia Hảo cũng không có làm nàng thất vọng, cứ việc phía trước 2 năm làm sinh ý cũng chưa cái gì lợi nhuận, bởi vì làm cái này người quá nhiều, mà đi trên đường bày hàng bán ăn, thẩm gia hào tâm khí cao căn bản không muốn đi. Sau lại hắn không biết từ nơi nào tìm được chiêu số, làm đến đây một đám thời thượng quần áo bán, ngay từ đầu chỉ là bãi quán ven đường bán. Nhưng là hắn này đó quần áo thời thượng lại đẹp, thập phần chịu người trẻ tuổi thích, mới vừa bày quán liền bán đặc biệt hảo, không ít người đều nói có chút kiểu dáng liền thượng hải bên kia đều không có, hơn nữa mỗi một cái khoản chỉ có như vậy một kiện, cứ như vậy liền bán càng tốt. Rốt cuộc toàn bộ trong thành thị chỉ này một kiện quần áo, xuyên đi ra ngoài có thể so cái loại này xuyên đi ra ngoài liền cùng người khác đụng hàng quần áo khá hơn nhiều. Mà thẩm ra hảo cũng là dựa vào bán quần áo, chậm rãi đã phát ra, từ lúc bắt đầu quán ven đường. Chỉ tốn không đến một năm thời gian, liền tiêu tiền mua cái cửa hàng, trực tiếp khai ra trang phục cửa hàng. Tuy rằng thẩm gia hảo trước mắt thành tựu còn không đạt được hắn đời trước một phần trăm, nhưng là ở lâm tuệ xem ra, đã thập phần không tồi, ít nhất cái này làm cho nàng thấy được hy vọng, làm nàng minh bạch, nàng đợi này gả cho thẩm quốc bân không có làm sai, nàng rốt cuộc chờ đến ngày này. Liền tính trước kia chịu quá lại nhiều khổ, kia lại tính cái gì đâu. Con trai của nàng thẩm gia hảo tiền đồ, làm nàng quá thượng ngày lành. Từ thẩm gia Hảo bán quần áo kiếm tiền lúc sau, Lâm Tuệ còn riêng trở về tương thành một lần, vì chính là Hảo Hảo ở đào hoa thôn những cái đó trước kia ở nàng sau lưng nói ra nói vào người trước mặt Hảo Hảo hiện một hiện, làm các nàng đều câm miệng, làm các nàng biết, nàng Lâm Tuệ không có gả sai người. Lâm Đào Nam nhân đương sư trưởng thì thế nào? Một tháng có thể có bao nhiêu tiền lương? Nhưng thẩm gia Hảo hiện tại một tháng tránh hơn trăm, sinh ý tốt thời điểm còn có thể hơn một ngàn, một năm là có thể tránh tiểu một vạn. nàng hiện tại chính là Vạn Nguyên Hộ. Mà Thẩm Gia Di lớn lên lúc sau cũng vẫn luôn đều nhớ kỹ nàng nói những lời này đó, năm nay đầu năm thời điểm mới vừa đi Hồng Kông bên kia. Bởi vì Lâm Tuệ nhớ rõ đời trước, Thẩm Gia Di cũng là đi Hồng Kông bên kia đương Minh Tinh, hiện tại đại lục điện ảnh chụp đến độ không được, nếu muốn nổi danh a, còn phải đi Hồng Kông bên kia. Lâm Tuệ cảm thấy hết thảy đều hào đi lên, đại nhi tử là làm buôn bán liêu, tiểu nữ nhi lại đi Hồng Kông, phòng trừng không dùng được bao lâu là có thể thành đại minh tinh. đến nỗi thẩm quốc bân có lẽ ngay từ đầu lâm tuệ cũng là thiệt tình thích quá hắn nhưng là mấy năm nay tới nay thẩm quốc bân đối nàng thái độ làm nàng cũng lạnh tâm nghĩ thẩm dù sao chính mình lúc trước lựa chọn gả cho thẩm quốc bân cũng là vì có thể cướp đi lâm đảo kia mấy cái có tiền đồ nhi nữ hiện giờ nhi nữ có tiền đồ thẩm quốc bân đối nàng không tốt cũng không cái gọi là nhưng mặt ngoài công tác vẫn phải làm lâm tuệ đi qua đi chiều thẩm quốc bân nói quốc bân ta biết ra chuyện như vậy ngươi trong lòng khó chịu bất quá Lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Quốc Bân liền cầm lấy bên cạnh cái ly triều Lâm Tuệ ném qua đi. Cái liên nện ở Lâm Tuệ trên chán, đánh vỡ nàng đầu, huyết theo mặt nhỏ dọa tới. Lâm Tuệ nghe thấy Thẩm Quốc Bân hướng nàng nói, ngươi cút cho ta, cút ngay, nếu không phải ngươi, ta đã sớm cưới Lâm Đào, ta căn bản là không phải là hiện tại cái dạng này, ngươi cút cho ta. Lâm Tuệ che lại bị thương cái chán, nhìn hỏng mất Thẩm Quốc Bân, đột nhiên cười. Phía trước Thẩm Quốc Bân hôn mê thời điểm vẫn luôn đều ở kêu Lâm Đào tên. Nàng biết chính mình không có nhớ lầm, hiện tại thẩm quốc bân nói càng là làm nàng minh bạch, khả năng thẩm quốc bân cũng nhớ tới đời trước sự tình. Biết này hết thể lúc sau, lâm tuệ không những không sợ hãi, ngược lại nhìn thẩm quốc bân không ngừng cười, như thế nào, ngươi đều đã biết. Ngươi hiện tại có phải hay không rất muốn đi tìm lâm đào A? Hối hận cùng ta kết hôn, tưởng cùng nàng kết hôn có phải hay không? Nhưng ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, chân của ngươi đều chặt đứt, còn có thể đi sao? Ngươi có thể đi đến chạy đi đâu? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta cũng biết đời trước sự tình, hơn nữa ta chính là cố ý cấp đi nàng hết thảy, ta cố ý cùng ta nãi nói ta muốn gả cho ngươi, ta nãi liền đi tìm bà mối, bà mối liền đi tìm ngươi ba mẹ. Lâm Tuệ nhìn hai mắt màu đỏ tươi, gân xanh tử trên trán nhảy lên thẩm quốc bân, đột nhiên cảm thấy trong lòng thập phần sảng khoái. Bí mật này nàng vốn dĩ hẳn là tàng cả đời, nhưng là không nghĩ tới thẩm quốc bân sau khi hôn mê thế nhưng cũng có đời trước ký ức, kia nàng cũng không sợ nói cho thẩm quốc bân. này hết thể đều là nàng cố ý. Thẩm Quốc Bân nhìn Lâm Tuệ kêu ngạo cười, hận không thể xuống giường đi bóp chết nàng, nhưng là hắn căn bản là không động đậy, hắn chân chặt đứt, hắn đem vĩnh viễn tàn phế. Lâm Tuệ, ta giết ngươi, ta giết ngươi! Thẩm Quốc Bân kêu gào. Mà lúc này Thẩm ra Hảo cũng tới, vừa tiến đến liền nghe được Thẩm Quốc Bân ở nơi đó kêu, chạy nhanh hỏi: Ba, ngươi đang nói chút cái gì? Mẹ lại như thế nào ngươi? Mẹ cho chúng ta cái này ra trả giá nhiều như vậy, ngươi liền không thể đối nàng hảo một chút sao? Lâm Tuệ chạy nhanh trốn đến thẩm gia Hảo sau lưng, khóc lóc nói, Người ba còn không phải là vì cái kia hư nữ nhân, hắn trong lòng vẫn luôn có nàng. hiện tại trách ta lúc trước gả cho hắn, làm hại hắn không có biện pháp cùng cái kia hư nữ nhân ở bên nhau. Thẩm gia Hảo những năm gần đây đã sớm đem Lâm Tuệ trở thành so thân mụ thân thiết hơn tồn tại, Lâm Tuệ nói cái gì hắn liền tin cái gì, đối với thẩm quốc bân cái này thân ba ngược lại không như vậy thân. Thẩm quốc bân ra viện lúc sau, liền ở tại trong nhà, hắn đối Lâm Tuệ thái độ không tốt, Lâm Tuệ cũng không thế nào còn hắn, đồ ăn làm tốt hắn không ăn vậy bị đói, ngày thường cũng rất ít cho hắn thủy, bởi vì nước uống nhiều đi vê nút cờ số lần liền nhiều. Nàng mỗi ngày đều trang điểm, sớm liền đi tiệm mặt trược chơi mặt trược. Mà thẩm gia Hảo cũng không đi quản thẩm Quốc Bân, hắn cho rằng thẩm Quốc Bân thực xin lỗi Lâm Tuệ, hắn tình nguyện muốn Lâm Tuệ cái này mẹ kế, cũng không cần thẩm Quốc Bân cái này cha kế. Còn nói về sau thẩm Quốc Bân nếu là còn dám mắng Lâm Tuệ, hắn liền đem thẩm Quốc Bân từ trong nhà quang ra ngoài. Một lần ngoài ý muốn, Lâm Tuệ biết được hiện tại thành phố núi bán thực hỏa tiểu hải sản đồ hộp thế nhưng là Lâm Đào làm, vì trả thù Lâm Đào, Lâm Tuệ đánh xong mạt trượt trở về lúc sau, cùng thẩm gia Hào nói lên chuyện này, cái kia tiểu hải sản ta ăn qua, nói tốt ăn kỳ thật hương vị cũng liền như vậy, chúng ta nếu là muốn làm cũng không phải làm không được, không bằng chúng ta ở trang phục cửa hàng bên cạnh lại khai một cái cái này cửa hàng, cũng bán hải sản đồ hộp. Nói làm liền làm, thẩm gia Hào hiện tại tránh tiền. Ra tiền lại khai một cái cửa hàng cũng không khó. Lâm Tuệ cũng riêng đem ở Tương Thành Trương Hồng Anh cùng Lâm Thường Sơn tiếp nhận tới, làm cho bọn họ giúp nàng xem cửa hàng. Nhưng mà Lâm Đảo khai xưởng đồ hộp đã sơm chiếm trước thị trường, đồng dạng giá cả, mọi người đều nhận chuẩn thẳng Sơn Đảo nhà xưởng tiểu nguyệt lượng bài hải sản đồ hộp. Thỉnh công nhân tới làm hải sản đồ hộp, chính là lại bán không ra đi. Nhưng hải sản nhưng không thể so những thứ khác, nhìn phê về nhà những cái đó đồ hộp, lại không làm liền phải có mùi túi Lâm Tuệ cùng thẩm ra hào mẫu tử hai cái trận tròn mắt, nếu này đó hải sản không làm thành đồ hộp, lập tức liền phải có mùi túi, nhưng làm thành đồ hộp cứ việc có thể phóng thời gian trường một ít, nhưng bán không ra đi cũng vô dụng. Vì thế Lâm Tuệ cùng thẩm ra hào hai người cộng lại một chút, nghĩ ra một cái chủ ý. Gần nhất thành phố núi lại xuất hiện một nhà chuyên môn bán hải sản đồ hộp cửa hàng. Kỳ thật Lâm Đào đã sớm làm tốt loại này chuẩn bị, nàng có thể bán, người khác cũng có thể bán, nhưng là nàng trước chiếm trước thị trường. Thành phố núi người tương đối nhận tiểu nguyệt lượng bài hải sản đồ hộp, nàng lại là xưởng bán sỉ, cho nên đối loại chuyện này cũng không quá lo lắng. Hơn nữa chu bình thực có khả năng, này mấy tháng đã đem hải sản đồ hộp đẩy đến cách vách thành thị, bọn họ trong xưởng sản lượng lại đại đại để cao. Gần nhất trong xưởng công nhân nhóm vì đuổi sản lượng còn tăng ca đâu. Chính là kỳ quái chính là, kia ra hải sản đồ hộp cửa hàng bán giá cả rất thấp, thấp cái này giá cả chỉ đủ phí tồn tiền, này liền không thích hợp. Mua người chỉ lo đối lập nhà ai tiện nghi, lại không có nghĩ tới như vậy tiện nghi có thể hay không có cái gì vấn đề. Lâm Đào làm người Chu Bình lao bà đi trong tiệm mua một vại hải sản đồ hộp, mua được lúc sau mới phát hiện, cái này hải sản đồ hộp đóng gói theo chân bọn họ đóng gói còn rất muốn, mặt trên viết tiểu mục lượng hải sản đồ hộp, nếu là không biết người mua rất có thể sẽ cho rằng bọn họ mua được chính là tiểu nguyệt lượng hải sản đồ hộp. Mở ra thử một chút, lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Nhà bọn họ đồ hộp dùng hải sản đều là thực mới mẻ. Trước một ngày mới từ trong biển vớt ra tới, ngày hôm sau liền bắt đầu gia công, vỏ so loại bởi vì muốn phun hạt cát, còn sẽ nhiều dưỡng mấy ngày, chờ đem hạt cát đều nổ ra lại gia công. Cho nên hải sản đồ hộp ăn lên là một miệng tiên vị, xứng với một ít ớt cay cùng sa tế, gia tăng tư vị. Mà cái này đồ hộp ăn lên lại là một miệng cay hương vị, cay vị thực trọng, thực hướng, tựa hồ là muốn dùng cay vị đem khác hương vị áp xuống đi. Trần Thủy Phân ăn một ngụm liền nổ ra, phi phi phi, này gì ngoạn ý nhi à. Một chút đều không thể ăn, hải sản hải sản, một chút tiên vị đều không có, còn cứ gọi gì hải sản. Xem nơi này hải sản không nhiều ít, ớt cay một đồng lớn, khó ăn đã chết, loại đồ vật này cũng có người mua a Giá cả tiện nghi, luôn có người muốn đi nếm thử một chút, nghĩ không hoa cái gì tiền. Lâm Đào nói, bọn họ như vậy là làm không trường cửu đại gia ăn qua cảm thấy không thể ăn, lần tới liền sẽ không lại đi. Trong xưởng nhân đạo, kia chúng ta liền không cần như vậy khẩn trương. Kỳ thật cửa hàng này khai lúc sau, chúng ta sản lượng cũng không dáng xuống đi. Chu trợ lý bên kia không phải đã đem cách vách tỉnh nguồn tiêu thụ cấp mở ra sao? Ta nhìn một chút, chúng ta này mấy tháng sản lượng không những không hàng, ngược lại nhiều. Lâm Đào lắc đầu nói, các ngươi xem cái này đóng gói, có phải hay không cùng chúng ta không sai biệt lắm? Liên tính không có ảnh hưởng đến chúng ta, chúng ta cũng đến ra tay quản chuyện này, không thể làm như vậy đồ hộp tới bại hoại chúng ta tiểu nguyệt lượng bài đồ hộp thanh danh. Bọn họ định giá như vậy tiện nghi. Đã tiếp cận chúng ta phí tổn, thuyết minh một vấn đề, đó chính là bọn họ phí tổn so với chúng ta thấp. Nhưng chúng ta đều là từ trên đảo ngư dân nơi đó bán xỉ hải sản, giá cả đã là toàn bộ thành phố núi thấp nhất, tình huống như thế nào hạ phí tổn sẽ so với chúng ta thấp. Chỉ có một khả năng, bọn họ dùng tài liệu đều là không tốt, không mới mẻ, còn có khả năng là có mùi túi dùng như vậy trọng ớt cay vì chính là che giấu hải sản không tốt hương vị. Này cũng quá thiếu đạo đức đi. Trần Thủy Phân tức giận đến mắng. Ở ăn mặt trên động tay chân, ăn hỏng rồi người làm sao? Cũng không sợ gặp báo ứng A. Lâm lão sư, kia chúng ta làm sao bây giờ? Nên như thế nào còn A? Nếu không chúng ta đi theo đại gia nói, để cho người khác đều đừng mua loại này rác rưởi đồ vật. Lâm đào lắc đầu, cùng người khác nói vô dụng, làm không hảo còn bị người cắn ngược lại một cái. Loại chuyện này vẫn là đến giao cho công an tới làm. Đúng đúng đúng, đi cử báo cấp công an, làm cho bọn họ tới tra. Hôm nay hội nghị chính là nói này đó. Hội nghị sau khi chấm dứt, lâm đạo còn phải đi trường học đi học, liền đi trước trường học. Nàng hiện tại lại muốn xen vào trường học, lại muốn xen vào nhà máy sự tình. Bất quá trong trường học nàng một ngày liền thượng hai tiết khóa, còn hảo, nhà máy cũng không phải thường xuyên yêu cầu nàng quảng, cũng chính là phía trước tưởng sách lược khi hoa điểm tâm tư, cùng gần nhất cái này giả hải sản đồ hộp sự tình yêu cầu nàng bận việc. Nguyệt Nguyệt đã thi đậu cao trung, trước mắt ở thị nhất trung liền đọc cao một, chỉ có mỗi cái thứ bảy buổi chiều mới trở về. liền ở nhà trụ một buổi tối, chủ nhật buổi chiều lại đến hồi trường học đi. Nguyệt Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước chẳng qua chính là đề ra một chút, muốn bán hải sản đồ hộp, nàng mẹ liền làm lớn như vậy, hiện tại đi trong trường học, mọi người đều biết hải sản đồ hộp chính là nàng ngay từ đầu làm được, đều đặc biệt bội phục nàng, còn nói lần sau phải thử một chút tay nghề của nàng, Nguyệt Nguyệt cũng làm không biết mệt, về nhà thời điểm sẽ làm một ít chính mình ăn, chờ đến hồi trường học thời điểm lại mang về. Lần này Nguyệt Nguyệt trở về. lại mang về tới một cái hải sản đồ hộp, thấy Lâm Đào về nhà tới, thập phần nghiêm túc mà nói, mẹ, ta đồng học mua được một cái giả tiểu nguyệt lượng đồ hộp. Nguyệt Nguyệt chỉ vào trên bàn tiểu mục lượng đồ hộp nói, cái này ta thử qua, một chút cũng không thể ăn, chính là chúng ta trường học có không ít học sinh đều mua, còn có chút người ăn lúc sau nói nhà của chúng ta đồ hộp không thể ăn, thật là tức chết ta, cái này cuối tuần ta đều cùng vài cá nhân giải thích qua, này không phải chúng ta ra hải sản đồ hộp, nhưng ta cũng biết liền như vậy giải thích vô dụng, còn phải ngẫm lại biện pháp khác mới được. Lâm Đào một bên rửa tay, một bên nói, việc này mẹ đã biết. Buổi sáng thời điểm ở trong xưởng mở cuộc họp, cũng thương lượng hảo phương pháp giải quyết. Không có việc gì, ngươi đừng có gấp. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, có mụ mụ ở, nàng liền rất yên tâm. Trước kia tổng cảm thấy mụ mụ thực ôn nhu, nói chuyện ôn thanh tế ngữ, lại ái cười, là cái loại này dịu dàng mỹ nhân. Chính là từ khai nhà máy lúc sau, Nguyệt Nguyệt mới biết được, nguyên lai nhìn dịu dàng giống như một hồ thu thủy mụ mụ. Ở phương diện này cũng thập phần lợi hại. Nhận thầu nhà xưởng, tìm công nhân, đem nguyên bản tới gần đóng cửa nhà xưởng dần dần làm đại, lại còn có đem tiểu nguyệt lượng hải sản đồ hộp thất thường mở rộng đến khắc thành thị. Mụ mụ từ lúc bắt đầu, liền không phải bởi vì nàng một câu mà nhất thời hứng khởi, có lẽ từ nàng bắt đầu nhắc tới chuyện này thời điểm, mụ mụ cũng đã nghĩ như thế nào mới có thể làm tốt làm lớn. Nguyệt Nguyệt thật sự là quá bội phục mụ mụ. Cứ việc này hải sản đồ hộp là nàng trước làm. Mụ Mụ cũng là dùng tên nàng mệnh danh cái này nhãn hiệu, đi ra ngoài mọi người đều khen nàng lợi hại, chính là nàng minh bạch, chân chính lợi hại người kỳ thật là nàng Mụ Mụ, là nàng Mụ Mụ có bổn sự này, liền tính Mụ Mụ không khai hải sản xưởng đồ hộ, khai khác xưởng bán những thứ khác, khẳng định cũng có thể làm lên. Cứ việc Lâm Đảo hiện giờ đã là xưởng trưởng, nhưng là nàng cùng trước kia vẫn là không có gì bất đồng, từ trường học trở về lúc sau liền đi trước nấu cơm. Hôm nay trong nhà thiêu chính là cá viên cùng tôm rang còn có toan đậu que bánh một bát. Nguyệt Nguyệt một tuần không ăn trong nhà đồ ăn, đã sớm suy nghĩ, lại đúng là trường thân thể thời điểm, ăn một chén lớn, ngôi sao một tuần không có nhìn đến tỷ tỷ, cũng tưởng tỷ tỷ, chủ động cho nàng gấp đồ ăn. Này hai tỷ đệ lớn lên lúc sau, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ đùa giỡn, nhưng là cảm tình là thật sự hảo. Lý Thành Hề đã biết kia chuyện, biết lâm đào muốn đi tìm công an cha, liền nói, người gần nhất trong trường học đội, cũng đừng bận việc, ta ngày mai đi gọi điện thoại, làm cho bọn họ tra một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. kia cũng đúng, ta còn không cần đi một chuyến, gần nhất liền phải cuối kỳ khảo thí, ta thật là có chút nội. Lâm Đào nói, ăn qua cơm chiều, hôm nay đến phiên ngôi sao đi rửa chén. Từ trong nhà hai đứa nhỏ lớn lên lúc sau, rửa chén người liền từ bọn họ ba người bên trong luân tới. Ngôi sao thở dài một hơi, yên lặng đi rửa chén, Lý Thành Hề công đạo nói, rửa sạch xe điểm, lần trước tẩy chén mẹ ngươi nói quá du. Ba ba lên tiếng, ngôi sao lập tức nghiêm túi chào, thu được. Ăn qua cơm. Lý Thành Hề cùng Lâm Đảo một khối đi ra ngoài tản bộ tiêu tiêu thực, Nguyệt Nguyệt cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, Lâm Thượng Hải còn lại là ở nhà xem báo chí bồi ngôi sao, chờ ngôi sao tẩy hảo chén lúc sau, còn phải bồi ông ngoại hạ mấy mâm cờ mới được. Gió biển phơ phất, ôn nu vuốt ve khuôn mặt, đem Lâm Đảo làn váy dơ lên từng đóa bọt sóng. Lâm Đảo rũi tay đem Nguyệt Nguyệt trên trán phát đường đến như sau, nói, tóc thật dài, chắn đôi mắt, nên cắt cắt. Nguyệt Nguyệt nhếch miệng cười cười, cùng Lâm Đảo cười rộ lên thời điểm có bảy tám phần tương tự. Hảo, lần đó đi mụ mụ giúp ta cắt. Ba ba, mụ mụ, các ngươi có thể nói một chút các ngươi lần đầu tiên gặp mặt khi sao? Các ngươi lại như thế nào yêu nhau a? Là ba ba trước thích ngươi sao? Nguyệt Nguyệt hỏi. Như thế nào đột nhiên hỏi việc này? Lâm Đảo dối tay ở Nguyệt Nguyệt chân bóng no đủ trên chán nhẹ nhàng điểm một chút. Lý Thành Hề biểu tình nghiêm túc, ngươi không ở trường học yêu đương đi. Ta cùng ngươi đã nói, đọc sách thời điểm không thể nói, ít nhất ở đại học phía trước không được. Như vậy tiểu liền tình yêu là cái gì cũng không biết. Ta biết đến, ta xem qua Trương ái linh trong tiểu thuyết mặt viết quá tình yêu. Nguyệt Nguyệt hứ một tiếng, hơn nữa ta chính là hỏi một câu, ta ở trường học đều là cùng nữ đồng học một khối chơi, duy nhất nam đồng học chính là Vương Thanh Minh, vậy người đi theo Vương Thanh Minh nói, làm hắn về sau đừng cùng ta cùng nhau ngồi thuyền hồi trên đảo. Nhớ tới Vương Thanh Minh, Lý Thành Hề liền nhớ tới Vương Nguyên Lượng, Vương Nguyên Lượng trong lòng đánh cái gì chủ ý Lý Thành Hề là biết đến, hắn nói. Ngươi cùng Vương Thanh Minh cũng chú ý khoảng cách, chỉ có thể đương bằng hữu hoặc là huynh muội. Lâm đào nhìn Lý Thành Hề liếc mắt một cái, biết đây là lao phụ thân sợ tiểu khuê nữ như vậy tiểu đã bị nhà người khác heo cấp cùng, cười cười nói, Hảo, ngươi ba cũng là quan tâm ngươi, hiện tại ngươi thật sự là nên hảo hảo đọc sách thời điểm. Bất quá mẹ tin tưởng ngươi không có yêu đương, nếu là thật sự có, ngươi nhất định sẽ cùng mụ mụ nói. Nguyệt Nguyệt kéo lâm đào cánh tay, vẫn là mụ mụ hiểu ta, ta chính là muốn biết ngươi cùng ba ba chi gian sự tình sao. Ta cùng ngươi ba ba quen biết ở 68 năm một hồi quan hệ hữu nghị vũ hội lâm đảo nhớ tới năm đó sự tình, ngự khí thả chậm. Nàng giống như lại thấy được năm đó vũ hội thượng Lý Thành Hề, hán dáng người đỉnh bạn từ trong đám người đi tới, nói cho nàng không cần sợ hãi, đưa nàng rời đi. Ngay lúc đó nàng còn giữ đen nhánh tóc dài, sơ hai điều bím tóc, trong lòng rõ ràng thực khẩn trương, lại biểu hiện thật sự chấn định, nói cho Lý Thành Hề, nếu bọn họ trong xưởng dám khi dễ nàng, nàng liền đi cáo công an. Ngay lúc đó nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sau lại nàng sẽ cùng Lý Thành Hề kết hôn, hơn nữa vượt qua sinh mệnh giữa hạnh phúc nhất mười mấy năm, vì hắn sinh nhi dục nữ, hai người đem nhật tử quá đến bình đạm lại hạnh phúc. Nàng tưởng, nếu nàng có thể trở lại kia một ngày, khẳng định sẽ ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền yêu hắn. Bọn họ liền một ngày đều không cần bỏ lỡ, muốn vĩnh viễn vĩnh viên ở bên nhau. Lâm Đào nhớ tới đã tưởng, trên mặt lộ ra tươi cười, đang định nói là chính mình trước yêu Lý Thành Hề. Lại nghe thấy Lý Thành Hề mở miệng nói, là ta trước yêu mẹ ngươi. Hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền cảm giác được nàng không giống nhau. Có một số người, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể đủ biết, nàng chính là cái kia cùng ngươi nắm tay cộng độ quãng đời còn lại người. Trước 143 chính văn xong Công an tốc độ thực mau, ở Lý Thành Hề đánh quá điện thoại lúc sau, bọn họ liền độ cao coi trọng vấn đề này, đi tra xét lúc sau, phát hiện kia ra cửa hàng chọn dùng hải sản quả nhiên là thị trường thượng bán không ra đi. Bọn họ cố ý chờ đến những cái đó hải sản đều đã chết lại mua, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Việc này bị điều tra ra, mặt trên hạ lệnh chỉnh đốn và cải cách, hơn nữa giao nộp phạt tiền. Muốn nói xử phạt nhiều nghiêm trọng là không có, chẳng qua công an ở điều tra hải sản cửa hàng đồng thời, chú ý tới thẩm gia hảo khai ở cách vách trang phục cửa hàng, vì thế cũng đi theo cha xét một chút. Này một cha đã có thể đến không được, này đó quần áo căn bản là không phải thẩm gia hảo nói chính là từ cảng thành bên kia bán xì tới. mà là nước ngoài dương rắc rưởi Nay đó quần áo rất nhiều đều là từ người chết trên người khởi ra, sau đó buôn lậu chảy vào trung quốc thị trường hiện tại quốc gia đang ở mạnh mẽ đả kích loại này nước ngoài dương rắc rưởi chẳng qua phương nam bên kia tương đối nhiều bởi vì phương nam làm buôn bán người nhiều chiêu số quảng mới có thể làm đến loại này dương rắc rưởi thành phố núi công an cũng là đầu một hồi tiếp xúc đến loại này nhưng là trước mắt quốc nội mạnh mẽ đả kích bị bắt được trực tiếp trộm tới ngồi tù Thẩm gia hào liền ở dọn hóa thời điểm, trực tiếp bị công an nhóm bắt đi. Lâm Tuệ biết được chuyện này lúc sau, cấp vài thiên ăn không ngon, nơi nơi tìm quan hệ, muốn đem thẩm gia hào từ trong nhà lao vứt ra tới. Chính là thẩm quốc bân đến cùng cũng chính là cái doanh trưởng, ở thành phố núi bên này căn bản là không có gì quan hệ, muốn đem phạm vào sự, vừa lúc đánh vào họng súng thượng thẩm gia hào làm ra tới căn bản là không có khả năng. Nàng lại nghĩ đến ở Hồng Kông thẩm gia di chính là tin gửi qua đi không có tin tức. Thiên tiêu không ít. lại không nửa điểm dùng lâm tuệ cùng đường thời điểm đột nhiên nghĩ tới lâm đảo ngồi ở thẩm quốc bân trước giường nhìn hình dung gầy ốm thẩm quốc bân lâm tuệ một người lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm. thẩm quốc bân ngươi đều có thể nhớ tới đời trước sự tình ngươi nói ta nếu là đi theo lâm đảo nói nàng có thể hay không cũng nhớ tới đời trước sự tình nàng đời trước chính là gia hào mẹ kế gia hào như vậy hiếu thuận nàng còn cho nàng mua biệt thự đời này làm nàng giúp một chút gia hào lại làm sao vậy chẳng lẽ không phải hẳn là sao đối chính là hẳn là a thẩm quốc bân hốc mắt ao hãm hai chân tàn phế lúc sau hắn không xuống giường được đi không được lộ lâm tuệ mỗi ngày chỉ làm hắn uống một chút thủy cơm cũng chỉ cấp một chút trong lúc này hắn còn đã phát một lần thiêu lâm tuệ không có kịp thời đưa hắn đi bệnh viện đốt thành viêm phổi không đến một năm thời gian thẩm quốc bân đã gầy thành ra bọc xương mà thẩm ra hào đối với hắn cái này ba ba cảm tình không thâm cái gì đều nghe lâm tuệ không nghe hắn khuyên bảo tiếp tục bán những cái đó dương dắt rưởi hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện đi nhìn lâm tuệ cấp ngoài miệng trường phao bộ dáng thẩm quốc bân đột nhiên cười lên tiếng khuôn mặt dữ tợn bởi vì sức lực quá lớn mà ho khan vài tiếng hắn này quỷ dị tươi cười chọc giận lâm tuệ lâm tuệ tức giận đến ở cái ly đổ một ly nước sôi thấy thẩm quốc bân môi đều nứt ra rồi trực tiếp một bàn tay méo thẩm quốc bân miệng đem nước sôi hướng trong miệng hắn rót ngươi cười cái gì ngươi là đang chê cười ta sao chê cười ta sống lại một lần vẫn là đem nhật tử quá đến nát nhừ. Ta nói cho ngươi, ta nhất định sẽ quản gia hào cứu gia, gia hào hắn sẽ là tương thành nhà giàu số một, hắn sẽ thực ghê gớm. Hắn sẽ không xảy ra chuyện, ta nửa đời sau đều sẽ quá rất khá. Ngươi không phải luôn là nói khát nước, muốn uống nước sao? Ngươi uống a, ngươi uống a. Nước sôi theo hết hầu rót xuống dưới, thẩm quốc bân trong cổ họng phát ra thảm thiết giống lên một tiếng. Lâm tuệ đem thủy đều đảo xong rồi, nhìn thống khổ thẩm quốc bân, đột nhiên giữ chặt hắn tay, thống khổ mà nói, đây đều là ngươi bức ta, quốc bân Ngươi có biết hay không, ta ngay từ đầu cũng là muốn cùng ngươi hảo hảo quá. Đời trước ta gả cho triệu dược tiến cái kia lạ người, hắn một không hài lòng liền đánh ta, bọn họ một nhà đều khi dễ ta. Ngươi biết ta có bao nhiêu hâm mộ lâm đào sao? Ta hâm mộ nàng một cái quan tài tử lại như vậy hảo mệnh, gả cho cái hảo nam nhân, rõ ràng là đi đương mẹ kế, lại quá đến so với ai khác đều hạnh phúc. Cho nên ta sống lại một lần, lập tức liền nói muốn gả cho ngươi, ta muốn đem lâm đào ngày lành đều đoạt lấy tới. Chính là vì cái gì ngươi đối ta cũng không tốt. Vì cái gì? Ta liền như vậy so bất quá lâm đào sao? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không hảo sao? Ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đạp hư ta? Lâm tuệ nói lên này đó, điên cuồng loạn trọng Thẩm Quốc Bân. Thẩm Quốc Bân nhìn điên cuồng Lâm tuệ, tiết hầu đã giảng không ra lời nói tới, chính là biểu tình lại đang nói, đúng vậy, ngươi chính là so bất quá lâm đào. Lâm tuệ như thế nào sẽ so đến quá lâm đào đâu? Lúc trước hắn nhìn đến Lâm Đào ánh mắt đầu tiên liền thích, nàng Ôn Nhu thiện lương lại kiên cường. Chỉ tiếc nàng không thích hắn, đến chết đều không thích hắn. Lâm Tuệ không nói thêm nữa, rời đi phòng, Thẩm Quốc Bân nhìn Lâm Tuệ bóng dáng, há mồm muốn nói cái gì đó, chính là chỉ có thể phát ra a a khàn khàn hí thanh. Lâm Tuệ đi tìm Lâm Đào hữu dụng sao? Vô dụng, chẳng sợ Lâm Đào thật sự nhớ tới đời trước sự tình, cũng sẽ không đi cứu Thẩm Gia Hảo, trừ bỏ Thẩm Gia Bình ở ngoài, Lâm Đào đối bọn họ Thẩm Gia người hận thấu xương. Nhớ tới Thẩm Gia Bình, Thẩm Quốc Bân nhớ tới đời trước, Thẩm Gia Bình vẫn luôn là ba cái trong bọn trẻ mặt nhất không chấp mắt cái kia, không thích nói chuyện, luôn là thích một người mân mê đổ vợ. Nhưng là Lâm Đào lại thích nhất hắn, bởi vì hắn là Lâm Đào thân thủ mang đại. Sau lại Lý Thành Hệ bị điều sau khi đi, Lâm Đào vì Lâm Thường Hải, ở Hải đảo Thượng lại qua mấy năm, rốt cuộc ở Lâm Thường Hải qua đời lúc sau, cùng hắn đưa ra nàng phải rời khỏi. Bọn họ hôn nhân từ lúc bắt đầu cũng chỉ là hiệp nghị mà thôi, lúc trước giả kết hôn là hắn nói. nhưng là hắn lại hối hận, hắn đem Lâm Đảo sở hữu giấy chứng nhận đều ẩn nấp rồi, chính là vì vây khốn Lâm Đảo, làm Lâm Đảo đồi ở bên người nàng. Nhưng là Thẩm Gia Bình lại hỗ trợ tìm được rồi giấy chứng nhận, đem giấy chứng nhận cho Lâm Đảo, Lâm Đảo cầm giấy chứng nhận đi rồi, Vĩnh Viễn rời đi hắn. Lúc ấy hắn trở về lúc sau phát hiện Lâm Đảo không thấy, đem Thẩm Gia Bình đánh gần chết mới thôi một đốn, đánh Thẩm Gia Bình nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, máu mũi vẫn luôn lưu. Thẩm Quốc Bân hỏi hắn, mẹ ngươi đến chỗ nào vậy? thầm ra bình một câu đều nói hay không nghỉ cũng không cần cả ngày điên chơi đừng một cái nghỉ hè qua đi cái gì đều cấp đã quên lâm đảo sửa sang lại sách vở chiều gấp không chờ nổi liền nghĩ dơ chân đi chơi bọn học sinh nói đi ra phòng học nên diện đi tới mã tiểu anh cùng phó kiến nghiệp chiều lâm đảo kêu một tiếng lâm Lão sư lâm đảo gật gật đầu phó kiến nghiệp lại lấy ra một cái bao vây đưa cho lâm đảo nói lâm Lão sư đây là ta ca gửi lại đây nội mông bên kia đặc sản khô bỏ gì đó Phó kiến quốc cao trung tốt nghiệp lúc sau không có cùng phó kiến nghiệp giống nhau lựa chọn tham gia thi đại học thi đại học mà là đi toàn quân, hiện giờ đã là một người ưu tú quân nhân. Nội mông khô bỏ lần trước lục lão sư có phải hay không cũng gửi quá. Ta ăn một chút cảm thấy còn khá tốt ăn. Lâm Đào nói, đợi chút tới nhà của ta, ta cũng cấp kiến quốc chuẩn bị điểm đồ vật, đến lúc đó ngươi cùng nhau gửi qua đi. Lâm Đào đã dạy này đó bọn học sinh, một bộ phận lưu tại hải đảo đương Lão sư, một bộ phận đi địa phương khác. những cái đó ở nơi khác học sinh chẳng sợ cách xa nhau đường xa mỗi năm cũng đều sẽ cho lâm đào gửi một ít địa phương đặc sản cứ như vậy lâm đào người ở hải đảo cũng có thể ăn đi lên tự ngũ hồ tứ hải đặc sản lâm đào cũng không cự tuyệt nàng biết đây đều là bọn học sinh tâm ý nhưng mỗi lần đều sẽ hồi gửi một ít đồ vật trở về từ trường học ra tới lâm đào hướng ra phương hướng đi nhưng là nửa đường thượng thời điểm lại đụng phải lâm tuệ lâm tuệ xuất hiện ở chỗ này lâm đào lập tức liền đoán được nàng là tới làm cái gì thẩm ra hào bởi vì buôn lậu đầu cơ trục lợi dương rác rưởi bị trộm tới ngồi tù dựa theo lâm tuệ ý tưởng khẳng định cho rằng này hết thể đều do nàng đây là tới hương sư vấn tội lâm đào lười đến cùng lâm tuệ nói thêm cái gì mày nhăn lại lúc sau mặt vô biểu tình mà hướng phía trước đi nhưng mà đúng lúc này lâm tuệ lại làm cho nàng mặt quỳ xuống một phen giữ chặt lâm đào ống tay háo nói lâm đào ra hào hắn đã xảy ra chuyện hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn Người nam nhân là sư trưởng, hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu Gia Hảo. Lâm Đào quả thực cảm thấy Lâm Tuệ không thể hiểu được, nàng cảm thấy chẳng sợ Lâm Tuệ là tới tìm nàng phiền thoái, chất vấn nàng vì cái gì muốn cho công an cha Thẩm Gia Hảo, làm hại Thẩm Gia Hảo đi ngồi tù, đều so Lâm Tuệ ở chỗ này quỳ cầu nàng cứu Thẩm Gia Hảo muốn bình thường một ít. Không nói đến nàng có thể hay không. Nhưng nàng dựa vào cái gì muốn cứu Thẩm Gia Hảo A. Thẩm Gia Hảo cùng nàng có quan hệ gì? Lâm Đào đem ống tay háo rút ra đang chuẩn bị đi, liền nghe thấy Lâm Tuệ sốt ruột mà nói, Lâm Đào, Thẩm Gia Hào là ngươi đời trước nhi tử, ngươi đời trước gả cho Thẩm Quốc Bân, nuôi lớn Thẩm Gia Hào, Thẩm Gia Hào đối với ngươi cái này mẹ kế như vậy, hảo, ngươi không thể không cứu hắn. Lâm Đào nghe Lâm Tuệ hầu ngôn loạn ngữ, thật cảm thấy Lâm Tuệ có phải hay không điên rồi. đời trước, nàng gả cho Thẩm quốc Bân, là Thẩm Gia Hào mẹ kế, này đều cái gì lung tung rối loạn. Lâm Đào xoay người tiếp tục hướng phía trước đi, sau đó ngay sau đó. lâm đào cả người liền bị ngất xỉu, ở kẽ xỉu kia một khắc, nàng trong đầu đột nhiên nhiều rất nhiều xa lạ lại quen thuộc hình ảnh trước hết là lâm lão thái cắn răng hàm sau mắng nàng bức bách nàng gả cho tên du thủ du thực hình ảnh lâm đào ngươi một cái quan tài tử có thể có người nguyện ý cưới ngươi liền không tội, ngươi còn kén cá chọn canh ngươi đem ngươi ba hảo hảo một người đều cấp khắc thành như vậy ngươi còn tưởng ăn vạ chúng ta lâm ra sau lại là thẩm quốc bân ăn tết trở về chủ động tìm được nàng lâm đào đồng chí Ta nghe nói tình huống của ngươi, biết ngươi tình cảnh, vừa lúc ta mấy cái hải tử còn nhỏ, ta xem không bằng như vậy, chúng ta trước giả kết hôn, ngươi mang theo ngươi bà bà cùng ta cùng đi hải đảo. Chờ mấy cái hải tử lớn, ngươi tưởng rời đi tùy thời đều có thể, cũng không biết ngươi nguyện ý hay không. Ngay lúc đó lâm đảo là cái gì tình cảnh đâu. Nàng ba ở một năm trước quăng ngã chặt đứt hai chân, yêu cầu người chiếu cố, lâm đảo đã muốn xuống đất tránh công điểm lại muốn chiếu cố nằm liệt ba ba, còn phải bị trong thành tên du thủ du thực quấy rầy. lâm lão thái chẳng những không giúp nàng còn vì bức lâm đảo gả cho tên du thủ du thực mỗi ngày đối nàng chửi rủa lâm đảo cứ như vậy qua một năm lúc ấy thẩm quốc bân cứu lâm thường hải thời điểm lâm lão thái khiến cho nàng gả cho thẩm quốc bân nhưng là lâm đảo không muốn đi đương mẹ kế cho nên cự tuyệt mà ngay lúc đó thẩm quốc bân cũng không có bởi vậy mà không cao hứng ngược lại đối nàng nói nếu có yêu cầu hỗ trợ liền viết thư nói cho nàng lâm đảo dưới tình huống như vậy tin thẩm quốc bân nói đáp ứng cùng hắn giả kết hôn Mà cùng Thẩm Quốc Bân giả kết hôn, là Lâm Đào đời trước làm hối hận nhất một sự kiện. Nàng mang theo Ba Ba đi theo Thẩm Quốc Bân cùng đi Hải Đảo, ở nơi đó, nàng giúp đỡ Thẩm Quốc Bân chiếu cố mấy cái hài tử, nàng thực cảm kích Thẩm Quốc Bân có thể làm nàng mang theo Ba Ba cùng nhau lại đây, đem trong nhà xử lý thực hảo, còn khuyên Thẩm Quốc Bân đi đọc pháo giáo. Trong lúc này, Lâm Đào đi trên núi trích mang thời điểm không nghĩ tới đụng phải trên núi lang, ngoài ý muốn gặp Lý Thành Hề, nàng bị thương, là Lý Thành Hề đem nàng an toàn đưa đến dưới chân núi. thật trước đó, lâm đảo liền gặp qua lý thành hề, vẫn luôn cho rằng lý thành hề là một cái thập phần nghiêm túc người, chính là không nghĩ tới hai người lại có thể nói chuyện hợp ý. nhưng là lý thành hề hỏi thăm qua đi mới biết được lâm đảo đã kết hôn, gả cho thẩm quốc bân đường mẹ kế. cứ việc trong lòng thích lâm đảo, nhưng hắn là một cái có nguyên tắc người, từ đây liền chặt đứt tâm tư. mà đời trước lâm đảo cùng từ ngọc đình cũng là bạn tốt, lâm đảo đã từng cùng từ ngọc đình nói lên quá nàng cùng thẩm quốc bân hiệp nghị hôn nhân, lâm đảo thích lý thành hề. cũng nói cho từ ngọc đình từ ngọc đình liền nói cho vương nguyên lượng nghe vương nguyên lượng biết lý thành hề tâm tư liền nói cho lý thành hề trải qua từ ngọc đình cùng vương nguyên lượng này đối người trung gian phu thê lâm đảo cùng lý thành hề minh bạch lẫn nhau tâm ý lý thành hề biết được chân tướng lúc sau tỏ vẻ nguyện ý chờ lâm đảo tại đây chi gian hai người vẫn luôn phát sinh từ tình cảm dừng lại trong lễ nghĩa chưa từng đã làm bất luận cái gì vượt tuyến sự tình rốt cuộc chờ đến thẩm quốc bân đọc xong pháo giáo đã trở lại Mà lúc này nhỏ nhất Thẩm Gia Bình cũng đã có 5 tuổi, bắt đầu học tiểu học. Lâm Đào cùng Thẩm Quốc Bân đưa ra chuyện này, nàng cho rằng Thẩm Quốc Bân sẽ giống hắn ngay từ đầu bảo đảm như vậy, phóng nàng rời đi. Nhưng là Thẩm Quốc Bân lại đổi ý, không muốn cùng nàng ly hôn, hơn nữa cử báo lý thành hề tắc phong vấn đề, nói hắn câu dẫn phụ nữ có chồng. Lâm Đào như thế nào cũng không nghĩ tới, Thẩm Gia Hảo cùng Thẩm Gia Di này hai cái nàng mang theo 5 năm, năm hài tử, thế nhưng vì làm nàng tiếp tục khi bọn hắn mụ mụ mà làm giả chứng. Bôi nhỏ Lý Thành Hề cùng nàng quan hệ, nói Lý Thành Hề luôn là tới trong nhà tìm nàng, chỉ có thẩm gia Bình Kiên chỉ thế nàng nói chuyện. Lý Thành Hề bị điều tra, bị tề sư trưởng, mạnh chính ủy, nghiêm tư lệnh chờ nhiều lãnh đạo ước nói, những người đó căn bản là không tin Lý Thành Hề sẽ làm ra chuyện như vậy. Bọn họ vì bảo Lý Thành Hề, nghĩ ra một cái chủ ý, đó chính là làm Lý Thành Hề lập tức kết hôn. Chỉ cần một kết hôn, cái này lời đồn đãi liền sẽ tự sụp đổ, như vậy liền có thể giữ được Lý Thành Hề. Chính là Lý Thành Hề không muốn cùng người khác kết hôn, vì bảo hộ Lâm Đào, Lý Thành Hề bị điều đi. Hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, mãn đường trăng thuần, thượng tuổi Lâm Đào ở mộ trước, nhìn mộ bia thượng Lý Thành Hề ảnh chụp, vuốt ve ảnh chụp, nói, Thành Hề, kiếp sau, chúng ta kiếp sau lại ở bên nhau. Bên hai truyền đến Lý Thành Hề quan tâm thanh âm, A đào, A đào, không có việc gì, ta ở, ta ở. Còn có bọn nhỏ thanh âm, mụ mụ, mụ mụ ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh A, ba ba liền ở chỗ này. Chúng ta cũng ở chỗ này Lâm Đào dần dần tỉnh dậy lại đây Mở mắt, nhìn Lý Thành Hề cùng hai đứa nhỏ trên mặt khẩn trương Nước mắt chỉ một thoáng tràn mi mà ra Lâm Đào ôm Lý Thành Hề Nếu nàng ngay từ đầu liền mang theo ký ức trọng sinh Có lẽ nàng sẽ bởi vì này đó mà cảm thấy thống khổ Nhưng nàng càng coi trọng chính là nàng cùng Lý Thành Hề cảm tình Nguyên lai like bọn họ đời trước cứ như vậy yêu nhau Cảm tạ ông trời làm các nàng lại tới một lần Có nhi nữ, nàng chỉ biết càng thêm quý trọng đời này Đời trước thù hận đối với nàng tới nói, đều không quan trọng. Bọn họ ở bên nhau quá hạnh phúc, vậy vậy là đủ rồi. Lâm Đào đột nhiên té xỉu, Lâm Thụy bị bắt đi điều tra, cuối cùng Lâm Đào tỉnh lại lúc sau không có việc gì, lúc này mới thả Lâm Thụy. Lâm Đào ở xuất viện lúc sau còn đi tìm Lâm Thụy, nhìn Lâm Thụy đem nàng coi như cứu mạng rơm dạ biểu tình. Lâm Đào phong khinh vân đạm mà nói, Lâm Thụy, ngươi chỉ biết ta đời trước gả cho thẩm quốc vân, hắn mấy cái hài tử có tiền đồ. Lại không biết ta cùng hắn ở bên nhau quá cũng không hạnh phúc, cũng không thích hắn. Người ta thích là Lý Thành Hề, lại nói tiếp ta cũng nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ngay từ đầu làm ta đi tham gia quan hệ hữu nghị vũ hội, ta có lẽ không có biện pháp như vậy sớm nhìn thấy Thành Hề. Lâm Tuệ tự nhận là nàng trọng sinh, nàng là vai chính, nàng nếu muốn đi Lâm Đảo đời trước hết thảy không nghĩ tới nàng cấp đi, đúng là Lâm Đảo hận không thể chết bất tương kiến. Mà Lâm Tuệ tính kế, Lại làm Lâm Đảo sớm gặp được đời trước thương nhớ ngày đêm muốn ở bên nhau người. Nàng vẫn luôn đều ở đoạt nàng tự nhận là tốt, lại đi bước một giúp đỡ Lâm Đảo gặp gỡ người trong lòng. Này hết thể nhân quả, ai đều nói không rõ. Lâm Tuệ bị trục xuất ra biển đảo lúc sau, lại nghĩ tới biện pháp khác tưởng đem thẩm ra hảo cứu ra, chính là đều không có dùng. Mà trước kia mua nhà bọn họ quần áo người, biết được mua trở về này đó quần áo đều là từ người chết trên người bái xuống dưới, đều phải tới tìm bọn họ lui tiền. Không có tiền có thể lui, vậy đoạt đồ vật, trong nhà có thể bị cướp đi đều bị đoạt đi rồi. Từ kia lúc sau, Lâm Tuệ trong nhà liền không có động tĩnh qua đi nửa năm lúc sau, hàng xóm ngửi được cách vách xú vị, tập mở cửa vừa thấy mới phát hiện thẩm quốc bân không biết khi nào đã chết cũng chưa người phát hiện, đều có mùi thúi Đến nỗi Lâm Tuệ, có người nói đã từng nhìn đến quá nàng ở trên phố phiên rác rưởi ăn, hình như là điên rồi, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm nhắc mãi cái gì nàng là nhà giàu số một mẹ, tương lai là muốn hưởng phúc. để cho người khác đều chớ chọc nàng, ai chọc nàng ai không hảo trái cây ăn. Đối với ngày đó sự tình, Lâm Đảo cũng không có giấu giếm Lý Thành Hề. Nàng nói Lâm Tuệ cùng nàng nói những lời này đó, cũng nói bọn họ hai người đời trước sự tình. Thành Hề, ta biết ngươi không tin những cái đó phong kiến mê tín, chính là khi ta té xịu thời điểm, trong đầu những cái đó hình ảnh, làm ta tin tưởng những cái đó đều là rõ ràng chính xác phát sinh quá. Lý Thành Hề nghe Lâm Đảo kể ra hai người đời trước sự tình, nói đến hắn bị điều đi. nói đến lâm đảo rời đi hải đảo lúc sau lại không có lựa chọn lại đi tìm hắn nói đến nàng ở hồng kông trở về kia một năm đi hồng kông thay thế hắn đi gặp lý thành hề ôm lấy lâm đảo hôn hôn lâm đảo giữa mày tin ta đều tin hắn chưa nói quá chính là hắn nhìn đến lâm đảo ánh mắt đầu tiên trong lòng liền có mặc danh quen thuộc cảm cái loại này mãnh liệt chính là nàng cảm giác làm hắn nhận thức đến chính mình trước hai mươi mấy năm độc thân một người chính là vì chờ đến nàng cùng nàng ở bên nhau Bọn họ đã từng bỏ lỡ cả đời, cũng may đời này không lại bỏ lỡ. Nắm tay cả đời, đầu bạc đến lão. mươi 144 Nguyệt Nguyệt Thanh Minh Thẩm Gia Bình Có đời trước ký ức, làm lâm đảo càng thêm quý trọng đời này hết thảy. Đối với nàng nói hết thảy, Lý Thành Hề không hề có hoài nghi quá, đồng thời hai người nghĩ tới vì cái gì lâm đảo có thể có được đời trước ký ức, mà Lý Thành Hề lại không có, được đến kết luận là lâm đảo đời trước chấp niệm tương đối thâm, cho nên ở nghe được lâm tuệ cùng nàng nói lên đời trước sự tình. Ký ức liền nảy sinh, nay cũng có thể nói được không, vì cái gì nàng lần đầu tiên nhìn thấy thẩm quốc bân thời điểm, cái loại này sợ hãi thật sâu cảm. Đời trước nàng chính là dễ tin thẩm quốc bân, mới có thể làm kêu kiện làm nàng tiếc nuối chung thân sự tình. Mà thẩm quốc bân người nọ tự cho là chính trực, trên thực tế ghen ghét tâm rất mạnh, vì không cho nàng cùng Lý Thành Hề ở bên nhau, hướng Lý Thành Hề trên người bắt nước bẩn. Mà Lý Thành Hề người này không tin phong kiến mê tín, đời trước hắn tuy rằng tiếc nuối cả đời. nhưng cũng không có nghĩ tới kiếp sau sự tình, cho rằng người liền sống cả đời này. Không nghĩ tới ông trời chiếu cố, làm cho bọn họ lại tới một lần, sinh nhi dục nữ. Bí mật này Lâm Đảo không có nghĩ tới muốn giấu Lý Thành Hề, nhưng cũng chỉ là bọn hắn hai người người biết ta biết, loại này ly kỳ sự tình là không có khả năng nói ra đi. Bọn họ liền Lâm Thường Hải đều không có nói, đời trước Lâm Thường Hải quăng ngã chặt đứt hai chân, vẫn luôn cho rằng chính mình là Lâm Đảo trói buộc, dẫn tới năm mươi vài tuổi liền không có. mà hiện giờ đều đã sống đến hơn 60 tuổi. Mỗi ngày hạ chơi cờ, câu câu cá, tiểu nhật tử qua đến thập phần không tuổi, thật là càng sống càng tuổi trẻ. 1986 năm tháng 4 trung tuần cử hành thứ 6 giới cả nước đại hội đại biểu nhân dân, ở hội nghị thượng, Trung Hoa nhân dân nước Cộng hòa luật giáo dục bắt buộc lần đầu thông qua, cùng năm tháng 7, 9 năm chế giáo dục bắt buộc đúng là bắt đầu thi hành. Chẳng qua trước mắt vẫn là xác định địa điểm thi hành, thành phố núi cũng không ở trong đó. Ngụy Anh Tư mở hộp xong lúc sau Trở về liền cùng Lâm Đảo nói việc này, lần này mặt trên đưa ra 9 năm chế giáo dục bắt buộc, vứt bỏ rất phía trước thu học phí, mỗi học kỳ chỉ thu rất ít học tạm thư bột phí, nếu là phổ biến thi hành lúc sau, đi học Hải Tử khẳng định muốn so trước kia nhiều. Đây là chuyện tốt, khi nào bắt đầu a? Lâm Đảo vừa nghe cái này 9 năm chế giáo dục bắt buộc, lập tức liền tới rồi hứng thú. Lại thấy Mỹ Anh Tư lắc đầu nói, cái này chế độ mới vừa bị nói ra, trước mắt vẫn là xác định địa điểm thi hành. Chúng ta thành phố núi không phải lần này xác định địa điểm thi hành thành thị. Dưng một chút, thấy lâm đào trên mặt có chút thất vọng, lại nói, bất quá nếu cái này chế độ thông qua, chúng ta thành phố núi đi theo chính sách đi liền không có việc gì, chính là mặt trên không giới ra mệnh lệnh tới, thi hành lên chỉ sợ so xác định địa điểm thành thị còn muốn khó khăn đến nhiều. Mặt trên nếu là có thông chi còn hảo, không có xác thực thông chi nói, công tác không như vậy hảo làm. Lâm đào nói, như vậy, chúng ta thẳng sơn trường học trước bắt đầu. Làm cái này dẫn đầu người, như vậy kế tiếp công tác liền hảo làm nhiều. Ngụy Anh Tư vừa lòng mà nhìn Lâm Đảo liếc mắt một cái, "Lâm Đảo, ngần ấy năm, vẫn là ngươi hiểu biết ta, nếu là các đều giống ngươi như vậy vì học sinh suy nghĩ, ta đây công tác liền hảo làm nhiều." "Hành, vậy từ các ngươi trường học bắt đầu, đến lúc đó ta liền đem các ngươi trường học bầu thành tiên tiến, lấy ra ta thái độ tới, phòng trường sẽ tốt một chút." Nói làm liền làm, nghỉ hè thời điểm Lâm Đào liền cùng các vị các lao sư đi thăm hỏi gia đình Hải Đào Thượng, các vị có vừa độ tuổi học sinh gia đình, cùng với một ít trong nhà không có gì tiền, liền không cho hải tử tiếp tục đọc sách gia đình. Từng nhà, một hộ hộ đi theo bọn họ mặt rác mặt nói, học kỳ sau đọc sách miễn học phí sự tình. Phía trước trường học học phí tuy nói không tính là nhiều quý, nhưng thời buổi này trong nhà hải tử nhiều, thật đều tới đọc sách, cũng là một bút không nhỏ tiền, cho nên rất nhiều hải tử khả năng sẽ đưa đến trường học tới đọc quá 1-2 năm. học được nhận thức mấy chữ, sẽ viết tên của mình, hồi bỏ học về nhà làm việc. Còn có một ít vừa độ tuổi hải tử, rõ ràng đã có thể đi trường học đọc tiểu học, nhưng là cha mẹ vì tỉnh mấy cái tiền, chính là không tiễn qua đi, trước tiên ở trong nhà làm mấy năm sống, lại lớn một chút tới đọc 2 năm lại đi kiếm tiền. Cái này chính sách ra tới lúc sau, tân học kỳ, thạng Sơn trường học học sinh quả thực so năm rồi nhiều một ít. Mà có thạng Sơn trường học cái này tiến bộ trường học ngẩng đầu lên tác dụng, ngụy Anh Tư công tác hảo làm rất nhiều. Trường học cũng nguyện ý thực thi. Tới đi học hài tử đích sát so năm rồi nhiều một ít, nhưng là phần lớn tới đều là nam hải tử. Đặc biệt là thành phố núi quanh thân một ít trong huyện, trong thôn, cứ việc nơi đó trường học cũng đi theo thi hành 9 năm giáo dục bắt buộc, học phí thiếu rất nhiều, chính là trong thôn vẫn là có rất nhiều nữ hài tử đọc không dạy nội thư. Lâm Đào lần này giúp đỡ Ngụy Anh Tư làm công tác, cũng nhiều lần xuống nông thôn đi thực địa khảo sát, hiểu biết tới rồi nông thôn nữ hài tử không thư đọc, nhìn những cái đó hài tử nho nhỏ tuổi tác. Hoặc là liền bắt đầu xuống đất giúp cha mẹ làm việc, hoặc là liền mang hài tử, kia một đám gầy yếu thân hình, rõ ràng mới 11-12 tuổi, thậm chí 7 chín tuổi, liền gánh vác nổi lên sinh hoạt gánh nặng. Hơn nữa tại hạ hương thời điểm, còn gặp một người, Kim Bình Bình. Lúc trước Kim Bình Bình cử báo song phạm kiến thụ, cấp lâm đào lưu lại một phong thơ lúc sau liền rời đi, sau lại cũng chưa từng có tin tức, không nghĩ tới ngần ấy năm nàng vẫn luôn liền ở thành phố núi quanh thân nông thôn trong trường học đương lao sư. Còn thành nơi này được hoan nghênh nhất cũng là duy nhất lao sư. Nhìn thấy lâm đảo, Kim Bình Bình cũng thập phần ngoài ý muốn chạy nhanh vươn tay tới, hai người nắm tay. Kim Bình Bình một bên mời lâm đảo tiến vào, một bên nói, thật không nghĩ tới tới thế nhưng là ngươi. Nơi này điều kiện thực là hậu, trường học chỉ có một gian phòng học, thập phân đơn sơ, bọn nhỏ nhìn thấy có người xuống tới, đều ghé vào phòng học cửa xem náo nhiệt, trong đó có một cái mười mấy tuổi đại nữ hải tử đi tới, nói, đi đi đi, đều đi địa phương khác đi chơi. Lão sư cùng trong thành tới lãnh đạo mở học đâu Lại đi cho các nàng hai người một người đổ một chén nước. Này nữ hải tử cùng Kim Bình Bình mặt mày chi gian có vài phần tương tự. Quả nhiên Lâm Đào liền nghe thấy Kim Bình Bình giới thiệu đều, đây là nữ nhi của ta. Đều lớn như vậy. Lâm Đào cười cười, hỏi, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Kim Bình Bình nói chính mình lúc ấy mang thai, văn bằng không đủ cao cũng đi không được khác hảo học giáo dạy học. Vừa lúc lúc ấy chính mình thiếu chút nữa cái xỉu, bị trong thôn người cứu. dứt khoát liền lưu tại nơi này làm cái trường học cấp trong thôn Hải Tử đi học Lâm Lão sư không hiện tại hẳn là hiệu trưởng lúc trước ngươi lời nói ta tất cả đều ghi tạc trong lòng biết một người đủ tư cách Lão sư hẳn là cái dạng gì ở trở lại Hải Đảo lúc sau Lâm đảo suy nghĩ mấy ngày làm ra một cái quyết định Thanh Hề lần này trong xưởng chia hoa hồng chúng ta lại phân tới rồi gần một vạn hối trong nhà sổ tiết kiệm có không ít tiền Lâm Đào nói Lý Thanh Hề mới vừa tắm rửa xong Lúc này đã là buổi tối, Lâm Thượng Hải cùng bọn nhỏ đều ngủ đi, hắn là trần trụi nửa người trên từ tắm rửa gian ra tới, kiện thạc ngược thượng hải treo vài giọt bọt nước, tới rồi phong ngủ, liền làm một trăm tới cái hít đất. Rõ ràng Lâm Đào đều mau 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại chỉ có 30 tuổi. Nàng làn da trắng nõn, ở trên đảo nhiều năm cũng chưa như thế nào phơi hắc, năm tháng đối nàng giống như phá lệ khai ân, trừ bỏ làm nàng trên người nhiều vài phần ý nhị. Lần trước Lâm Đào đi thượng hải bên kia, cấp từ Ngọc Đình đưa người mẫu lúc ấy nơi đó còn có ngoại quốc nhiếp ảnh ra chụp nang ảnh chụp còn bước lên báo chí còn bị nói thành là phương đông đẹp nhất mỹ nhân lâm đào nhìn đến báo chí thời điểm lại ngượng ngùng lại cảm thấy hiện tại báo xã cũng thật khoa trương lúc ấy chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang lại mặc vào từ ngọc đỉnh thiết kế quần áo thật là so nàng ngày thường đẹp không ít nhưng phương đông đẹp nhất mỹ nhân cái này danh hiệu nàng cũng không dám đương không biết lý thành hề từ nơi nào đã biết việc này từ lâm đào từ thượng hải trở về lúc sau Lý Thành Hề mỗi ngày đều sẽ ở ngủ phía trước làm 100 hít đất. Lúc này hắn nhẹ nhàng làm xong 100, nhìn ngồi ở trên giường rốt đông tuyết dương thế tử, ở ánh đèn hạ cực kỳ xinh đẹp. Lên giường, Lý Thành Hề hỏi, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không muốn dùng này số tiền? Ân. Lâm Đào gật gật đầu, cùng Lý Thành Hề nói ý nghĩ của chính mình. Ân, ta muốn dùng này số tiền kiến một khu nhà nữ tử trường học. Lần này xuống nông thôn, làm ta nhìn đến, cứ việc hiện tại chính sách càng ngày càng tốt. nhưng vẫn là có rất nhiều nữ hài tử không có biện pháp đi đọc sách kỳ thật lúc trước đảo hoa thôn có thể đi đọc sách nữ hài tử cũng là rất ít nhưng là nàng ba đau nàng nàng tưởng đọc sách khiến cho nàng đọc chưa từng có quá nha đầu đọc cái gì thư ý tưởng lý thành hề nói ngươi muốn làm cái gì liền đi làm ta đều sẽ duy trì ngươi hai người thương định không bao lâu lâm đảo liền bắt đầu chuẩn bị làm nữ tử trường học sự tình nguyệt nguyệt đại học khảo ở bắc kinh đầu một hồi đi trường học lâm đảo lại vội cũng rút ra thời gian đi đưa nàng Vương Thanh Minh cùng Nguyệt Nguyệt thi đậu cùng sở học giáo, vì thế Trần Thủy Phân còn nói nói, này cảm tình hảo, hai đứa nhỏ khảo đến cùng đi, còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tư Ngọc Đình vốn dĩ cũng nói trở về đưa Vương Thanh Minh, chẳng qua bởi vì công tác nguyên nhân có chút thoát không khai thân, vì thế liền Lâm Đào đi đưa này hai hải tử, Lâm Thường Hải nhưng thật ra tưởng đi theo đi, bất quá hắn gần nhất lao thấp khớp nghiêm trọng, bác sĩ không kiến nghị hắn ngồi đường dài xe, Lâm Đào cũng không cho hắn đi, sợ thân thể hắn ăn không tiêu. Nói chờ thân thể hắn hảo điểm về sau lại dẫn hắn đi Bắc Kinh. Nguyệt Nguyệt qua mới vừa thi đậu đại học mới mẹ kính nhi, hiện giờ thật muốn đi thời điểm, còn rất luyến tiếc ngồi thuyền thời điểm đỏ hốc mắt. Vương Thanh Minh chú ý tới lúc sau, thò qua tới nói, ngày thường như vậy lợi hại, hiện tại như thế nào dễ dàng như vậy liền phải khóc nhẹ. Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, chạy nhanh đem mặt phiết qua đi nói, ta mới không có khóc nhẹ đâu. Bất quá có như vậy cái tiểu nhạc đệm, trong lòng không tha nhưng thật ra thiếu vài phần. Thuyền Liên phải thúc đẩy Lâm Đảo cũng lên thuyền, chiều Lý Thành Hề cùng Lâm Thường Hải với tay, ba, Thành Hề, các ngươi trở về đi, ta tới rồi Bắc Kinh trụ cái mấy ngày liền đã trở lại. Lý Thành Hề lúc này tương đối vội, nếu không còn có thể thỉnh cái giả cùng Lâm Đảo cùng đi đưa Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt cũng không tha mà với tay, ông ngoại, ba ba, các ngươi trở về đi, chờ tới rồi trường học lúc sau ta sẽ viết thư, cấp điện thoại cho các ngươi. Bọn họ vẫn là ngồi xe lửa đi Bắc Kinh, mấy chục tiếng đồng hồ xe chỉnh, Nguyệt Nguyệt ở trên xe ngồi nhảm chán. Nói, khi nào chúng ta cũng có thể giống ba ba giống nhau, ngồi máy bay đi Bắc Kinh. Lâm Đào nói, ngươi ba đó là tổ chức cấp mua vé máy bay, ngươi nếu là tưởng ngồi máy bay, chờ ngươi về sau tốt nghiệp lại ngồi. Nguyệt Nguyệt cùng Vương Thanh Minh bọn họ mang hành lý cũng không nhiều, đệm chân gì đó có thể đi trường học lại mua, liền mang chút tắm rửa quần áo gì đó vậy là đủ rồi. Bất quá Nguyệt Nguyệt còn đem chính mình bút bê vải cấp mang lên, nói sợ là chính mình đi tân hoàn cảnh ngủ không được, mang lên cái này có thể ngủ tốt một chút. Nguyệt Nguyệt có chút nhận dường, đi tân địa phương đầu mấy cái buổi tối luôn là ngủ không tốt lắm. Vương Thanh Minh so Nguyệt Nguyệt hơn phân nửa tuổi, có 17 tuổi nửa, từ bắt đầu phát dục lúc sau, thân cao liền lớn lên mau, hiện giờ đã trưởng thành đại tiểu hòa tử, so Nguyệt Nguyệt muốn cao lớn nửa cái đầu, lấy hành lý gì đó đều là hắn tới, Lâm Đảo muốn hỗ trợ lấy thượng một ít, hắn liền nói, Lâm gì, này đó không nặng, để cho ta tới lấy là được. Hạ xe lửa lúc sau lại ngồi xe buýt, có thẳng tới Đại học Bắc Kinh xe buýt. xe buýt ở đại học bắc kinh bên ngoài trạm xe buýt dừng lại lâm đào cùng nguyệt nguyệt trước xuống xe vương thanh minh còn lại là cầm hành lý xuống dưới thái dương có chút đại có chút chói mắt nguyệt nguyệt mới vừa xuống xe liền dùng tay đặt ở trên trán nhìn trường học bên kia tựa hồ đang tìm kiếm người nào đúng lúc này nguyệt nguyệt ánh mắt sáng lên chiều cổng trường đứng một người vây vây tay kêu một tiếng ra bình ca ca. thẩm ra bình ăn mặc một kiện sơ mi trắng phía dưới là một cái hắc quần đứng ở cổng trường trường thân ngọc lở Ở nghe được Nguyệt Nguyệt tiếp đón Thanh lúc sau, gật gật đầu, chiều bọn họ đã đi tới. Lại nói tiếp, Lâm Đào đã đã nhiều năm không có gặp qua Thẩm Gia Bình. Lúc trước Thẩm Quốc Bân còn ở Thanh Thủy Đảo thời điểm, Lâm Đào nhưng thật ra sẽ đi Thanh Thủy Đảo, mỗi lần đi thời điểm, đều có thể nhìn đến Thẩm Gia Bình. Chẳng qua sau.